Hắn cũng không cùng tư ừ hoàng giao chiến, một nhóm giao trong ngựa liền đi, trong miệng đi, c một đầu ờ i hoàng a ha h nói, từ hoàng, ngươi vẫn là t hai n thành ngươi không lãng ngươi lớn như h thật thật chặt phải thật phí h trở một t vậy vậy về cây đi, n hoàng h h dịu. Từ a tay lên đỉnh đầu múa cự phủ mang theo kỵ binh bộ đội dục ngựa đuổi theo la tín trốn chỗ nào hôm nay tất bảo ngươi chết tại bổn tướng đ a h ạ cái này gọi chiến lược c h u y ể n tiến ngươi biết cái gì la tín ngựa không dừng vó chạy nhanh nói t ừ hoàng bên người thiên tướng nói từ tướng quân la tín đi phương hướng là quân ta đổ quân nhu bộ đội nơi đóng quân hừ hắn một người còn có thể chơi ra hoa đến t ừ hoàng hừ lạnh nói trong miệng hắn mặc dù khinh thường nhưng cũng đuổi t h ú c tọa kỵ theo đuổi không bỏ sợ bị la tín đào thoát đồ quân nhu bộ đội doanh địa trước cửa tuần tra vệ binh không biết la tín chỉ thấy một cái màu đỏ thâm chiến khải tuổi trẻ võ tướng đơn kỵ ngân t h ư ờ n g một đường giết lấy binh sĩ xung lại vội vàng cầm kích tiến lên ngăn lại nói làm gì hắn phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín đến đây c ấ p lương la tín cười trong tay kéo cái thương hoa ba tên lính tuần tra ứng thanh ngã xuống đất cửa doanh binh sĩ thấy kinh hãi vội vàng kêu lên la tín đến tập kích doanh trại địch mau đóng cửa ngăn lại la tín đừng để hắn tiến đến thế nhưng là đã tới không kịp la tín dọc lấy ngựa chạy vội tới cổng đâm chết thủ vệ binh sĩ xông vào trong doanh trại hắn treo lại xong nhọn thương lấy ra linh thứ cung ngón tay đẩy cung đem ở giữa ổ quay đem màu l a m hai sao thạch chuyển thành màu đỏ hai sao thạch đấu hồn chạy và hỏa thuộc tính trong tinh thạch một đoàn nóng bỏng màu đỏ đấu hồn tại cung đem trung tâm hiện lên hán tùy tiện tại trong doanh trại bốn phía phi đi một đợt phong lôi tiễn liên s ạ c g ưu u tiếng sấm vang lên hỏa diễm chi tiễn mang theo kim sắc lôi điện đánh mạnh mà xuống trong doanh trại kho lúa bị ngọn lửa tiễn doanh chúng bốc cháy lên khói đen cuồn cuộn quần áo đen các binh sĩ kêu to kho lúa lửa cháy nhanh cứu hỏa lấy nước đến nhanh lấy nước đến đem hỏa dội tắt la tin tại trong doanh đem từng cái kho lúa tất cả đều đốt cười ha ha trúng sách ngựa mà đi tư hoàng lần này cũng không g i n h đuổi theo hắn cấp lệnh thủ hạ bộ đội cứu hỏa làm một tên có kinh nghiệm võ tướng hắn biết do nếu là không mau đem lửa dập tắt lời nói hai mươi vạn bộ đội đều sẽ bởi vì không có lương thực mà sụp đổ vừa lúc lúc này tư mã chiêu dẫn quân từ liệt liêu thành rút về đến thấy trong doanh kho lúa cháy quá sợ hãi vội vàng chỉ huy bộ đội tới hiệp trợ cứu hỏa la tín cách đại lộ kính vãng liệt liêu thành lao vụt tư mã chiêu công kích bộ đội đã rút lui hắn một đường không trở ngại chút nào liền đến liệt liêu thành giống như nhai đình dưới tường thành là quân áo đen lưu lại đại lượng thi thể cùng hư mất binh khí trên mặt đất trên tường khắp nơi đều cắm mui tên sát có thể tưởng tượng được ra liệt liêu thành khương duy cùng hán quân các tướng sĩ kinh nghiệm huyết chiến không thể so với nhai đình thiếu trên tường thành binh sĩ nhìn thấy la tín tranh thủ thời gian mở cửa thành ra đem hắn để t i ề n đến dẫn hắn đi gặp thủ tướng khương duy khương duy trợt gặp một lần la tín hãi dị vạn phần hỏi la tướng quân hai mươi vạn đại quân vây thành nghe nói liền con chim đều không bay ra được ngươi là như thế nào đi vào nơi này la tín tương lai đường chuyện nói cho khương duy thở dài đáng tiếc bị từ h o à n g chạy tới chặn ngang một búa không phải vậy trực tiếp liền đem tư mã ý kiến lao âu quy cho xử lý la tướng quân xem hai mươi vạn quân như không phần này phong thái thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy khương duy ngẩn người mê mẩn nói la tín cười nói ngươi tại liệt liêu thành làm được cũng không tệ tư mã chiêu tiểu tử kia không thể chiếm được ngươi tiện nghi cái này toàn bộ nhờ các tướng sĩ đồng tâm hiệp lực trung ngự cương địch phương được bảo đảm liệt liêu thành không mất khương duy khiêm tốn nói hiện tại tư mã chiêu đã lui binh ngai đ ỉ n h cũng gánh xuống dưới các ngươi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành có thể chuẩn bị triệt binh la tín nói khương duy xứng sờ nói vậy hạ bọn hắn đã bình an rút lui rồi sao la tín gật đầu nói bọn hắn đã lui vào đường núi lại nhiều qua ba năm ngày liền triệt để an toàn. để chương Duy tinh thần nói, phân chân nói, như thế rất tốt. Không bảy t tướng h trăm linh tám tư mã tướng quân sợ la tín như sợ hổ hoàng nguyệt anh cùng chư nữ xuất lĩnh lấy hán quân các tướng sĩ đứng tại trên tường thành bắt đầu nhai đ ỉ n h mới một ngày phòng ngự chiến hôm qua trúc dung nhóm lửa ngoài thành hố câu đại hỏa đốt một ngày quân áo đen không cách nào công thành để hán quân các tướng sĩ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ngày tinh thần mười phần một lần nữa đạp lên chiến trường la tín hôn qua ra khỏi thành hành thích t ừ mạng ý đến bây giờ còn không có trở về sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi hoàng n g u y ệ t anh vô cùng lo âu nói điêu thiền nói tử quỷ kia mặc dù võ nghệ đủ cao nhưng lại loi một mình giết tiến hai mươi vạn đại quân bên trong thực tế là giữ nhiều lành ít la tướng quân ngày thường mặc dù tổng vẻ mặt cận n h ả nhưng làm việc luôn luôn đều rất đáng tin hắn hẳn là không có vấn đề trương tinh t h ả i ngoài miệng bình tĩnh tỉnh táo nói không có vấn đề nhưng trong mắt vẫn không khỏi được toát ra lo lắng thần sắc tôn thượng hương lời muốn nói đều bị các nàng nói rồi há h ố c mồm không biết muốn nói gì tốt nhưng ngậm miệng không nói lời nói trong lòng kia cố nơm nớp lo sợ cảm giác lại vùng đi không được để nữ bá vương mười phần bối rối nàng đột nhiên phát hiện bộ luyện sư một mặt bình tĩnh tự nhiên không khỏi ngạc nhiên nói luyện sư bình thường la tín ra ngoài làm chút g ì ngươi luôn luôn lo lắng muốn chết hôm nay làm sao chấn định như thế có phải là đã lo lắng được ngốc rồi đi cái gì gọi là lo lắng được ngốc bộ luyện sư mắng điêu t h i ề n hỏi thượng hưng ơ nói không sai luyện sư la tín đến bây giờ đều vẫn chưa về chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không lo lắng lo lắng tự nhiên là có bộ luyện sư nói nhưng hắn hiện tại nhất định vẫn là an toàn vì cái gì hắn có thể đã ra ngoài một ngày một đêm vương dị nói chính vì hắn đã ra ngoài một ngày một đêm ta mới tin tưởng hắn hiện tại còn an toàn bộ luyện sư thong dong nói như hắn bị quần áo đen giết như vậy tư mạng y đã sớm cầm đầu của hắn hướng chúng ta chiêu hàng đả kích tinh thần của chúng ta hoàng n g u y ệ t anh nhãn t ỉ n h sáng lên thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộng luyện sư ngươi quá thông minh chư nữ thấy bộ luyện sư nói rất có lý cảm thấy mới an tâm một chút bộ luyện sư nói các ngươi có phát hiện hay không hôm nay đến công thành quân áo đen binh sĩ ít đi rất nhiều khẳng định là la tín làm sự tình gì để bọn hắn chia binh tôn thượng hương đột nhiên lấy tay một chỉ phía trước kêu lên các ngươi mau nhìn bên kia tư mã ý ngồi tại trong đại trướng nhữ m ả y tư mã sư tiến đến bẩm bào nói phụ thân lương thảo đồ quân nhu chính theo mệnh lệnh của ngươi di chuyển lui ra phía sau đoán chừng buổi chiều liền có thể toàn bộ đúng chỗ tư mã ý gật đầu bên cạnh t ừ hoàng nói tư mã ý tướng quân ngươi đem đại doanh vừa rút lui chính là ba mươi dặm hiện tại lại đem lương thảo đồ quân nhu nhà kho toàn bộ đều triệt thoái phía sau ba mươi dặm như vậy tiền tuyến bộ đội vây thành rất không t i ệ n hôm qua la tín đối tư m ã ý một trận truy sát làm hại tư m ã ý đến bây giờ tâm đều không có b u ô n g ra qua lại thêm la tín tại kho lúa bên trong dùng viêm thuộc tính phong lôi tiễn loạn xạ một trận đại hỏa cống đốt mặc dù từ hoàng cùng tư mã chiêu kịp thời đổi tới bên cạnh lại có dòng sông nguồn nước ra sức dập tắt lửa nhưng vẫn bị thiêu hủy gần nửa con lương cho nên tư mã ý tại la tín sau khi đi lập tức hạ lệnh đem đại doanh cùng đổ quân nhu triệt thoái phía sau ba mươi dặm để phòng la tín lần nữa tập kích còn vây cái gì thành chân chính ở tiền tuyến liền kia một điểm người những thứ khác tất cả bên ngoài ngốc nhìn xem trừ lãng phí lương thảo không có tác dụng gì không vây triệu hồi một nửa binh lực bảo hộ kho lúa sau này đổi thành công thành tư mã ý nói tướng quân ngai đ ỉ n h đạo tổng cộng mới đưa gần năm mươi dặm địa ngươi một hơi liền rút lui ba mươi dặm vậy còn không như dứt khoát rút về lũng huyện được tư hoàng cười nói hắn đối tư mã ý cẩn thận xem thường nói vì sao tướng quân sợ la tín như sợ hổ tư hoàng tướng quân tin tưởng hôm qua ngươi cũng đều nhìn thấy hai mươi vạn đại quân a hai mươi vạn đại quân vòng đây vậy mà để la tín đơn thương độc mã tới lui như gió tiến thối tự nhiên một người thiêu hủy chúng ta gần nửa lương thảo ta nếu là lại không lui xa một chút la tín nhiều đến tản bộ mấy chuyến quân ta lương thảo đều muốn bị hắn đốt rủi tư mã uý đau lòng nhức cóc nói la tín có gì đáng sợ hôm qua hắn thấy ta còn không phải như vậy chạy chối chết nếu ta xuất mã nhất định có thể nhất cử bắt được la tín tư hoàng tràn đầy tự tin nói la tín tọa kỵ là ngàn dặm bảo câu làm người lại xảo trá nhiều quỷ hôm qua hắn kỵ một thất ngựa tồi t ư hoàng tướng quân ngươi không phải cũng không có cầm đến hắn nhất định không thể khinh địch tư mã uý khuyên nhủ tư hoàng cười lạnh hôm qua bị hắn may mắn đào thoát sẽ không lại có lần tiếp theo hắn vừa dứt lời một tên lính liên lạc gấp chạy tiến đến bẩm báo nói ba vị tướng quân không tốt la tín cùng khương duy tận lên liệt liêu thành chi binh tập kích quân ta ngay tại vận chuyển cũ kho lúa kho lúa lại l ử a cháy tư hoàng nhấc lên đại phủ nói đợi ta linh quân tiến đến lần này nhất định chém la tín đầu người tư mã ý gật đầu nói như thế làm phiền từ tướng quân tư hoàng đốt lên một điếu bộ kỵ bộ đội cấp tốc hướng cũ kho lúa phóng đi xa xa đã nhìn thấy trùng thiên ánh lửa kéo dài khói đen b ư c lên hắn chạy tới gặp ngay phải tư mã chiêu tại chỉ huy thuộc hạ cứu hỏa hắn kéo lại tư mã chiêu tư mã tướng quân la tín kia tặc tướng hiện tại nơi nào hắn giết tiến đến bốn phía phóng hỏa phóng hỏa xong liền dẫn quân hướng nhai đình thành đi tư mã chiêu đầu đầy mồ hôi nói tư h o à n g cần dẫn binh hướng nhai đình giết lại bị tư mã chiêu giữ chặt nói t ư hoàng tướng quân đến rất đúng lúc nhanh mệnh ngươi người cùng một chỗ cứu hỏa trong quân lương thảo là cùng cấp với sinh tử đại sự tư hoàng nhìn xem nhai đình muốn đi tìm la tin chém giết lại nhìn một chút kho lúa lửa lớn rừng rực bất đắc dĩ lắc đầu chương bảy trăm linh chín viện binh đã đến bắt sống tư ma ý. chư nữ nhìn về phía tôn thượng hương chỉ phương hướng một chi đánh l â y hán quân cờ hiệu bộ đội đang từ quân áo đen phía sau tập kích cầm đầu hai viên đại tướng chính là la tín cùng khương duy hai người một cái tay cầm s o n g nhọn ngân t h ư ờ n g một cái khác huy động s o n g nhận t h ư ờ n g ngang nhau dành trước thế không thể đỡ giết t i ế n quân áo đen bên trong quân áo đen binh sĩ lúc đầu đang toàn lực công thành đột nhiên nghe được hậu quân nóng nại loạn tiếng la g i ế t từ phía sau vang lên la tín âm thanh tại nhai đỉnh lòng trào sông ở giữa quanh quẩn hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín ở đây các ngươi mau tới nhận lấy cái chết la tín hôm qua lẻ loi một mình g i ế t thấu c h ú n g đ â y truy sát q u â n áo đen chủ xoáy tư mã ý giết đến tư mã ý trong đêm triệt thoái phía sau đại doanh hơn ba mươi dặm sau đó lại đem kho lúa đốt làm cho tư mã ý trong đêm rời đi kho lúa lại thêm trước đó miểu sắt nhan lương văn xú hai người quần áo đen binh sĩ đã đến nghe nói tên của la tín liền kinh hãi tình trạng hiện tại hắn đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới chúng binh tất cả đều kinh hãi la tín lại tới tập kích bất ngờ không khỏi một trận đại loạn bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bọn người từ dưới tường thành đến vung tay lên kêu lên tiên phong đội đi theo ta hán quân tiên phong đội lập tức ở thành nội tập hợp hoàng nguyệt anh ngầm hiểu hạ lệnh cung tiễn thủ bắn tên bắn một lượn sớm đã chờ đợi nhiều ngày cung tiễn thủ từ nội thành trên đài cao đứng lên dương cung lắp tên hướng ngoài thành quân áo đen bắn nhanh tiễn như mưa rơi quân áo đen binh sĩ không nghĩ tới nhiều ngày chưa từng bắn qua tiện hán quân lại đột nhiên nổi lên không có tấm thuẫn người trở tay không kịp nhao n h a u chúng tên ngã xuống đất hán quân cung tiễn bộ đội hai vòng bắn một lượt qua đi cửa thành mở rộng bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bọn người dẫn tiên phong đội trùng sát đi ra phía sau bị la tín đánh lén phía trước có bộ luyện sư cùng tôn thượng hương bọn người sống trận quân áo đen đáp ứng không xuể đầu đuôi không được nhìn nhau quan tâm hoàn toàn hỗn loạn không biết làm sao la tín khương duy rất nhanh liền rết tới trung quân cùng bộ luyện sư các nàng tướng chuyển hán đối bộ luyện sư các nàng kêu lên người ta chia b ì n h đi rết hai bên bộ luyện sư gật đầu hai bên hết sức a n ý một cái phía bên trái một cái phía bên phải thẳng hướng hai cái cửa hông la tín bên cạnh rết vừa kêu nói quần áo đen kho lúa đã bị quân ta thiêu hủy không ra bảy ngày tất cả đều chết đói khương duy chư nữ cùng người khác tướng sĩ đều đi theo cùng hô lên quần áo đen kho lúa đã bị quân ta thiêu hủy không ra bảy ngày tất cả đều chết đói q u â n áo đen binh sĩ vốn là hỗn loạn nghe được hán quân tiếng la lại gặp kho lúa phương hướng ánh lửa n g ú t trời khói đen cuồn cuộn trong lòng càng thêm bối rối bị hôm qua nghỉ ngơi một ngày hán quân trùng s á t được đối kháng không ngừng tứ tán chạy tán loạn la tín cùng bộ luyện sư g i ế t tới cửa hông bên trong hán quân mở cửa thành ra để bọn hán vào một lần nữa đem cửa thành đóng lại khương duy cười nói thật không có ngờ tới nghi binh kế sách hiệu quả sẽ tốt như thế cái này muốn đa tạ tư mạng ý tối hôm qua trong đêm dỡ trại không phải vậy quân áo đen lỏng của binh lính sẽ không như thế loạn la tin nói khương duy nhãn châu xoay động nói nếu hiệu quả tốt không bằng chúng ta lại chơi lớn một chút đang có ý này la tin tại thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn bên ngoài thành quân áo đen hốt hoảng trận hình gật đầu nói hắn lúc này đem trong thành hán quân toàn bộ tập hợp chỉ để lại một số nhỏ thủ thành chia hai đội đồng loạt từ cửa sau giết ra đồng loạt hô to viện binh đã đến toàn quân phản kích bắt sống tư ma ý. quân áo đen mắt thấy công thành nhiều ngày hán quân vẫn luôn là bị động phòng thủ hôm nay phe mình chủ x o á y triệt thoái phía sau kho lúa bị đốt lại đột nhiên toát ra một c h i hán quân tập kích bất ngờ bộ đội thành lúc quân coi giữ hiện tại còn không muốn sống trùng sát đi ra quân áo đen binh sĩ trong lòng không khỏi đối hán quân viện binh đã đến tin tưởng không nghi ngờ đấu trí toàn bộ tiêu tán giải bước liền hướng phía sau lui trốn công thành hậu quân vừa bị la tín loạn giết một trận còn không có lấy lại tinh thần kho lúa cháy tiền quân lại chạy trốn tới còn có khắp nơi viện binh đã đến bắt sống tư mã ý tiếng la giết bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều liền cũng quay người đi theo tiền quân cùng một chỗ trốn la tín hai quân tại trước tường thành lần nữa tụ hợp cùng một chỗ cùng một chỗ truy kích quân áo đen giống như hổ đói đổi u dê quân áo đen trước sau quân lẫn nhau trà đạp mà người chết vô số kể tư hoảng cùng tư mã chiêu ngay tại cứu hỏa chợt thấy phía trước công thành bộ đội chạy trốn trở về còn bên cạnh trốn bên cạnh kêu to hán quân viện b i n h đến rồi la tín đến bắt sống tư mã tướng quân viện binh đến rồi tư hoàng đã kinh lại nghi tư mã chiêu vỗ c h á n một cái nói khó trách hôm nay la tín dám dẫn liệt liêu thành điểm k ê u binh mã đến đốt kho lúa hóa ra là viện binh đã đến lá gan mập t ư tướng quân chúng ta mau bỏ đi cái này kho lúa quản không được tư hoàng đối tư mã chiêu phân tích không nghi ngờ gì rất tán thành vội vàng cùng tư mã chiêu cùng tiến lên ngựa hướng phía sau vội vàng thối lui gần mười vạn đại quân đại bại trốn binh bại như núi đổ khắp núi khắp nơi đều là chạy trốn quân áo đen la tín cùng chư nữ dẫn trận hình chỉnh tề hán quân ở phía sau đuổi theo không n g t tư ma uý phụ tử ngay tại trong doanh chờ đợi phía trước từ hoàng tin tức lính liên lạc lảo đảo chạy vào bối rối kêu lên tướng quân đại sự không ổn tại sao lại là ngươi lại thế nào rồi tư ma uý cau mày nói ta phát hiện ngươi từ trước đến nay liền không cho ta mang qua tin tức tốt tướng quân thứ tội lính liên lạc thở không ra hơi nói quân ta kho lúa lửa còn chưa kịp cứu tát hán quân viện binh đã đến công thành bộ đội bị đánh lui từ hoàng tướng quân cùng tư mã t r i ê u tướng quân lĩnh quân bại lui mà la tín mang theo không biết bao nhiêu hán quân khẩn cấp không bỏ đã nhanh rết tới đến tư mã ý cùng tư mã sư nghe vậy kinh hãi mà lên la tín lại còn có viện binh lính liên lạc hướng tư mã ý chắp tay nói mời tướng quân mau chóng trốn đi t r ư ơ n g bảy trăm mười chưa hề thấy như thế mặt d à y vô s ỉ người lấy lưu hiệp hiện tại binh lực la tín viện binh lại nhiều cũng bất quá năm sáu vạn quân ta hai mươi vạn hùng binh Hà có m ộ tư bại chạy đạo mà lý. t mã ý cùng tối hoảng ô m qua triệt t h á khác i biệt. phía thận Hán sau u dặm cẩn q quyết hạ l ệ h c u n tiễn t đội bộ lập ứ cùng tập hợp. q u tư, tư mã chiêu hai người xông lên t r ư ớ c dẫn lấy bại quân phi nước đại mà quay về tư mã ý để cửa doanh mở rộng đem bại binh bỏ vào đến về sau bộ quân chắn đại môn hai bên cung cung binh vạn tên cùng bắn bắn ở trận c ư ớ c ngăn chở hán quân truy kích tư mã ý hôm qua để ngươi trốn hôm nay mau ra đây đánh với ta một trận la tín tại quân áo đen đại doanh bên ngoài dương thương khiêu chiến tư mã sư đối tư mã ý nói phụ thân la tín đây là tại cố ý giải ngươi e ngại hắn lời đồn giao động chúng ta quân tâm tư mã ý gật đầu gọi mấy tên cự thuẫn binh che chở hắn đi tới cửa doanh trước nhìn thấy tư mã ý đi ra trả lời la tín cười ha ha nói tư mã ý ta tìm ngươi đơn đấu ngươi kéo nhiều như vậy tấm thuẫn binh làm gì đừng sợ chúng ta hai người đều là chủ soái đi ra cùng ta quyết nhất t ử chiến tư ma ý cười lạnh nói la tín ngươi bất quá là con chó điên mà thôi ta không chấp nhận với ngươi ta chủ công anh minh thần võ ta q u â n áo đen binh hùng tướng mạnh ngươi nhanh chóng sớm hàng có lẽ còn có thể phong hầu b á i tướng nếu là ngoan cố chống lại đến địch tất chết không có chỗ t r ô n ta người ngay ở chỗ này ngươi nhanh lên đi ra để ta chết không có c h ỗ t r ô n la tín chỉ là một mực khiêu chiến ngươi bây giờ đầu góc hồ đồ ta không tính toán với ngươi cho ngươi năm ngày thời gian để ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng tư mã ý nói xong quay người nhập doanh đi trương xuân hoa tan thắng nói ta chưa hề thấy như thế mặt giày vô s ỉ người rõ ràng chính là không có can đảm một trận chiến nha la tín nhãn trâu xoay động cho hắn đưa bộ nữ nhân quần áo xấu hổ nhục một chút hắn hắn nhìn về phía t r ư nữ nói các ngươi ai có không muốn quần áo cũ cho hắn đưa một bộ đi ai nguyện ý đem ý phục của mình cho hắn vương nguyên cơ nhữ mày nói nhớ tới liền buồn nôn nữ nhân các ngươi tính cảnh giác thật cao la tín cảm khái hắn đ u ô i các tướng sĩ nói các ngươi ai có không muốn quần áo cũ cống hiến một bộ tới các hán tử không có như vậy chú trọng lúc này có người kiếm ra một bộ tới la tín để người đem quần áo háng chỗ cắt cái lỗ lớn song long đoạt châu chỗ cũng đào hai cái lỗ sau đó phái ra sứ giả một đường dơ cao lên quần áo hướng quần áo đen các binh sĩ biểu hiện ra tiến hiến cho tư mã ý nô tư mã ý nhìn xem bộ này rất có tình thú cảm giác đặc chế quần áo trầm ngâm không nói tư mã sư hai huynh đệ cùng từ h o à n g mặt mang sắc mặt giận dữ tư mã chiêu bang rút lợi kiếm ra muốn giết hán quân sứ giả hán quân sứ giả dâng trào không đ ổ i s ắ c hai nước tranh chấp không chém sứ tư mã ý ngừng lại tư mã chiêu xung động một mặt bình tĩnh đối hán sứ nói nghe nói quý quân viện binh đã đến không biết đến bao nhiêu binh lực viện binh đông đảo vô số kể hán sứ không tiêu ngạo không tự tin nói tư mã ý lại hỏi đến thế nhưng là lung tây binh mã hán sứ không do nó ý sửng sốt một chút nói đúng vậy tư mã ý trên mặt lộ ra thần bí nụ cười sau đó tự mình đưa hán sứ đến cửa doanh bên ngoài mời thay ta hướng la tướng quân hỏi thăm sức khỏe tư mã ý làm bộ nói tư mã chiêu từ hoàng đám người trên mặt đều có bất mãn tri sắc trở lại trong danh tư mã chiêu căm giận bất bình nói phụ thân thân là đại tướng sao có thể chịu đựng la tín như vậy làm đủ ta nguyện xuất chiến la tín lấy quyết sống mái tư mã y đối với hắn q u á t tay ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha lưu hiệp không thể lâu n à y thật sự là thiên vong hán chư tướng gặp hắn chịu nhục không những không giận mà còn cười tất cả đều thất sắc tư hoàng lắc đầu nói xong tướng quân bị la tín tức điên tư mã sư vội vàng khuyên nhủ phụ thân bất giận không cần đem việc này việc đem để ở tư r rỡ. o n lòng. không giận mừng g Ta thực t kỳ phải vậy, mã ý vui vẻ nói la tín viện binh đã đến dám hỏi tướng quân có việc vui gì tư hoàng ngạc nhiên nói tư mã ý nói ngày đó chủ công vì sao muốn quân ta cấp tốc xuất phát sợ hán quân chạy tư mã chiêu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tư mã ý gật đầu không sai chủ công làm dụ địch xâm nhập kế sách mười phần thành công lưu hiệp đã xem chiến tuyến kéo đến rất dài tiếp tế khó khăn là lấy chủ công mệnh quân ta cấp tiến chỉ sợ bị lưu hiệp phát giác kế sách lui binh hiện tại la tín có viện binh đi tới nói rõ lưu hiệp tuyệt không nhìn thấu chủ công kế sách quân ta chỉ cần c h ậ m c h ậ m tiến quân đợi hán trung tuyến t ả o tháo tướng quân đem hán quân đường tiếp tế chặt đ ứ ớ c la tín tự sụp đổ chư tướng tâm phục cùng một chỗ khen tướng quân anh minh cực kỳ lúc này quân áo đen đóng chặt cửa doanh mặc cho hán quân như thế nào trời rủa đều mắt điếc thai ngơ tư mã lao quy rụt đầu không ra hán quân các tướng sĩ tại tôn thượng hương dẫn đầu hạ cùng têu lên hô nửa canh giờ quân áo đen thờ ơ lữ linh khởi nói tư mã ý không xuất chiến làm sao bây giờ la tín đã cẩn thận hỏi tham q u a vừa rồi đi xứ tư mã đại doanh binh sĩ trong lòng hiểu rõ cười nói chính là muốn hắn không dám ra chiến hắn càng không xuất chiến càng nói rõ sách lược của chúng ta thành công bảo tam nương cùng tiểu k i ề u cùng một chỗ lắc đầu mộng n h â n nói không hiểu mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn tiến đánh quân áo đen mà là đêm là thành đầu bị động ban bị biến phòng thủ chương ủ động. Hiện tại t mã đ bảy trăm mười một mình ta hầu. 711, tại tư mã ý tâm hồn lại giải điểm bóng tối hôm sau trời vừa sáng lính liên lạc tiến đại doanh bẩm báo nói tư mã tướng quân hán quân đã không thấy t â m hơi dừng có la tín một người tại doanh t r ư ớ c khiêu chiến tư hoàng nghe vậy lại nhấc lên đại phủ xin chiến nói tướng quân đợi ta đi đem la tín đầu người gỡ xuống hiến cho chủ công từ tướng quân an tâm chớ vội nhan lương văn x u ố n g một về sau ngươi chính là chúng ta tây lộ quân ngăn cản la tín cuối cùng bình t r ư ớ n g không cho sơ thất tư ma ý nhớ tới hôm trước bị la tín truy sát lúc may mắn được từ hoàng cự phủ chống đỡ phong lôi tiễn không phải vậy sớm bị la tín bắn chết hắn khuyên can từ hoàng nói nay hẳn là la tín dụ địch xuất chiến kế sách chúng ta không nên để ý tới chỉ cần tại nhai đ ỉ n h kéo lấy hàn quân chờ hắn lương đạo vừa đức la tín t h u ố c thủ chịu c h ó i la tín đơn kỵ tại quân áo đen ngoài doanh trại gọi chiến một ngày tư mã ý hạ lệnh giữ nghiêm cửa doanh không cho phép bất luận kẻ nào xuất chiến coi la tín là thành không khí đồng dạng lại qua một ngày lính liên lạc bẩm báo tướng quân la tín tuyên bố hán quân hôm qua đã lui binh về hàn trung hướng tướng quân cáo tử tư mã ý mỉm cười nói la tín xảo trá tận đùa nghịch tiểu thủ đoạn không để ý tới hắn đến buổi chiều tư mã ý gọi lính liên lạc tới hỏi la tín còn ở bên ngoài gọi chiến sao sáng nay hắn nói rõ muốn đi về sau liền không còn có lộ mặt qua tư mã sư cao mày nói phụ thân binh pháp hư người thực chi thực người hư chi la tín như thế hư hư thật thật t r ờ i bị bợm sẽ không là thật lui binh đi bình tĩnh tư mã ý thong dong nói mặc hắn biến ra hoa đến chúng ta cũng giống vậy lấy bất biến ứng và biến nhìn hắn trò xiết làm sao đùa bợn sùn dưới ngày thứ ba buổi sáng tư mã ý phái ra thám tử tiếu tham phía trước tình huống thám tử hồi báo nói hán quân đã thối lui ngai đ ỉ n h cửa thành mở rộng không có mở h a i liệt liêu thành quân coi giữ cũng đã không gặp tư mã t r i ê u dấm chân nói phụ thân chúng ta quả thật bên trong la tín kế sách bọn họ căn bản cũng không có đến g i ú p binh tư mã ý nghi ngờ không thôi đối thám tử nói lại hướng phía trước dò xét thám tử trả lời chúng ta đã ra ngai đ ỉ n h đi vào lũng tây cảnh nội không thấy hán quân t u n g tích địch la tín minh công quân ta kỳ thực mưu đồ âm thầm lui binh chúng ta đều bị hắn giấu giếm được tư mã sư thở dài tư hoàng nói giờ phút này đuổi theo có lẽ còn theo kịp tư mã ý vội vàng hạ lệnh toàn quân nhổ trại tiến mạnh hướng về phía trước đuổi theo hán quân la tín trở lại lũng tây cùng chư nữ hội hợp đối trong thành hán quân tiến hành phục binh bộ đưa quan ngân bình ngạc nhiên nói chúng ta không phải muốn rút về hán t r u n g sao vì cái gì không nắm chặt thời gian rút lui phản muốn trong thành bố trí mai phục binh đây là ta cho sơn trại tư mã ý sắp chia tay lễ vật tại về mặt tâm linh của hắn lại giải điểm bóng tối la tín cười nói hắn nhìn về phía chúng nữ đem nói ai sẽ đánh đàn ta muốn cái đánh đàn thật tốt trợ diễn ta thái văn cơ nhắc tay tự để cử mình la tín nhìn nàng mặc trên người dễ đuổi hình loan phượng chiến khải lắc đầu nói người ăn mặc chiến khải có sắc khí sẽ bị tư mã ý nhìn tấu h vậy liền để ta đạn đi ta có hay không sắc khí điêu thiền đi ra mắt đẹp lưu ba liếc la tín một chút cười nói la tín hai mắt tỏa sáng điêu thiền hôm nay mặc một kiện màu xanh nhạt tơ lửa khóa vàng sâu bao đ e o vai mông liền thân váy ngắn cắt xén hợp lụa liệu bó chặt nàng phong no bụng đường cong mảnh liễu bờ eo thon doanh doanh một nắm một s o n g tu bầu r ụ c nhuận trên chân ngọc a n mặc màu d a trong suốt tất chân mảnh khảnh chân ngọc chân đạp m ộ ư ơ i hai cm ngân sắc dây buộc mảnh dày cao gót khí chất vũ mị sau khi lại không mất đoan trang quý nhã rất tốt chính là ngươi la tín mừng lớn nói có lẽ ngươi còn cần một người bạn múa chân cơ thon thon tay ngọc vung lên màu đen roi ra đùng một tiếng vang giòn quất vào trên mặt đất lập tức bị nàng múa đến giống như linh xà bình thường nàng bị màu đen lớp sơn quần áo bó thiếp thân bao k h ỏ a chập trùng tinh tế nước nhuận no bụng doanh đường cong đi theo roi ra chậm rãi vặt mẹo có một loại nói không hết rực tay gió tình la tín máu mũi cơ hồ lại muốn bị nàng thân thể mãnh liệt nghi ngờ lực câu được chạy xiết mà ra nàng tràn ngập đùa điều chi ý mà nhìn xem la tín nói ta roi ra múa thế nào người ta cũng sẽ mèo dây thừng linh lợi m ố i nha bảo tam nương cổ tay ngọc nâng lên trong tay to lớn lượn vòng y h ó y h ó hoạch một tiếng vòng quanh thân thể của nàng liền đến về lượn vòng nàng tha thiết mà hỏi thăm la tướng quân có muốn hay không ta t r ú c dung hai tay vung lên ba đám hỏa diễm tại nàng giữa hai tay trên dưới tung bay lão nương hỏa cầu cũng rất tốt la tín ngươi muốn không suy nghĩ một chút dùng ta la tín tức s ạ mặt m lại ta chỉ là nghĩ hát cái không thành kế thôi không phải muốn tìm gánh xích thú các n g ư ờ i đây cũng là roi ra lại là hòa cầu không cần đến ba vị mỹ nữ thất vọng hắn ánh mắt chuyển đến đại k i ể u tiểu k i ể u cây quạt bên trên vừa vặn còn phải có hai cái tiểu nha hoàn thay t a quạt liền đại k i ể u tiểu k i ể u các ngươi hai tỷ muội đại k i ể u tiểu k i ể u hưng cao thải liệt đáp ứng tiểu k i ể u nhảy được cao cao vui vẻ nói ta liền biết la tướng quân sẽ dùng ta la tín vội vàng cảnh cáo nàng nói ta tuyên bố trước ngươi chỉ có thể ngoan ngoan quạt không cho phép đùa lửa ta cũng không muốn ở trên thành lầu ngồi hảo hảo đột nhiên liền bị người điểm tiểu kiêu lạc lạc cười không ngừng sẽ không người ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tướng quân phía trước chính là l u n g tây thành thám tử hồi báo nói nhưng là tình huống có điểm gì là lạ làm sao cái không thích hợp pháp tư mã ý ngạc nhiên nói hán quân la tín ngay tại trên cổng thành ngồi thám tử mười phần hoang mang nói bên cạnh tư mã sư nói la tín sớm chúng ta hai thiên chạy trốn nếu muốn rút lui hiện tại hẳn là tiến đường núi mới đúng vì cái gì còn biết tại lung tây thành lưu lại chương bảy trăm m ư ơ i hai không thành kế tư ma ý linh quân đi tới lung tây ngoài thành từ trên lưng ngựa xa xa nhìn lại chỉ thấy lung tây cửa thành mở rộng có hơn hai mươi cái lao bách tính ăn mặc người ngay tại túi đầu quét dọn đường đi không coi ai ra gì đối ngoài thành đại quân làm như không thấy la tín tắc ngồi tại trên cổng thành nụ cười chân thành trước mặt đốt một lò hương ngồi bên cạnh một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ điêu thiền ngay tại đánh đàn phía sau hắn có hai tên tướng mạo giống nhau như lúc xinh đẹp nữ hải trong đó một vị tương đối văn khí nữ hải cầm một nửa người lớn màu l a m quạt xếp cho la tín nhẹ nhàng đánh gió mà đổi thành một vị hoạt bát đáng yêu tắc cầm đồng dạng lớn nhỏ màu đỏ quạt xếp tại dùng sức manh phiến thổi đến la tín trên đầu khăn chít đầu cùng tóc dừng lại bay loạn kém chút ngồi không vững bị thổi rơi thành tới kinh hai nói tư mã ý ngươi lần này chạy thế nào được nhanh như vậy ta cũng còn không kịp rút lui ngươi liền đến, đến. đáng tiếc t h ủ hạ ta binh sĩ hôm qua đã rút về hán chúng đi không có binh có thể cùng ngươi đối kháng xem ra hôm nay ngươi cầm cơ hội g i ế t ta rất lớn nha tư mã sư thấy la tín ra vẻ kinh sợ nói với tư mã ý la tín như thế cố làm ra vẻ bí ẩn nay hẳn là tòa thành không chúng ta đánh vào thành đi la tín có thể cầm sư la tín luôn luôn quỷ quệt y nhiều gian trá ta nhìn hắn trong thành tất có mai phục không thể khinh tiến tư mã ý nói tư hoàng thấy tư ma ý vừa gặp phải la tín liền sợ đầu sợ đôi xem thường nói tướng quân trước khi lên đường chủ công từng có nói dặn dò tướng quân hẳn là quên đi tư ma ý chính tay vớt trong râu càng không ngừng tại la tín cùng điều thiền tam nữ trên thân cùng trong cửa thành vừa đi vừa về đánh giá suy nghĩ la tín dụng ý nghe tử hoàng hỏi hoàng hốt đáp chủ công dặn dò cái gì người quả nhiên quên tư hoàng lắc đầu nói chủ công dặn dò nếu là gặp được có hán quân tướng lĩnh mở rộng cửa thành không gặp quân tốt chỉ ở trên thành gậy hồ cẩm cứ việc đem đại quân giết vào thành đi tất có thể nhất cử thành công hắn chỉ vào trên cổng thành la tín nói chủ công liệu sự như thần hiện tại la tín cái bộ dáng này không đúng là chúng ta lĩnh đại quân giết vào thành đi cơ hội tốt sao thật sao la tín thế nhưng là cái nhân t ì n h anh minh như chủ công chỉ sợ cũng khó lường đạt được hắn ý nghĩ tư mã ý trần trờ khó quyết lúc này trên thành ngay tại đánh đàn đ i ề u thiền ngón tay nhỏ nhắn nhẹ câu dây đàn đột nhiên băng một tiếng đoạn mất một cây dây đàn tư mã ý quá sợ hay nói nàng dây đàn đoạn mất không thể tùy tiện vào thành dây cung đoạn theo vào thành có quan hệ gì tư mã chiêu không rõ phụ thân lo gì tư mã ý nghiêm mặt nói nữ tử này trong lòng sát ý tiết lộ tại trên đàn cho nên dây cung đoạn mà đàn vong quân ta nghi mau lui đi không thể vào thành tướng quân là quân ta danh tướng nay thống hai mươi vạn tinh binh đến đây thấy la tín chưa từng công chiến liền bởi vì một cây dây đàn chi đoạn mà lui binh h a không để người chế nhạo tư hoàng nói húng chi trước khi đi chủ công dặn dò nghi cấp tốc tiến nhai đ ỉ n h công lũng tây tướng quân không nghe chỉ biết triệt thoái phía sau ba mươi dặm n ê n địch chủ công dặn dò gặp không thành kế tắc xua quân tiến mạnh tướng quân lại không nghe muốn lui binh chủ công liệu sự như thần tướng quân lại nhiều lần không từ mệnh dẫn đến đãi lầm chiến cơ trở về muốn làm sao cùng chủ công giao phó hắn cầm lên cự phủ nói đợi ta lĩnh một quân vào thành nếu có mai phục tướng quân lại lui không muộn không phải vậy chủ công nơi đó không qua được tư mã sư hai huynh đệ đều gật đầu khen t ư tướng quân ý kiến hay phụ thân liền theo t ư tướng quân kế sách làm việc một về đi tư mã ý không l â y chuyển được ba người đành phải nói t ư tướng quân chính là quân ta thượng tướng há có thể khinh thân mạo hiểm vào thành sự tỉnh tìm một thiên tướng là đủ lập tức hắn truyền lệnh để cho thủ hạ thuộc cấp đái lăng lĩnh năm nghìn quân đi đầu vào thành điều tra hạ quân đái lăng lĩnh mệnh dẫn quân bay thẳng tiến l ũ n g tây trong thành cổng quét rác lao bách tính thấy quân áo đen vào thành v ớ t xuống cây trổi đi tư tán đ á i lăng thẳng đến phủ nha chuyển qua một cái đầu phố đột nhiên một tiếng bang vang hai bên nóc nhà bộ luyện sư cùng tôn thượng hương dẫn vô số hán quân binh sĩ đứng dậy tay cầm cung tiễn nhắm chuẩn trong đường tắt quân áo đen quả nhiên có mai p h ủ đ á i lăng giật nảy cả mình hạ lệnh nhanh lên rút lui lùi ra ngoài nhưng đường tắt chật hẹp đại quân tiến thôi không dễ binh lính phía sau còn không có nhận được mệnh lệnh tôn thượng hương đã ra lệnh một tiếng tên bay như mưa dưới đem trong đường tắt không có che đậy không thể nào tránh né năm nghìn quân áo đen bắn thành con nhím ngoài thành tư mạ ý thấy đái lăng đi vào hồi lâu đều không thấy động tĩnh sắc mặt bắt đầu hoài nghi tư mạ ý ngươi làm sao phái cái đổ lười vào thành la tín nói hắn hiện tại hẳn là tại phủ n h à bên trong tham hưởng thụ n ằ m gối cao ngủ quên hướng các ngươi hồi báo tin tức hắn nói như vậy là có ý gì tư mạ ý kinh nghi nói lúc i liên, liên ngay từ đầu mánh liệt sinh lại ê n ngay mánh trương muốn vào thành từ Hoàng cũng bắt đầu lòng lo nghĩ, chẳng lẽ hắn nghĩ lo lẽ gạt từ từ bắt đầu đầu chủ h c vào n g ta một h i q u â này v o vào thành. Tư thể một chết. chưa hã phái chịu à nói, lăng quân n sư mã có đái đi lại đi Lúc ra, một người thám tử phi mã chạy đến báo cáo tướng quân ngoài thành dốc núi đi sau hiện có dấu rất nhiều hán quân cờ hiệu chỉ chốc lát lại một tên thám tử phi báo nói tướng quân bên cạnh trong sơn cốc cũng phát hiện hán quân cờ hiệu ẩn ẩn không biết này có bao nhiêu binh mã bốn người ngươi nhìn ta Ta chương bảy trăm mười ba đại ma thần lại muốn tới thấy la tín mở miệng muốn giữ lại bọn hắn tư mã ý càng là đoán chừng la tín có phục binh thế là đối trên cổng thành la tín chắp tay nói la tín ta chủ có lòng yêu tài hy vọng ngươi có thể bỏ gian t à theo chính nghĩa trước đó khuyên ngươi đầu hàng chuyện cho thêm ngươi mấy ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc qua mấy ngày lại tới tìm ngươi khó được đến một chuyến tốt xấu tiến đến uống chén rượu nhạt nhà la tín trong miệng giữ lại lấy tư mạ ý một tên hán quân tướng sĩ lại dẫn ra thiên lý truy vân yên tư mạ ý phụ tử quay đầu vừa hay nhìn thấy la tín đã phụ cùng sức thương lên ngựa còn hướng về phía tư mạ ý n h e răng cười một tiếng tư ma uy không khỏi toàn thân run lập cập tức khắc dọa đến hồn bay cựu thiên bên ngoài lần trước la tín đại quân trùng vây bên trong độc thân giết thấu trùng v â y cưới một thất ngựa tồi đuổi giết hắn cũng đã kém chút đạt được hiện tại la tín ngắn cơi trên thiên lý thần c ầ u chính mình nếu là chạy chậm một chút chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo la tín muốn đánh tới c h ạ y mau tư ma uy đối hai đứa con trai kêu lên roi ngựa hung hăng kéo xuống tọa kỵ bị đau cất vó mau chóng đuổi theo lũng tây trong thành một tiếng pháo nổ tiếng la rết nổi lên mai phục tại trong thành hán quân các tướng sĩ tại khương duy dẫn đầu hạ vọt ra quân áo đen các binh sĩ thấy chủ xoáy mất mạng giới chạy hùng hục hán quân lại từ trong thành giết ra đến bọn họ trước mấy ngày bị hán quân truy sát nỗi khiếp sợ vẫn còn còn không có đi qua nhao nhao kinh hai nói lại bên trong hán quân kế rồi mau chạy đi la tín cái kia giết người đại ma thần lại muốn tới tư mã tướng quân đều chạy chúng ta cũng đừng lạc hậu t ă n g quân cùng một chỗ hướng về sau gấp trốn chạy ra nửa dặm hai bên dốc núi cùng trong sơn cốc tiếng g i ế t lại lên chư nữ đem dẫn đầu nằm quân g i ế t ra quân áo đen bị ba đường tề công hoàn toàn tan tác không có chút nào đấu trí bị hán quân đánh cho q u ă n g mũ c ở i giáp tử tướng trà đạp bên trong lại tử thương vô số tư hoàng thấy la tín từ phía sau đ u ổ i gần liền đối với tư mã ý kêu lên tướng quân không bằng chúng ta giết la tín một cái hồi mã thương nếu có thể lâm trận chém giết hán truy binh thất bại vậy liền xin nhờ tử tướng quân ngươi tư mã ý cũng không quay đầu lại đáp chỉ một thoáng lại phóng ngựa chạy ra thật xa phụ thân không bằng chúng ta cùng một chỗ trợ từ tướng quân một chút sức lực tư mã chiêu nói tổng bị la tín truy sát thật là khiến người nổi nóng tư hoảng vờ ngớ ngẩn ngươi cũng đi theo hắn ngốc ca tư m ã ý xem thường t ê u lên hắn nếu có thể đem la tín bước chân kéo dài một chút để chúng ta có thể bình an chạy mất chính là một cái công lớn tư hoảng xuống ngựa ngang b ú a đứng ở đ ư ờ n g đạo trên thân xí diễm nổi lên trên b ú a ẩn ẩn có phủ văn đang lưu chuyển chờ lấy la tín tới giao chiến hãng quân các binh sĩ cũng rất hợp tác chỉ truy kích đen phục binh sĩ đem hắn lưu cho la tín la tín phi mã đổi tới từ trên lưng ngựa vọt lên lăng không dọc thương nhanh đâm từ hoảng tư hoảng cự phủ quét ngang mánh kích lưới búa cùng s o n g nhọn ngân thương m ũ i thương chạm vào nhau bang kịch liệt s u n g kích cương kình hướng bốn phía chấn động cây cối rắc rắc phần phật chặn ngang bẻ gãy la tín trên không trung bị cỗ này cự lực chấn động đến hướng về sau bay đi hắn đem ngân thương triển khai thân hình nhanh quay ngược trở lại 720 độ quay tròn đánh hai cái chuyển nhẹ nhõm đem lực phản chấn tháo bỏ xuống phiêu nhiên rơi xuống đất tư hoàng cũng đồng dạng bị cỗ này lực phản chấn đạn được thân thể ngửa ra sau bạch bạch bạch liền lùi lại năm bước mới dùng cán đua hướng về sau chống đất ngừng lại l ù i thế dù là như thế hắn hai tay cũng đã bị chấn động đến tê dại một hồi tư hoàng lắc lắc run lên tay trong lòng vô cùng kinh ngạc tại hoa dung đạo thời điểm hắn liền cùng la tín giao thủ qua khi đó la tín giống nhau không có đấu hồn mà hắn cũng còn không có thu hoạch được phù văn c h i lực trận chiến kia lấy hắn bị thua mà kết thúc hiện tại hắn tại gia cắt lượng ban ân hạ chẳng những co xí diễm còn nắm giữ phù văn c h i lực tự tin có thể hoàn toàn áp chế mất đi đấu hồn la tín ai ngờ đến thời khắc này hai người giao thủ một cái hắn mới giật mình phù văn của mình c h i lực vậy mà không thể tại mất đi đấu hồn la tín trước mặt chiếm được mảy may tiện nghi la tín cái này vô song danh tướng thực lực vậy mà như thế quỷ dị thần bí sâu xa khó hiểu run cổ tay t h ẳ n g t h ư ờ n g sau không bước chìm thân la tín cất cao giọng nói tư hoàng ngươi tránh ra cho ta đừng làm trở ngại ta cho tư mã ý làm tư tưởng việc làm không cần làm tư hoàng c h â m giọng nói người chết là không cách nào cùng tư mã tướng quân nói chuyện dù cho la tín thực lực lại kỳ quỷ tư hoàng vẫn tin tưởng vững chắc ra cắt lượng ban tặng phù văn chi lực tuyệt sẽ không thua hắn hét lớn một tiếng cự phủ bên trên phù văn biến ả o ở giữa tại trước người hắn cấu thành một cái cự tròn phù văn chi hoàn lưu diễm phủ văn không đứng ở bên trong xoay nhanh la tín trong lòng thầm run cái này cự diễm vòng uy lực nhìn xem dường như không thể so lương châu t ử thần mã siêu chín diễm vòng kém từ hoàng hét to âm thanh bên trong cự phủ đ ỗ n g nhiên vung lên đem cự diễm vòng chém thành hai khúc ừ m chính mình bổ chính mình la tín đang cảm giác kỳ quái đỉnh đầu đôm đốp một tiếng v a n g rền giữa không trung một cái ngọn lửa hồng phù văn cấu thành hơn một trượng rộng cự đại phủ lưỡi đao lấy khai thiên bổ c u ầ n mánh cương kình hung hăng hướng hắn đỉnh đầu chém thẳng vào xuống tới đũa cương c h i kình cũng có thể không gian nhảy vọt la tín kinh ngạc sau khi phá trần hai trăm tốc độ giá trị khởi động toàn thân cơ bắp tế bào cùng thần kinh đều vận chuyển hết tốc lực dưới chân nhẹ nhàng linh động nhất chuyển vừa lúc tránh đi p h ủ văn d i ệ m lưỡi đao chặt chém vê anh tiếng vang bên trong cắt đá bay t ó é mặt đất bị từ hoảng p h ủ văn diễm b ú a bổ ra một đạo dài đến ba trượng nhiều khe hở ha ha ha ha t ừ hoảng cất tiếng cười to nói la tín nhìn thấy p h ủ văn của ta chi lực sao hắn hai mắt bên trong phóng xạ ra hưng phấn mà thần s ắ c tự tin kêu lên cái này vẫn chưa xong ngươi p h ủ văn này chi lực lại đánh không được ta có cái dám dùng la tín nhún vai nói ngươi cao hứng cái gì kình kế tiếp mới muốn mạng của ngươi t ừ hoảng vùng b ú a kêu lên chương bảy trăm mười bốn mang ngươi bay lượn vê anh tư h o à n g lại lần nữa mánh lực vùng búa chém ngang nguyên bản bị chém thành hai khúc diễm vòng thoáng chốc bị hắn chém thành bốn khối theo hắn cái này một chạm la tín bên cạnh cũng chống rông xuất hiện một thanh phủ văn diễm búa thanh này diễm búa so vừa rồi nhỏ một chút nhưng là tốc độ cũng càng nhanh tiếng xé gió rít gào vang hô chắn ngang la tín muốn đem hắn chặn ngang chặt thành hai đoạn la tín h a i t a y c ầ m t h ư ơ n g t h ẳ n g g i á d i ễ m u ố đ e a trọng kích tại trên cán thương bạo tạc bắn ra một đoàn mánh liệt ánh lửa b ư c lên dâng lên mạnh mẽ sóng sung kích chấn động đến la tín rút lui hai bước hắn không khỏi trong lòng thầm run t ừ hoàng phù văn này diễm búa vậy mà so hắn vừa rồi trực tiếp dùng cự phủ bổ tới lực buộc phát còn muốn càng lớn h i ệ n nhiên phù văn đem từ hoàng cự phủ lực lượng cùng tốc độ toàn bộ đều làm tăng phúc chuyển vận xem ta mưa to lôi diễm kích tiếng cười dài bên trong t ừ hoàng đắc trí vừa lòng lần nữa đem cự phủ nghiêng bổ trước người diễm vọng bốn khối bị đánh thành sáu khối tám khối mười khối một thanh so một thanh càng nhỏ hơn một điểm tốc độ lại một lần so một lần càng nhanh diễm búa không ngừng từ la tín quanh thân phá không bay ra như x é t đánh chặt chém hương hán cự phủ lúc đầu thuộc về dài hình binh khí nặng trọng chìm lực đại mà tốc độ chậm nhưng từ hoàng diễm vòng phù văn đem hẳn cái này dài hình ưu thế phóng đại đến c ự c trí cách không chém giết lệnh người không thể nào phản kích đồng thời tại phù văn vòng càng bổ càng nhỏ diễm búa càng tiểu việt nhanh tăng thêm phía dưới lực đại ưu thế hạ xuống không nhiều nhưng tốc độ chậm khuyết điểm lại bị hoàn toàn đền bù ngược lại tốc độ này càng lúc càng nhanh biến t hắn à n như h thế. Như bỏ mặc đem loại ngân à y t ă n tốc độ tiến hành tiếp、La、Tín tự t độ hành h La phá thương r ầ n i chiến đó liền sẽ hoàn toàn Tín lâm niệm vào bị động. La Tín trong đầu ý niệm điện thiểm qua. trong bay nhanh đánh ra cùng nhanh chóng bổ tới diễm búa tấn công ánh lửa bắn ra hắn mượn bạo tạc lực t r ù n g kích thúc đẩy tốc độ giá trị hai trăm thân hình tật đột hướng t ừ hoàng trong không khí nổi lên một tia lơ đ á n g nhỏ bé ba động nhìn rõ kỹ năng mở ra song nhọn ngân thương hàn mang một điểm dường như sao băng điện quang hỏa thạch trong chốc lát liền chuẩn xác tại đâm vào mười mấy khối nát vòng bên trong ta một khối diễm cấu phủ văn bên trên b i n h một tiếng vang dọn mười mấy khối nát vòng hoàn toàn băng tán vòng bên trong các thức xí diễm phủ văn bay lưu mà ra đều phụ thuộc đến từ hoảng trên thân la tín thấy thế ngạc nhiên tình hình này dường như cùng dự đoán không giống nhau lắm từ hoảng cười ha ha một tiếng trong mắt hung quang hết đường ngươi có thể phá ta hư không diễm vòng cũng là khó được nhất định coi là chính ngươi đã nắm vững thắng lợi đi đáng tiếc chủ công ban thưởng phù văn của ta chi lực có vô tận ảo diệu há lại như ngươi loại này phàm thai có khả năng phá giải h ã n cự p h ù đột nhiên linh xảo vô cùng lật một cái lưới đ a o răng cong liền nhanh nhẹn linh hoạt kẹp lại la tín s o n g nhọn ngân thương h i ệ n nhiên vừa rồi diễm búa gia tăng tốc độ giờ phút này hoàn toàn phóng ra đến từ h o à n g trên người để ta mang ngươi bay lượn đi trong tiếng cười điên dại từ hoàng hai tay nắm b ú a cán toàn thân như là đĩa sắt vận động viên giống nhau tại chỗ nhanh quay ngược trở lại mấy vòng la tín bị hắn cự phủ mang theo trên không trung lượn vòng từ hoàng vung mạnh b ú a dùng sức ném đi la tín liền bị ném giữa không trung ở giữa không trung khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn từ hoàng bày ra truy kích tư thế la tín trong đầu lập tức làm ra phản ứng nhất định phải lập tức phản kích tranh thủ chủ động nếu không từ hoàng liên tục mãnh liệt đả kích sẽ lệnh thân thể lơ lửng mình bị động bị đánh không có chút nào do dự la tín vung tay lên song nhọn ngân thương rời tay mà bay mang theo cương kình như một đạo thiểm điện bắn nhanh từ hoảng mặt tư hoàng cự phủ vung lên r ắ c một tiếng đem ngân thương đánh bay thân hình cũng bị la tín ném ra một thương này ngăn được chỉ trệ la tín giờ phút này mượn điểm ấy r ả n h khe hở đã gỡ xuống trên lưng linh thứ cung nhanh chóng mở cung chỉ lên trời bắn ra một tiễn sau vững vàng rơi xuống đất ngươi cho rằng ngươi phá thương phá tiễn có thể ngăn được ta a tư hoàng cười lạnh nói nhìn xem lòng bàn chân của ngươi cùng đỉnh đầu đi kỳ thật ngươi đã là cái người chết la tín túi đầu xem xét phát hiện lấy chân của mình làm tâm điểm không biết lúc nào dưới mặt đất triển khai một cái phù văn diễm vòng diễm vòng vòng ngoài phù văn đang không ngừng nhanh chóng xoay tròn ngừng đầu nhìn một cái đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái đồng dạng phù văn diễm vòng trên dưới s o n g hoàn vòng ngoài phù văn lưu chuyển lên lơ lửng đụng vào nhau đem hắn gắn vào cái này phù văn ống tròn ở trong tư hoàng đắc ý cười nói cái này câm chú vòng đụng một cái liền sẽ bạo t ạ c ngươi hiện tại ngân thương không nơi tay phá được à phù văn này ống tròn bên trong không gian mười phần nhỏ hẹp dù cho la tín ngân thương nơi tay cũng cũng không đủ không gian để ngân thương vận chuyển đâm tới nếu không thể động đậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy ta một b ữ a đưa ngươi chém thành hai khúc tư hoảng trên mặt khói đen mờ mịt khinh miệt nói vô song danh tướng la tín trong mắt ta giết ngươi liền cùng chặt một cây phá đầu gỗ không có gì khác biệt không phải liền là cái cấm chú vòng a phá nó rất dễ dàng la tín lạnh nhạt cười nói bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là giả thần giả quỷ tư hoàng xem thường nổ nước miếng ý bày ra đối la tín k i n h thường hắn quát vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể làm sao phá trên người hắn bám vào phù văn lóe ra sáng tắt quan mang vọt mạnh hướng la tín đi qua trên thân phù văn thêm b ư ớ c hắn tốc độ đã tăng lên trên diện rộng trong nháy mắt đã đột đến la tín trước người to lớn b ú a dài vung lên trên b ú a các loại quái dị xích diễm phù văn lưu chuyển hướng c ầ m c h u trong vòng la tín chém bổ xuống đầu một kích phía dưới tất chúng không thể nghi ngờ bên trong tắc hẳn phải chết đây là tất cả bị vây ở cấm c h u trong vòng võ giả số mệnh cho dù là không hạ vô song võ giả la tín cũng không thể ngoại lệ chương bảy trăm mười lăm tư mã ý mổ hôi rơi như mưa la tín giờ phút này thân ở cấm c h u trong vòng tránh cũng không thể tránh trong tay trừ một tấm không có chỗ chống thi triển linh t h i ế u cung bên ngoài không có vật khác theo từ h o à n g h ắ n trừ bó tay bị chém thành hai khúc lại không còn có lựa chọn thứ hai nhận lấy cái chết tư h o à n g cự phủ bên trên phủ văn phung trào trích diễm cùng đốt bổ ra thiên địa từ cấm chú trong vòng ở giữa thẳng chặt mà xuống hai mắt của hắn r ụ c r ụ c phun ánh sáng chờ lấy nhìn vang danh thiên hạ vô song võ giả la tín bị một búa bổ ra rầm rộ tay không nhập dao sắc la tín cóng lên linh thứ cung bình tĩnh t h o n g rong điện quan g lửa thạch thỏ lên cốt rơi trong chốc lát song trường hợp thành chữ thập đem từ hoảng trôi này chừng nửa người lớn như vậy cự phủ chặt chẽ mang tại giữa song trường từ hoảng đi qua phủ văn tăng phúc lại có lực lượng tăng tốc độ về sau tật chặt đi xuống ngưng tụ thiên quân chi thế c u ồ n g bữa liền cũng không còn cách nào hướng xuống đánh rất nửa phần đây không có khả năng t ừ hoàng nhìn xem la tín lấy một đôi không trưởng thoải mái mà phá giải chính mình đem hết toàn lực chưa hề từng thất thủ qua một k í c h trí mạng cảm thấy vạn phần kinh hãi đối với ngươi mà nói đây quả thật là là chuyện không thể nào la tín lạnh nhạt nói đáng tiếc ta là la tín hắn nhìn xem từ hoàng kinh hãi ánh mắt cười nói ta có thể tay không đón lấy phủ văn của ngươi cự phủ không biết ngươi là có hay không có thể tay không đón lấy t à phong lôi tiễn người phong lôi tiễn tư hoàng nghe được không trung phong lôi chi thanh bay nhanh tới gần xem thường nói trừ phi ngươi tiễn chính mình mọc mắt nếu không tư vừa rồi la tín ở giữa không trung bắn tên đến bây giờ tư hoàng t r ô đứng đã hoàn toàn khác biệt hắn không cho rằng la tín tiễn tại rời dây cung lâu như vậy về sau còn có thể bắt giữ đạt được vị trí kịch biến chính mình nhưng hắn thuận miệng nói ngẩng đầu nhìn một cái lập tức quá sợ hãi cái này nam đạo lam quang mang theo lấy to lớn kim sắc hồ quang điện vậy mà thật phảng phất như mọc ra mắt bất thiên bất ỉ từ đỉnh đầu của hắn bắn thẳng đến mà xuống suy v a n quang tiên bắn thấu từ hoàng đỉnh đầu sau đó từ lòng bàn chân hắn hạ bạo phá đem mặt đất nổ ra một cái hơn hai t r ư ợ n g rộng hồ to mãnh liệt lôi điện ở trên người hắn tán loạn trực tiếp đem hắn điện thành một đoàn thang đen t ừ hoàng bỏ mình hắn dùng phù văn tạo ra câm chú vòng lập tức vỡ nát la tín nhẹ nhõm đạp vòng mà đi hắn đem mới vừa rồi bị tử hoàng đánh bay xong nhọn ngân thương nhặt lên chở mình lên ngựa cất cao giọng nói quân áo đen tử hoàng đã bị ta chạm mục tiêu kế tiếp là chém giết tư ma ý hán quân các tướng quân tiếng hoan hô vang vọng sơn cốc lâm đạo cùng kêu lên kêu lên la tướng quân đã chạm tử hoàng hạ cái mục tiêu tư ma ý cái này tiếng la truyền bá hướng phương xa quân áo đen nghe người người gàn tang vô tâm ứng chiến càng thêm một đường trốn như điên không thôi tư ma ý phụ tử nghe lại hung hăng rút tọa kỵ vài roi chỉ hận chiến mã thiếu sinh một đôi cánh tư mã chiêu cả kinh nói không nghĩ tới l ấ y từ hoàng tướng quân võ nghệ thậm chí ngay cả ngăn cản la tín một lát đều làm không được h ừ hắn suốt ngày đem chủ công mệnh lệnh treo ở ngoài miệng muốn cùng la tín giao chiến thật sự là không biết tự lượng sức mình nếu là chúng ta thật tuân theo chủ công mệnh lệnh toàn quân sông vào trong thành người cha con ta hôm nay cũng phải chết ở la tín thương h ạ tư mã ý nói tư mã sư quay đầu quan sát thế nhưng là la tín ngựa nhanh chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đuổi theo phụ thân chiêu đệ các ngươi đi trước ta đến ngăn lại hắn không cần lấy mạng cùng hắn cược tư ma ý nhìn xem đầy đất vứt đồ quân nhu lương thảo hướng cùng một chỗ đảo vong binh sĩ kêu lên đem lương thảo toàn nhóm lửa lấy ngăn h ắ n quân truy kích các binh sĩ nghe lệnh châm lửa nơi này chính là hậu cần bộ đội nơi trú đóng đầy đất là lương thảo quân áo đen một điểm lửa rất nhanh đại hỏa hừng hực khói đen cuồn cuộn trong sơn đạo liên miên một mảnh đều đốt lên la tín cười thiên lý truy vân yên đi tới nhưng là trước mắt một đường đều là đại hỏa căn bản là không có cách thông qua hắn trong lòng thở dài đáng tiếc lại bị la ô quy trốn n g ừ n g đầu một cái phía trước trên núi tư mã ý phụ tử chính cách cực nóng màn lửa nhìn về phía bên này la tín cùng tư mã ý riêng phần mình lặng lẽ tương hướng la tín trong mắt lộ ra cương nghị kiên quyết t h ầ n sắc hướng tư mã ý uy hiếp dương lên trong tay song nhọn ngân thương tư mã ý trong mắt tắc lóe oán độc phẫn hận ánh sáng hướng la tín vây vây tay ý tứ nói ngươi có gan dẫm lên lửa tới à? hai người cách lửa rằng co một trận la tín quay đầu ngựa rời đi phụ thân chúng ta cũng đi thôi hán quân sẽ không đuổi theo tư mã sứ nói hừ tư mã ý nhìn xem la tín đi xa thân ảnh hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm lần này phục binh không thể giết chết ta lần sau gặp lại chết chính là ngươi la tín phụ thân nói không sai thắng bại là chuyện thường binh ra lần này chúng ta chạy thoát có thể thấy được trời cao chiếu cô bên ta la tín mạnh hơn cũng không cách nào cùng không nào tư h i ê n t ơ n Lần sau chúng ta tất thắng. g đấu. tất sau ta Tư mã triêu Tư mã ý gật đầu đối tư triêu tỏ vẻ tán thưởng. nói. đối giọng nói, triêu nhi, đầu đầu phụ hòa Hán cho ta mã mã trầm ý vẻ lấy sư ạ c h sẽ quần tới. t mã sư cùng tư mã chiêu lúc này mới phát giác tư mã ý nơi đúng quần một mảnh nước đọng phụ thân ngươi làm sao nước tiểu rồi là mới vừa rồi bị la tín dọa sao tư mã chiêu trong lòng g i ấ u không được lời nói một chút đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra tư mã sư tắc trầm giọng nói nơi này thế lửa quá lớn phụ thân không chịu nổi nóng mồ hôi rơi như mưa mồ hôi thấu quần cuộc cũng là bình thường sư nhi biết rõ vi phụ tư mã ý khen ngợi đại nhi tử nói trong lòng nghĩ quả nhiên sư nhi mới là thích hợp nhất người nối nghiệp a tư mã ý đổi đi tệ ra quần cùng hai đứa con trai cùng một chỗ dẫn tàn quân ném thiên thủy đi hán quân tại la tín không thành kế phía dưới lấy được đại thắng t i ế u trừ s o n g bị đại hỏa ngăn trở không thể chạy thoát q u â n áo đen cũng dẫn quân lui về trung. hán trung Phòng nghị sự. Hán sự. đế lần ư Lưu Khương Trương người u Thiệu, ba, Huynh đệ, Khưng, Duy, La nữ, Vọ, Quan đều Hiệp, Tháo, hạ, thể Viên tới Đệ, Tào Tín tất Văn Võ Cùng Nữ, đến đông La Bị Ba Ba Bậy bắt đủ. Hả, người đã đã tới đủ, đ cả có u Thị h vệ k ô g này g Trưng dùng ư ờ lời i nói. đợi nói. Lần n từ một ra, Lao Phu chỉ tiến công lung tây là chấm quá mức liều lĩnh chúng quần áo đen dụ địch xâm nhập kế sách chấm chi tội ta chiều hán thu phục non sông đại nghiệp suýt nữa bị hủy bởi chấm chi thủ chấm hổ thẹn đến cực điểm may mắn được la tướng quân kịp thời phát hiện nhắc nhở lại cùng khương duy tướng quân cùng chư vị nữ tướng quân anh dũng tại nhai đình ngăn chặn quân địch quân ta mới có thể thuận lợi rút về các vị tướng quân công lao hàng đầu lưu hiệp đầu tiên làm bản thân phê bình lại khen ngợi nhai đình bộ đội la tín khoát tay một cái nói chỗ chức trách vì quốc gia thai không đủ bệ hạ nói đến hiện tại từ trần thương ta cốc các đạo xâm nhập áo đen đại quân cũng bởi vì tào tháo cùng viên t i ể u tướng quân lĩnh quân thủ vững các nơi quân ải lương thực hết trở ra không công mà lui tào tháo cùng viên thiệu tướng quân cũng nên cắt nhớ một đại công tào tháo cùng viên thiệu kém tạ các quân tại trước đó liền đã lĩnh lưu hiệp khao thưởng cho nên lưu hiệp cũng không có ở khen ngợi bên trên tốn quá nhiều thời gian hắn trực tiếp đi vào chính để nói hôm nay mời các vị ái khanh t ề tụ phòng nghị sự vì chính là thảo luận quân ta b ư ớ c kế tiếp động tĩnh tránh tái phạm ta trước đó sai lầm vừa nhắc tới tương lai động tĩnh trong sảnh lập tức giống đốt lên n ổ i xôi trào n ào náo động một mảnh mọi người đều k ỳ k ỳ cha cha thương thảo đứng dậy một người vượt qua đám người ra tiếng như h ư n g trùng lớn tiếng nói v ậ y hạ muốn diệt quần áo đen ta có một thượng sách la tín dương mắt xem xét chính là vương nguyên cơ ông nội miệng pháo vương gián nghị đại phu vương lãng hán dùng khuỵu tay đâm một cái vương nguyên cơ tại nàng bên cạnh thấp giọng cười nói ra ra ngươi thân thể không tệ lắm từ t r ư ờ n g an một đường chạy đến kinh châu lại từ kinh châu chạy đến đích châu hiện tại lại chạy đến hán trung tinh thần đầu vẫn là như vậy đủ vương nguyên cơ biết la tín thường xuyên t r e u chọc vương lãng không để ý tới hắn trò đùa hư một tiếng trừng mắt liếc hắn một cái không biết vương đại phu có gì cao kiến lưu hiệp hỏi vương lãng tinh thần phấn chấn k h ô n g người nói lao thần cho rằng bệ hạ có thể nghiêm chỉnh đội ngũ đại triển tinh kỳ đợi lao phu từ ra chỉ dùng một lời nói quản giáo quân áo đen chắp tay mà hàng trăm vạn binh không chiến từ lui phốc la tín một hơi kèm chút bị s ậ đến không khỏi liên tục lớn tiếng ho khan vương lãng bất mãn hết sức quay đầu nhìn qua la tín ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn đến quáy lao phu cục ta nói lao vương không phải ta muốn quáy ngươi cục mà là ngươi làm sao mỗi lần đều muốn chính mình đi chịu chết la tín nhún vai nói bên cạnh vương nguyên cơ đem mười hai cm màu đen mảnh cao gót thủng ngắn đưa qua đến tại chân hắn bên trên nhẹ nhàng dẫm một chút thấp giọng nói lời này của ngươi có ý gì ngươi cho rằng ta đang nói đùa hắn sao hắn nếu là đi thật sẽ chết tại kia ngươi tin không la tín đôi vương nguyên cơ nói lúc trước hắn vẫn cho là chính mình có khả năng thay thế ra cắt lượng lịch sử địa vị đem lão vương lãng cho tức chết không nghĩ tới đi ra cái quân áo đen đầu lĩnh chính là ra cắt lượng lao vương lãng nghĩ lên môn tìm họ ra cắt chửi đồng không cần nghĩ cũng biết kết cục của hắn chính là bị ra cắt lượng phu chết la tín vương lãng chỉ vào la tín mở to hai mắt nhìn nói đừng cho là ta cháu gái thích ngươi liền có thể không đem lão phu để vào mắt dám trước mặt mọi người nguyền rủa ta lao vương thỉnh đi đây là máu tươi chảy đầm địa chiến trường là ngươi chết ta sống địch ta đấu tranh không phải ngươi há miệng liền có thể giải quyết la tín q u ê n đ ủ ngươi cái miệng này nếu là thật có hiệu quả lúc trước quân áo đen tiến đánh trường an thời điểm ngươi làm sao không nói chuyện để bọn hắn lui binh la tín mấy câu nói nói đến vương lãng á khẩu không trả lời được hắn cũng không cùng vương lãng xoắn suýt trực tiếp kết thúc đề tài nói lao vương ý kiến đã phát biểu xong vị kế tiếp lưu hoàng thúc mời phát biểu cái nhìn của ngươi vương lãng còn khâm phục còn muốn lại biện nhưng bị la tín điểm lưu bị phát biểu lưu bị là hán thất dòng họ thân phận tôn quý vương lãng không tiện đoạt hắn đành phải ngồi xuống tới một người phụng t h ệ u lưu bị đi ra chắp tay nói bây giờ quân ta lui trở về hán trung ích châu làm quân ta căn bản ta cho là chúng ta nên trước củng cố trước mắt thành quả thắng lợi trước tiên đem hán trung kinh doanh tốt đem phòng ngự làm đủ để hán trung vững như thành đồng về sau bàn lại phản kích viên thiệu gật đầu nói ta cùng lưu bị ý kiến nhất trí lưu bị tiếp tục nói nếu bàn về phòng thủ tự nhiên là lấy tinh binh đồn theo các nơi khẩn yếu q u a n hải cự quân áo đen tại hán trung ngoài cửa vào không được khấu thuộc trung tự nhiên vững như thái sơn viên thiệu cùng tào tháo đều gật đầu đồng ý thần có khác biệt cái nhìn khương duy bước ra khỏi hàng nói hoàng thúc vừa mới nói tới phân thủ các hiểm mặc dù cũng hợp chu dịch trọng môn c h i nghĩa nhưng mà chỉ có thể phòng ngự không thể thu được, được đại ư ợ c đ lợi thiên hạ mười ba châu hiện tại quân áo đen đã tận được cựu châu nửa binh lực xa nhiều hơn quân ta nếu ta quân chỉ là đóng cửa tự thủ kẻ địch tiêu hóa c ử u châu nửa binh lực tất càng ngày càng nhiều cùng ta quân binh lực càng ngày cách xa thu phục non sông bao lâu mới có thể thành công cho nên chúng ta không chỉ muốn phòng thủ còn cần phản kích tận lực tiêu diệt kẻ địch mới là chuyện trọng yếu nhất cùng n à y cự địch ở ngoài ngàn dặm không bằng đợi địch binh công tới các quan ải liệm thu binh tướng thu hết lương cốc lui đến h à n thọ vui thành hai chỗ mà từ ta trọng quan c h ấ n thủ phòng ngự chi làm kẻ địch không cách nào đi vào đất bằng có việc thời điểm lại lấy bơi quân đồng tiến chờ lấy bọn hắn lộ ra sơ hở như thế kẻ địch nghĩ đánh vào đất bằng mà không thể sơn giã bên trong lại không t ă n g cốc muốn ngàn g i ả m vận lương tự nhiên mệt mỏi tại bọn hắn rút lui này quân ta chư thành binh lực c ũ n g ra cùng bơi quân cùng một chỗ hợp lực đọ sức chi đây là diệt địch chi thuật khương duy lời vừa nói ra bách quan nghị luận ở mỹ có đồng ý có phản đối nhất thời tranh luận không dưới khương d u cái này chiến pháp ngược lại là cùng quân áo đen r ụ quân ta xâm nhập hình thức có chút tương tự lưu hiệp nhìn về phía la tín hỏi la t ư ớ n g quân ngươi đối với cái này thấy thế nào chương bảy t r ư ờ i bảy lần thứ hai bắc phạt thảo luận hội nghe được lưu hiệp hỏi thăm la tín ý kiến vốn đ a n g t ạ i tranh luận không thôi văn võ bá quan đều ngừng miệng tầm mắt mọi người toàn tập bên trong trên người la tín diễn phần mình ngưng thần mín hơi chờ đợi hắn phát biểu ý kiến la tín mặc dù tuổi tắc còn nhẹ nhưng hắn vào chiều đến nay ba nghìn binh bình định thanh châu một tháng bình v i ê n thuật xảo đoạt kinh châu một ngày áp chế thành đô trí lấy hang trung ba nghìn binh thu phục lương châu hai vạn năm ngàn binh mã đỉnh lấy hai mươi vạn quân áo đen thủ nha i đ ỉ n h còn tiêu diệt tư mã ý mười vạn binh mã liền chiến liền thắng cuộc đời chưa bại một lần mặc kệ là tại mình quân vẫn là tại trong quân địch đại ma thần danh hiệu đã nhanh trở thành công nhận danh hiệu có thể nói là toàn bộ triều hán có chiến đấu lực nhất cùng y tin chi dung song toàn võ tướng bách quan đều muốn biết hắn đối cái này khiên động toàn c ụ c chuyện có ý kiến gì không la tín suy tư một phen cất cao giọng nói bậy hạ quần áo đen binh lực hơn xa tại quân ta chúng ta nếu muốn thu phục triều hán giang sơn xác thực cần toàn lực tiêu diệt kẻ địch sinh lực cố gắng thay đổi địch ta cách xa thế yếu khương duy tại đại phương hướng bên trên chiến lược là chính xác năm đó khương duy tại kế t h ử a ra cắt lượng di trí về sau chỗ áp dụng chiến thuật cũng hoàn toàn chính xác cùng vừa rồi hắn chỗ dẫn giống nhau thế giới mặc dù khác biệt nhưng khương duy suy nghĩ phương thức sử dụng phương pháp vẫn là không có thay đổi lưu bị lông mày bốc lên nói như vậy l à tướng quân cũng đồng ý khương duy cách làm la tín lắc đầu nói khương duy tại đại phương hướng bên trên là chính xác nhưng chiến thuật bên trên lại không đúng mời la tướng quân chỉ giáo khương duy rất khiêm tốn nói la tín nói tất cả mọi người biết ta tại lương châu đánh một trận du kích du kích chính là mình bảo trì linh hoạt chủ động mà để quân địch lâm vào bị động mệt mỏi chiến thuật khương duy chiến thuật liền tương đương với thả quân địch đi vào ta thuộc chung đánh du kích đây là có khác biệt khương d u giải thích nói thả kẻ địch nhập thuộc về sau quân ta đóng cửa đánh chó vừa vặn có thể tập trung binh lực hình thành cục bộ ưu thế đối địch quân tiến hành vây quanh tiêu diệt la tín vạch ra hắn chiến thuật bên trên ngược điểm từ trên lý luận đến xem tập trung binh lực hình thành cục bộ ưu thế vây quanh tiêu diệt quân địch rất chính xác nhưng là tại thực tế thao tác lúc quân địch đi nơi nào là quân ta khống chế không được tuy tiện thả bọn họ tiến đến chỉ sẽ làm chúng ta toàn quân bị động cùng tại kẻ địch cái mông đằng sau chạy loạn đ ế năm lúc lực loạn, lại loại lấy. thục con địch được có tác Cho đó đều đào đánh đại đi đủ toàn một mất. thế mạo mà hàng, tác đại thế đi vậy. Cho nên loại này binh quân không Nếu như không nên hành không n hiểm bị bù vi gặp vậy. đó nước thuộc sở dĩ bị phá cũng là bởi vì đặng ngãi từ âm bình đường nhỏ tập kích bất ngờ thành công đánh vào xuyên trung thuộc quân bại một lần không thể vắn hồi cho nên thủ tục h vẫn là dùng lưu hoàng t h u ố c biện pháp thận trọng từng bước tầng tầng bố trí phòng vệ cự địch ở ngoài ngàn dặm mới là ổn thỏa nhất đáng tin la tin tổng kết nói này mới đúng mà viên thiệu vỗ tay cười nói chúng ta giữ nghiêm hán trung gia vào đường đi bắc c ử quân áo đen đông cùng t ô n quyền chờ có cơ hội lại bắt chức cao tổ cùng hàn tín cố sự đem trần thương đánh xuống trần thương là hán trung gia ung lương đại đạo đả thông trần thương trường an liền không xa h á n cái quan điểm này ngược lại là cùng năm đó ra cắt lượng không như mà hợp la tín cười nói lao viên cái này nhất định không phải chính ngươi chủ ý là quách ra dạy ngươi à viên thiệu kinh hãi làm sao ngươi biết lưu hiệp cũng hỏi quách gia tiên sinh thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp vẫn là rất kém cỏi viên thiệu chi tiết đáp bất quá hắn nói rồi nếu là bệ hạ muốn dùng hắn lánh binh ra hắn chung lấy trường an lời nói hắn muôn lần chết không chối từ quách gia là cái khó được nhân tài như hắn có thể lánh binh lưu hiệp có chút ý đ ậ u bệ hạ quách gia thể cốt quá yếu vẫn là đừng hại hắn la tín vội vàng khuyên nhủ quách gia năm đó trên bình nguyên tới tới đi đi đều có thể ba mươi tám tuổi liền chết bệnh nếu để cho hắn đến b ò thuộc chung những ngày đường núi sợ là cũng phải chưa xuất sư đã chết lưu hiệp nhìn xem hắn cười nói kia lần thứ hai bắc phạt trọng trách này cũng chỉ có vất vả la tướng con ngươi vừa dứt lời chư nữ đem đồng loạt vô tay gọi tốt đều cười sừng bậy hạ thánh minh xác thực chỉ có la tín thích hợp nhất nhiệm vụ này đặc biệt là tôn thượng hương trúc dung lữ linh khởi những n à y hiếu chiến phần tử nhất là vui vẻ lao vương lãng thấy vương nguyên cơ cũng đang nhiệt liệt vỗ tay vội la lên nguyên cơ ngươi thay la tín mù cao hưng cái gì nhanh lên dừng tay chỉ có tiểu kiều chân cơ cùng bảo tam nương ba người sầu mi khổ kiểm địa chân cơ rủ xuống đầu nói à. nhanh như vậy lại muốn leo núi đạo a tiểu kiều vẻ mặt đưa đ a m nói người ta thật rất muốn ngồi thuyền r a xuyên leo núi đường bò ta đều nhanh nôn bảo tam nương t h ở phạc mà nói ba người nhìn chăm chú một chút chăm miệng một lời thở dài một tiếng túi thấp đầu xuống tao tháo chắp tay nói bậy hạ cũng không là chuyện gì đều thế nào cũng phải làm phiền la tướng quân thần cũng nguyện lánh binh bắc phạt vì nước hết sức không sai viên thiệu cũng tấu nói bậy hạ lưu hoàng thúc cùng la tướng quân đều là mới vừa từ lũng tây rút về đến để bọn hắn tại hán trung chỉnh đốn một cái đi công trần thương hướng trường an nhiệm vụ giao cho t ả o tháo cùng thần liền có thể cái này lưu hiệp thấy t ả o viên hai người muốn đoạt lấy bắc phạt la tín đúng là vừa đánh xong lương châu lại thủ nha i đ ỉ n h vất vả rất lâu còn một mực buộc hắn xuất trinh xác thực băn khoăn nhất thời khó mà quyết đoán la tín chắp tay nghiêm mặt nói bậy hạ thần phản đối tiếp tục b ắ t phạt lời này vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình tại hán quân chuẩn bị lần thứ hai b ắ t phạt thời điểm nổi danh nhất nhất có thể tin lại nhà quân sự vô song võ tướng la tín thế mà tuyên bố phản đối lệnh văn võ ba quan một mảnh xôn xao chương bảy trăm mười tám đầu này phá lộ liền không nên dùng binh la tướng quân cái này không giống như là ngươi có thể nói ra ngươi có thể một mực là ta triều hán đình trụ kiên định chủ chiến phái làm sao lần này cũng phải phản đối bắc phạt tư đồ vương doãn không hiểu hỏi đúng rồi tiểu la ngươi có phải là thủ cái nhai đình về sau bị tư mã ý sợ mất mật rồi viên thiệu cũng hết sức không vừa lòng nói bên cạnh công tôn toàn kéo một phát lao viên ống tay háo thấp giọng nói chớ chọc hắn ngươi quên lần trước hắn khuyên ta hai hòa giải lúc đã làm gì chuyện rồi viên thiệu lập tức nhớ lại tại ký châu hắn cùng công tôn toàn tranh chấp không dưới lúc la tín thay hai người làm người điều giải không thành dưới cơn nóng giận ngay trước hai quân tướng sĩ mặt đem hai người cưỡng ép buộc Ra chuyện đến không khỏi dùng mình một cái ta sửa đổi một chút ta tìm từ la tín nói ta không phải phản đối bắc phạt mà là phản đối từ hán trung bắc phạt cái này khác nhau ở chỗ nào tào tháo buông tay nói quân ta tại kinh châu công lâu phiền thành không dưới không cách nào tiếp tục bắc tiến không từ hán trung công đi lên còn có thể từ cái kia công tào tướng quân nói không sai thiên tử lưu hiệp gật đầu đồng ý tào tháo quan điểm nhìn về phía la tín nói nếu không từ hán trung bắc tiến quân ta bây giờ không có đừng ra vậy hạ các vị tướng quân la tín hướng chúng nhân nói mọi người một đường từ h ích châu tới hán trung cũng đều cảm nhận được thục đạo có nhiều khó khăn đi đi thục đạo chi nạn khó như lên trời đám người nhao nhao gật đầu thở dài vương lãng cả giận nói thục đạo khó chúng ta liền bởi vậy từ bỏ thu phục quốc thổ rồi đây là hèn nhát gây nên đám người lại là nhao nhao gật đầu đồng ý vương lãng cách nhìn chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi phục hưng triều hán hy vọng nhưng chúng ta cũng hẳn là nhận rõ tình thế tại địch nhiều ta ít thế cục dưới chúng ta một không nên chia binh hai đường than bạc binh lực của mình hai không nên tại thế yếu binh lực hạ còn từ gian nan hiểm k h ố n thục đạo b ắ t phạt la tín lấy ngón tay nói đầu này phá lộ liền không nên dùng binh năm đó ra cắt lượng tại hán trung cùng kỳ sơn hao tổn chín năm kia là không có cách kinh châu lối ra mất đi bị minh hữu đông n ô chiếm không có đường ra chỉ có tiểu h hán trung đầu này thuộc ể từ trung này n ra đầu g đạo à o thẳng đến đem thừa tướng mệnh chết thuộc t mệnh không h đến quân cũng đem đi ra Đại đó phải ra ra La Sơn. Tín không năm lượng, l cắt ư Hiệp cũng không phải cũng năm đó la ư u Bị, hiện tại trong t y nắm giữ Kinh、Châu、Giang giữ Châu lời a Giang Hạ, có thể làm ra lựa chọn. Tiểu La n chọn. g Tiểu Hạ, thể có làm l này của ngươi liền không đúng lưu bị nhịn không được phản bác sở hán tranh chấp thời điểm hàn tín minh tu sạt đạo ám độ t r ầ n thương chính là từ hán trung ra tần xuyên nhất cử cầm xuống trường an đặt vững ta đại hán bốn trăm năm quốc p h ú tiên hiền đều làm được ngươi nói thế nào đầu này phá lộ không nên dùng binh vương lãng cùng vương doãn đồng loạt gật đầu lưu hoàng thúc nói có lý chúng ta liền nên theo cao tổ cho n ê n lệ gia hán trung định trường an lại một lần nữa phục hưng triều hán la tín cười nói mỗi thời mỗi khác thời thế khác biệt các ngươi những này lão học cứu không có lý do không hiểu đám người lộn xộn nói vậy ngươi nói một chút có cái gì khác biệt rất đơn giản đối thủ khác biệt tình thế cũng khác biệt la tín chậm rãi mà nói hán cao tổ năm đó muốn ra hán trung hán đối thủ là ai không phải hán vũ hán nói mọi người đều biết lúc ấy hạng vũ bị giao động đi đánh từ châu bành thành s a ngoài n g vạn rậm mà hạng vũ đem trường an cùng l ũ n g tây những địa phương này phân đất phong hầu cho ba tên tần hàng tướng trương hàm tư mã hân đồng đế n g ầ n ấy địa phương liền phân đất phong hầu ba cái vương s ử s ư n g ba tần ba tần lẫn nhau không lệ thuộc riêng phần mình chiến thắng không có viện quân lại thế nào thủ được cao tổ tấn công mạnh một chỗ p h â nhưng vây mà đ ị n ra. n h là hiện tại trường an lung tây những địa phương này thống nhất về quân áo đen thống trị điều khiển như cánh tay quân ta công một chỗ kẻ địch tám mặt đến lên rút đã không còn phân vây mà định ra cơ hội mà lại quân ta binh lực lại chỗ t h ê yếu như vậy còn muốn tại thuộc đạo bên trên tốn thời gian hao tổn lương hao tổn người thực tế là không có lời tào tháo phản bác chính là bởi vì quân ta binh ít cho nên mới sẽ liên hợp giang đông tôn quyền đồng thời tiến công từ châu kinh châu cùng ra han trung lấy đạt tới kiềm chế phân yếu quân địch chủ lực mục đích cái này chiến lược cũng không có sai không sai chiến lược là đúng la tín nói nhưng là chiến lược mục tiêu đạt tới sao có ý gì tào tháo s ứ n g s ờ nói ba đường trung tiến cái này chiến lược mục tiêu là phân yếu quân địch các lộ binh lực lệnh kẻ địch đầu đuôi không thể nhìn nhau cái mục tiêu này đạt tới sao la tín tự hỏi tự trả lời không có tại lung tây trường an một tuyến tư mã ý l ấ y lung tây liền vận dụng hai mươi vạn đại quân từ t a cốc trần cốc chờ đạo nhân khấu hán trung đen tào tháo quân khẳng định cũng không ít hơn số này quân địch hiển nhiên cũng không có bị phân yếu mà kinh châu phiền thành đánh lâu không xong có thể thấy được quân áo đen ở nơi đó đầu nhập binh lực cũng không ít quân ta tại kinh châu binh lực cũng bắc tiến không có lực lượng hán chú mục tào tháo nói lao tạo loại này tình thế giới chúng ta còn muốn tại hán trung đem kéo dài gian nguy thuộc đạo làm đường tiếp tế dùng binh sao loại địa hình này hạ ra hán trung quân địch đoạn quân ta lương đạo dễ dàng vẫn là quân là tư a đoạn quân địch quân l ơ n g đ ạ o Tào Tháo dễ dàng. dùng dành năm binh nhất đó vương ề đoạn n g ờ i l ư đạo, lợi doan ụ n cạn lương g thực ạ đ lấy l yếu thắng mạnh, t í hỏi lên như vậy. Tào Tháo cũng phát giác hán chung dùng binh không giác thái lên cũng dùng vậy, Tào dễ, đi ộ có chút g a o động. đông đỡ đổ Nhưng chúng vẫn giang tôn Tư ta là này cái giúp quyền vương doan đi ra nói chỉ cần tôn quyền đánh xuống phòng thủ yếu kém từ châu đánh vào quân áo đen nội địa khi đó mới là chúng ta ba đường phân tiến chiến lược chân chính thành công thời khắc hán cường điệu nói chúng ta chiến lược chân chính mục tiêu công kích nhưng thật ra là yếu kém nhất từ châu kinh châu cùng hán trung đều chỉ là mùi nhử la tín lắc đầu cười nói chúng ta đem trọng bảo áp trên người tôn quyền lúc đầu cũng đã là cái sai lầm lớn đang nói một tên lính liên lạc tiến đến đưa tin bậy hạ giang đông tôn quyền có thư đi tới t r ư ơ n g bảy trăm mười chín quan nhị ca nhớ tới tôn quyền phải trang cổ có chút mát mẻ tào tháo cười nói thật sự là nói chuyện tôn quyền tôn quyền liền đến ha ha ha lưu hiệp lệnh vương doãn thay hủy đi duyệt hỏi tôn quyền trong thư nói cái gì chúc mừng bệ hạ tôn quyền nói giang đông binh mã đã bắt đầu tiến đánh từ châu chỉ là từ châu phương diện chống cự rất kịch liệt hắn hy vọng kinh châu cùng hắn chung chiến tuyến hắn quân tại r i ê n g phần mình phương hướng càng thêm mạnh tiến công binh lực tin tưởng quân áo đen căng cứng không được bao lâu liền muốn tan tác vương doãn duyệt tin thấy mặt mày hớn hở tươi cười rạp rỡ xem ra giang đông binh mã rất liều ai chỉ cần bọn hắn cầm xuống từ châu bệ hạ chiến lược cho dù là sơ bộ thành công t a o tháo cũng rất vui vẻ lưu bị nhìn một chút ở đây tôn thượng hương lấy lòng nói tôn quyền làm việc vẫn là rất ổn lúc trước xích bích cũng toàn bộ nhờ hắn phái binh hợp tác quân ta mới có thể một mồi lửa đem quân áo đen đốt chạy nhưng là la tướng quân lại nói chúng ta đem bảo áp tại tôn quyền tướng quân trên thân là sai lầm lớn ha ha hắn mượn cơ hội đem la tín lôi ra đến phê bình lại không tự chủ được vụng trộm liếc một cái tôn thượng hương thần sắc thượng hương cô nương ta liền chưa từng có la tướng quân loại này luôn xem thường tôn quyền tướng quân tập tư duy theo còn tính lưu bị lấy lòng đối nữ bá vương nói tôn thượng hương nghiêng đầu qua một bên không để ý tới lưu bị nếu lưu bị nói rồi vậy ta ngay ở chỗ này trịnh trọng nhắc lại một lần tôn quyền tuyệt đối không đáng tin cậy la tín cất cao giọng nói vậy hạ người đem chiến lược mấu chốt nhất bộ phận ký thác trên người tôn quyền là định t r ư ớ c sẽ thất bại nam đó ra cắt lượng lớn nhất sai lầm chính là bắc cự tào tháo đông cùng tôn quyền kết quả quan vũ tại kinh châu bị tôn quyền từ phía sau lưng đâm dao găm mà t h u ộ c hán mỗi lần hy vọng cùng đông nô liên hợp tác chiến thời điểm đông nô không phải tiến công thất bại chính là nghe ngụy viện binh đến lập tức thối lui căn bản không trông cậy được vào loại này minh h i ế u muốn hắn làm gì dùng la t ư ớ n g quân ngươi như thế liền thật sự là không đúng lưu bị nghiêm mặt nói thượng hương cô nương còn ở nơi này ngươi giống như này cở trách nàng nhị ca ngươi có suy nghĩ hay không qua thượng hương cô nương cảm thụ hắn lại tiến một bước nói vì cái gì ngươi luôn luôn đối tôn quyền tướng quân ôm lấy thành kiến la tín nhịn không được cười lên lời này ngươi muốn hỏi quan nhị ca đi hỏi một chút hắn nhớ tới tôn quyền lúc lại sẽ không cảm thấy phía sau lưng có đau một chút trên cổ còn l ạ n h lạnh quan vũ khe vô u dâu dài ngạc nhiên nói tiểu la vì sao đem ta dính l u vào nô、no, bất quá bị ngươi nói như vậy ta còn thực sự là cảm thấy có chút hàn ý quan vũ suy nghĩ nói đây là cớ gì nhị đệ đừng muốn bên trên la tướng quân cái bẫy lưu bị vội vàng nhắc nhở quan vũ ta biết hắn vì cái gì cùng tôn quyền không hợp nhau một cái đại pháo to âm thanh vang lên lại ẩn có không thua trương phi cái kia lớn giọng khí thế lưu bị xem xét hóa ra là la tín từ địch miệng rộng pháo vương lãng hai to tặc lập tức mặt mày hớn hở cho vương lãng vai phụ nói kia rốt cuộc là vì cái gì đây bởi vì hắn đang cùng tôn quyền đoạt nữ nhân vương lãng rốt cuộc bắt đến cơ hội đem chuyện này tung ra lớn tiếng kêu lên la tín không chỉ đoạt tôn quyền nữ nhân bộ l u y n sư theo đáng tin tình báo biểu hiện hắn còn đồng thời đoạt tôn sách nữ nhân đại k i ể u chu du nữ nhân tiểu k i ể u cùng lục tốn nữ nhân tôn thượng hương cho nên hắn đối giang đông có địch ý mãnh liệt vương lãng bệnh đau tim chính gốc nói nguyên cơ ngươi đến cùng là nhìn lên tiểu tử này điểm kia rồi ngươi có thể thêm chút tâm đi vương nguyên cơ cũng giống như tôn thượng hương đem đầu nghiêng qua một bên không để ý tới hắn nàng không để ý tới vương lãng bên kia lưu bị lại nhảy chân kêu lên vương đại phu ngươi vừa rồi nói cái gì thượng hương cô nương lúc nào thành lục tốn nữ nhân rồi lục tốn tiểu tử kia cũng xứng được thượng hương cô nương hắn cũng không tìm khối tấm gương chiếu mình một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga phi đại mặt đen trương phi ở bên cạnh cho lưu bị báo cáo đại ca lục tốn tiểu tử kia là cái tiểu bạch kiểm so ngươi trẻ tuổi mà lại hắn cũng dùng song kiếm phốc lưu bị suýt nữa một ngụm lao hết u y phun ra ngoài lại còn dám học ta dùng song kiếm đây là một lòng muốn bắt trước ta dễ bị lừa lấy thượng hương cô nương phương tâm quá đáng ghét la tín cười hắc hắc cũng đi theo kêu lên có ai không cho lưu bị tướng quân cầm khối tấm gương tới để hắn cũng chiếu mình một cái lộn xộn toàn nói lộn xộn vương doan nói thảo luận phải hảo hảo làm sao đột nhiên liền lừa gạt đến đoạt chuyện của nữ nhân đi lên rồi viên thiệu thở dài vương tư đồ cái này cũng không trách lão lưu bọn hắn ngươi là không biết tiểu l ạ cái c này bốn phía đoạt nữ nhân sức mạnh đắc tội bao nhiêu người a không nói những cái khác liền liền nhà ta tiểu nhị t ử nữ nhân cũng đều bị hắn đoạt hắn có thể không khai người hận sao còn không chỉ như vậy tào tháo bi vẫn muốn tuyệt đối vương doãn kể khổ nói chính hắn đoạt nữ nhân là được người khác muốn c ư ớ p nữ nhân của hắn hắn lại ngay cả cái tường đều không cho người ta bỏ chỉ hứa châu quan phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn ngươi nói tiểu la có phải là quá đáng c h ờ một chút tào tháo cùng viên thiệu chính làm bộ muốn lẫn nhau ôm đầu khóc giống đột nhiên tỉnh ngộ lại đẩy ra viên thiệu nói lao viên ngươi vừa rồi đang nói bậy bạ gì đó chân cơ là con trai của ngươi nữ nhân sao kia là nhà ta tiểu nhị t ử nữ nhân có được hay không ngươi không muốn tìm tới cơ hội liền chiếm tiện nghi ngươi đánh rắm viên thiệu trừng mắt tào thạo nói a man chính ngươi sở lấy lương tâm nói có phải là nhà ta tiểu nhị trước nhận biết chân cơ nàng làm sao có thể là con trai của ngươi nữ nhân hai cái lao bằng hữu vừa còn cùng chung mối thù đem miệng x u ố n g đối la tín trong nháy mắt liền lẫn nhau nổi đấu đứng dậy riêng phần mình mắt trứng mắt không ai nhường ai vương doãn nhìn về phía lưu hiệp xin giúp đỡ nói b ậ y hạ n g ư ơ i nhìn cái này chương bảy trăm hai mươi đại ca liệu sự như thần lưu hiệp nhìn xem nhao nhao thành hai con t r ọ i gà giống nhau tào tháo cùng viên thiệu nhất thời cũng không có cách nào b ậ y hạ để bọn hắn nhao n h a u cái đủ chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự la tín nói thần cho rằng hiện tại không nên lại phân yếu quân ta binh lực từ h á n trung bắc phạt Con đường này quá mức gian nguy, phong hiểm đại thành cao, lực Châu, Châu Bắc chính xác phong hoàn toàn toàn đường này gian nguy, thành bốn không Hẳn trung binh Kinh Kinh hướng dùng binh. đại đột đây là là tài quá phá, hiểm mới tại hợp tập từ bộ lý. vương doan lắc đầu nói vậy hạ lao thần coi là nếu tôn quyền tướng quân đã phát binh tiến đánh từ châu không bằng chúng ta trước dựa theo sớm định ra chiến lược đợi thêm một chút xem bọn hắn tại từ châu phương diện có thể hay không có đột phá nếu là không cách nào đột phá lại cân nhắc biện pháp khác hắn chắp tay nói hiện tại hết t h ể đều tại án lấy sớm định ra chiến lược đi không có lý do bỏ dở nửa chừng lưu hiệp nhìn một chút la tín lại nhìn một chút v ư ơ n g doãn k h ó mà phán quyết lúc này tào tháo cùng viên thiệu rốt cục đình chỉ cãi lộn trăng miệng một lời nói chúng ta đồng ý vương tư đồ cách nhìn lưu bị cũng đi ra nói quân ta tại thuộc trung bộ đội chủ lực mới từ lũng tây lặn lội đường xa trở về cần chỉnh đốn một đoạn thời gian không bằng trước hết chậm đợi giang đông tôn quyền tình hình chiến đấu đến lúc đó mới quyết định đi mấy vị chủ lực đều chủ trương tiên chờ đợi tôn quyền chiến quả lưu hiệp cũng hạ quyết định vậy chúng ta trước hết để các tướng sĩ chỉnh đốn một đoạn thời gian chờ đợi tôn quyền tại từ châu phương hướng kết quả các vị ta đem nói để ở chỗ này tôn quyền là tuyệt đối không dựa vào được la tín khuyên bảo chúng nhân nói viên thiệu cùng tào tháo bọn người cười nói tiểu la ngươi như vậy phỉ báng tình địch của mình nói ra ai sẽ tin a bách quan cũng đều cười trộm không thôi tương lai sự thật sẽ nói cho các ngươi biết chân lý tại trong tay ai la tín nhún vai nói lưu bị tặc quá hì hì nói hiện tại ta chỉ thấy ngươi đang cố ý đả kích tình địch thiểu la ta nói ngươi cũng quá không tử tế hiện tại ngươi đều đem nữ nhân cướp đến tay còn nhìn như vậy không d ậ y nổi người ta tôn quyền ta đều thay tôn quyền cảm thấy hoan tào tháo nói các ngươi nếu là không tin không ngại chúng ta tới đánh cược la tín lạnh nhạt cười nói cực thì cược ngươi muốn đánh cược gì miệng pháo đại vương vương lãng vượt lên trước nhảy ra hỏi liền c ự c tôn quyền vô luận như thế nào cũng bắt không được từ châu la tín nói nếu ai thua ai ngay tại phía trên tòa đại điện này hướng bên thắng khom lưng kêu to ba câu nói đại ca tốt đại ca liệu sự như thần tiểu đệ từ đó về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi ta đánh cược với ngươi vương lãng nghe xong điều kiện này lập tức đánh nhịp muốn cùng la tín liều một phát ta cũng đánh cược với ngươi tào tháo viên thiệu cùng lưu bị bọn người r a nhập vào nhị ca làm sao liền ngươi cũng cùng ta cược la tín thấy quan vũ cũng phải tham gia lưu bị một phương ngạc nhiên nói ngươi thật là một cái người thành thật trên cổ lạnh siêu siêu còn muốn thay tôn quyền nói chuyện đây chính là điển hình đời trước bị người bán đời này còn muốn thay người đếm tiền đi hắn nhìn bách quan bên trong không hiện kích động liền cao giọng nói còn có ai muốn thăm gia hoan nghênh thăm dự ta ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao đều là tiện nghi tiểu đệ không cần thì phí lời này vừa nói ra bách quan tất cả đều đủng đi lên báo danh miệng bên trong còn nghị luận tôn quyền tướng quân lần trước tại s í c h bích làm rất tốt nha không sai tại s í c h bích nếu không có tôn quyền tướng quân tương trợ chúng ta hán quân cũng sẽ không lấy được đại thắng quân áo đen tiến đánh trường an thời điểm giang đông tôn sách tướng quân thế nhưng là sùng phong đi đầu lĩnh quân xông vào quân áo đen đại doanh giang đông binh mạnh như vậy không có khả năng liền từ châu đều không hạ được đến thế là hết thể mọi người vậy mà tất cả đều áp tôn quyền có thể đánh chiếm từ châu liền liền trương ôn đều áp tại tôn quyền trên thân la tướng quân thực tế là không có ý tứ trương ôn mặt có nét hổ thẹn nói ta là rất nguyện ý ủng hộ ngươi nhưng là ta thực tế nghĩ không ra tôn quyền sẽ đánh không dưới t ử châu lý do không có chuyện gì la tín an ủi h ắ n nói ta lại không ngại thu ngươi làm tiểu đệ thấy la tín như vậy tràn đầy tự tin trương ôn cũng d ở khóc d ở cười thì ta cũng rất muốn tham gia nha tiểu kiêu thấy mọi người đặt cược nhiệt tình cao như thế trướng cũng hứng khởi tham gia náo nhiệt c h i tâm bảo tam nương cũng một lòng muốn lúc này đứng ra ủng hộ thần tượng sợ dũng nàng nói ta cũng phải thăm ra không bằng chúng ta đồng thời ủng hộ la tướng quân đi t r ú c dung lên tiếng nói lao nương nam nhân lao nương là nhất định phải ủng hộ thính ta một người tiểu kiêu giữ chặt thái văn cơ cùng quan ngân bình tay hỏi văn cơ ngân bình các ngươi không cùng ta đồng thời ủng hộ la tướng quân sao thái văn cơ cùng quan ngân bình đều đỏ lên khuôn mặt nhỏ út ú t mở mở nói cái này không tốt lắm đâu vì cái gì không tốt như vậy không phải chơi rất vui sao tiểu kiêu nghèo đầu hỏi bộ luyện sư đi ra thay hai người bọn họ hòa giải nói văn cơ cùng phụ thân của ngân bình đều cực la tín thua đâu mặc kệ là vị nào thua các nàng hai cha con ai kêu ai làm đại ca đều là không thích hợp tôn thượng hương nói nói làm liền làm nàng đi ra nói ta cũng tham gia ta áp la tín thắng lưu bị nghe xong tranh thủ thời gian nhảy ra nói không được thượng hương cô nương không thể tham gia dựa vào cái gì ta không thể tham gia tôn thượng hương mày liễu một dựng thẳng chất vấn nam nhân ở giữa chuyện nam nhân chi lưu bị đối la tín nói la t ư ớ n g quân ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta a la tín gật đầu nói không sai chuyện của nam nhân nam nhân hán đôi chúng nữ nói các ngươi đều đừng tham gia ta đến là được tiểu kêu i bọn người thất vọng a một tiếng quan ngân bình bọn người tắc thở dài một hơi la tín nhìn về phía lưu hiệp trứng mắt nhìn hỏi bậy hạ ngươi lúc này áp bên nào đâu chương bảy trăm hai mươi mốt ngươi để các nàng làm cái gì đi bậy hạ đương nhiên là cùng chúng ta đứng chung một chỗ lưu bị nói chúng ta nhiều người như vậy đối ngươi một cái ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết ngươi lần này thua định lưu bị đối tương lai nhị cứu ca tôn quyền là tràn ngập lòng tin la t i n nói đáng tiếc chân l ý thường thường là nắm giữ tại số ít nhân thủ bên trong lưu hiệp lạnh nhạt cười nói lần này trừ các vị nữ tướng quân bên ngoài văn võ b á quan đều tham dự vào chơi đến lớn như vậy chấm liền cho các vị khanh r a làm cái công chứng viên đi hắn không biểu lộ thái độ không đứng đội hai đầu không đắc tội người ek ở thực tế là cao la tín hướng hắn giơ ngón tay cái lên khen bậy hạ ta hiện tại mới phát hiện trong này người thông minh nhất chính là ngươi ninh hót vương lãng ở một bên nhỏ giọng nói ha ha lão vương ngươi vẫn là tiết kiệm một chút sức lực chờ lấy kêu ta đại ca đi la tín cười nói chưa từng xem trọng chính mình cha vợ cha hắn gọi mình làm đại ca việc này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đẹp lúc này lưu hiệp cho đám người làm công chứng nghị sự đã xong bách quan bái triều mỗi người đi ra đại điện thời điểm đều cười híp mắt tới hướng la tín cáo t ử bọn họ tất cả đều chờ lấy thiên hạ vô song danh tướng la tín hướng bọn hắn không lưng gọi đại ca một khắc này đến theo bọn hắn nghĩ giang đông tôn quyền cầm xuống phòng ngự yếu kém từ châu là chuyện chắc như đinh đóng cột la tín cùng chư nữ trở lại trong phủ tôn thượng hương phàn nàn la tín nói thật vất vả có một lần làm đại ca cơ hội đều bị ngươi quấy dối ngươi nhiều lắm là cũng chính là cái đại tỷ tiếp qua mấy năm làm cái bác gái muốn làm đại ca vẫn là đợi kiếp sau đầu thai thời điểm ném đối giới tính đi la tín t r e o chọc nói đ ờ i này là đừng hy vọng tiểu kiêu cùng thái văn cơ bọn người ở tại một bên nghe được lạc lạc cười không ngừng trương xuân hoa ngồi xuống ghế dựa t r u n g điệp lên hai chân k i a sẻ tà đến trên gối hai mươi phân màu hồng váy tách ra an mặc trong suốt bóng loáng quần tất tròn nhuận ngọc chân như ẩn như hiện lộ ra một nửa hãy động lấy tiêm tú trên chân ngọc mười bốn cm màu đen mảnh cao gót sang đan g dày khoan t h a i hỏi như vậy chúng ta bây giờ ngay tại trong nhà ngồi đợi thượng hương nàng nhị ca đánh từ châu a ta có chuyện muốn nguyệt anh cùng luyện sư đi làm la tín nói h o à nguyệt n g anh cùng bộ luyện sư là chúng nữ bên trong làm việc nhất t r ầ m ổ n chu đáo hai cái la tín muốn hai người này cùng đi làm chuyện khẳng định không hề tầm thường chúng nữ không khỏi đều đưa ánh mắt tập trung đến la tín trên thân muốn nghe xem hắn đến cùng có chuyện trọng yếu gì cần lao động hai vị này đại t ỷ đại bộ luyện sư cũng cùng hoàng n g u y ệ t anh trao đổi một ánh mắt đối la tín nói muốn chúng ta làm cái gì các ngươi bắt ta lệnh phủ lĩnh một chi quân hắn t ú i đến hai nữ bên thai như thế như thế một phen chuyện này có phải là trước xin phép một chút bệ hạ cho thỏa đáng hoàng n g u y ệ t anh nghi ngờ nói ngươi quên ta là phiếu kỵ tướng quân bệ hạ lại ban thưởng ta giả tiết việt lấy thay mặt đi quân vương sự tình rồi la tín cười nói hoàng n g u y ệ t anh bừng tỉnh đại ngộ nói được rồi chúng ta cái này đi làm nàng cung hoàng nguyệt anh vội vàng ra ngoài nha chuyện gì còn muốn gạt chúng ta a điều thiền cười nói la tín còn chưa trả lời chân cơ liền đem màu đen roi ra c u ố n tại trên người hắn tôn thượng hương tắc cầm cánh tay gấp ghìm c ổ của hắn uy hiếp nói ngươi cái tên này vừa rồi không để chúng ta tham gia áp chú hiện tại lại c o n ta nhóm chơi bị bợm thành thật khai báo ngươi để hai người bọn họ làm cái gì đi la tín chỉ cảm thấy tôn thượng hương hai đống mềm nhắn mà doanh to lớn ngọc phấn tại hắn sau đầu ép chặt trong lòng khí huyết cuồn cuộn cười nói thượng hương bình thường nhìn không ra thân hình của ngươi như thế có liệu a ngươi còn như vậy ta máu m ũ i lại muốn chảy ra tôn thượng hương lúc này mới giật mình hai người tư thế quá thân mật yêu dấu vội vàng bung lòng tay ra mặt t n g h ồ n g hà tại la tín trên đầu nhẹ nhàng đánh bạo lật nói ngươi người này đầu g ó c làm sao liền luôn nghĩ những thứ này không đứng đắn ta cũng muốn đứng đắn thế nhưng là ngươi hai ngọn núi lớn ngăn chặn ta đầu ta làm sao đứng đắn được ta nếu là nghiêm chỉnh lời nói liền lên nha môn cáo ngươi không phải lễ la tín cười hì hì nói ngươi đi luôn đi tôn thượng hương dừng một chút đủ đi đến một bên hiểu rõ để người hiểu lầm chân cơ quát tiểu quỷ này luôn yêu thích chiếm tiện nghi xem ra vẫn là được ta giáo dục một chút hắn mới được không phải vậy hắn không thành thật ngươi vẫn là thôi đi vương nguyên cơ cười nói ngươi lần nào không phải bị hắn phản giáo dục nguyên cơ vừa rồi ngươi tại trên điện không để ý tới ra ra ngươi hiện tại lại dễu cận chân cơ xem ra ngươi đối la tín là khăng khăng một mực nha lữ linh khởi cả kinh nói e m đẹp làm sao đem hỏa đốt tới trên người ta rồi vương nguyên cơ ngón tay ngọc nhỏ dài nhét lên hai viên lá liếu tiêu kẹp ở trên tay nói lại nói ta liền phát tiêu a trương tinh thải trầm tĩnh như nước nói nàng bị người nói chúng tâm sự muốn phát biểu mọi người cẩn thận một đám nữ tử lập tức l i ễ u dĩu cười đùa làm một đoàn kinh châu giang hạ mấy ngày liền mưa to giả dích không ngừng nước sông tràn lan khắp nơi là cái hố một mảnh đây là cái trời mưa đêm khuya thường trực đám binh sĩ đầu đội đấu lập khoác trên người háo tơi chấp kích tuần tra tại trên tường thành miệng bên trong phát ra bực tức nói cái này quỷ thời tiết lúc nào mới có thể tạnh ai mỗi ngày đều trời mưa thân thể đều nhanh m ú c nghèo y di phục của ta một mực phơi không làm mặc lên người một cỗ triều vị mặc vào còn nhấc múa rất là khó chịu ngươi làm sao không cầm dùng lửa đốt một chút rất nhanh làm mấy người chính tán gẫu dưới cửa thành có người kêu cửa nói phía trên huynh đệ làm phiền các ngươi cho mở cửa ra cái này đều hơn nửa đêm ai còn đến k ê u cửa lính phòng giữ nhóm ngạc nhiên nói t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai chiến lược rời đi giang hạ trên cổng thành quân coi giữ nhìn xuống đi chỉ thấy một đội kinh châu hán quân phục sức binh sĩ chính đội mưa dưới thành trở lấy cầm đầu một tên đội trưởng ăn mặc ngựa đầu hướng trên thành cao giọng nói huynh đệ chúng ta là bờ sông phong hỏa đại quân coi giữ thay ca xuống tới mưa quá lớn nước sông tràn lan chúng ta qua không được sông nghĩ vào thành trước nghỉ chân một chút sáng sớm ngày mai mưa rơi điểm nhỏ lại đi làm p h i ề n các ngươi giúp mở một chút cửa thành giang hạ thành binh meo lại mắt hướng phía dưới giò xét nói ngươi không phải ninh lão đại a phong hỏa đại đội trưởng vui vẻ nói đúng đúng là ta ngươi là tiểu liêu a thật sự là quá khéo chơi ạ a đen ta vừa rồi không nhận ra ngươi tới làm phiền ngươi cho các huynh đệ tạo thuận lợi đi giang hạ binh hỏi ninh l ã o đại làm sao hôm nay nửa đêm thầy ca này đừng đề cập chúng ta thả ban tại bến đỏ chờ hơn phân nửa muộn nước sông đều không có lui qua không được bờ đành phải đến nơi này tránh mưa ninh lão đại h ảo nao nói vậy thì tốt ta hướng tướng quân bẩm báo một tiếng liền thả các ngươi vào thành giang hạ binh nói chút chuyện nhỏ này cũng đừng kinh động tướng quân đi. hơn nửa đêm quay không có ý tứ ngươi mở đường khe hở để chúng ta tiến đi là được rồi ninh lão đại thần sắc có chút không chừng thế nhưng là trời tối mưa lớn trên thành binh sĩ cũng không có lưu ý triệu vân cùng cao thuận hai vị tướng quân quân lệnh các ngươi hiểu ai dám tự ý làm trái theo lệ thông báo một tiếng mà thôi rất nhanh giang hạ binh quay người hạ thành lâu báo cáo đi thủ tướng nghe được báo cáo của hắn do dự nói triệu vân cao thuận hai vị tướng quân định ra quy củ trời chưa sáng không cho phép mở cửa thành quân lệnh như núi không thể làm trái vậy ta ra ngoài nói cho thả lao đại bọn họ để bọn hắn ở ngoài thành ở lại thành binh bất đắc dĩ nói là người người quen biết thủ tướng hỏi đúng vậy a hắn thủ phong h ò a đài trước kia là đội trưởng của ta thành binh nói gian g g i á c bầu trời một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm chiếu lên bốn phía giống như ban ngày lại xét đánh bọn họ nếu là ở ngoài thành vận khí không tốt gặp xét đánh cũng không oán ta được ta hết sức thành binh lẩm bẩm nói thủ tướng cũng không muốn nhìn xem đồng liêu gặp xét đánh nói n g ư ơ i đi với ta hướng cao tướng quân xin chỉ thị chắc hẳn hắn sẽ đáp ứng triệu vân cùng cao thuận ngày thường mặc dù quân pháp cực nghiêm nhưng cũng thương lính như con mình vì đồng liêu an toàn nửa đêm hướng cao thuận xin chỉ thị tại các tướng sĩ、si、trong mắt cũng thuộc về bình thường hai người lúc này đi tới cao thuận trong phủ xin chỉ thị nửa đêm thỉnh cầu vào thành cao thuận nghe hai người thuật trầm ngâm chỉ chốc lát nói ta t ù y các ngươi đi một chuyến h á n điểm một đội tinh nhuệ binh giáp ở cửa thành chung quanh mai phục lại lệnh cung tiễn thủ bộ đội cài đóng thành lâu l ợ i lệnh thủ tướng cùng t h à n h binh thơi âm thầm kinh hãi hỏi cao tướng quân chẳng lẽ ngoài thành đến chính là địch binh dưới mắt quân ta đang cùng quân áo đen kích chiến la tướng quân lâm nhập xuyên lúc dặn dò chúng ta muốn nghiêm phòng giang đông đánh lén đêm nay phong hỏa đài quân coi giữ yêu cầu vào thành mặc dù chuyện ra có nguyên nhân nhưng chúng ta cũng không thể không phòng cao thuận nói hết thể chuẩn bị thỏa đáng cao thuận ẩn vào góc tối bên trong nhìn xem để hai người mở cửa kia đội tránh mưa phong hỏa quân túi thấp đầu nhập thành một người trong đó đột nhiên chỉ lên trời thả một con tiết lệnh mặc dù tiếng mưa rơi soạn nhưng huyết â m thanh vẫn rõ ràng truyền ra ngoài t h a n h binh quá sợ hãi các ngươi cái này ninh lão đại trên mặt vẻ thẹn nói tiểu l i ê u thật thật xin lỗi ta cũng là bị buộc hắn soát rút ra đao thép hướng tiểu liêu chém tới làm một cây đao từ trong bóng tối lướt đi thay thành binh rời ra cái này trí mạng tập kích trở tay một đao chém chết ninh lão đại Cao trên h cổng h n thành cao thuận kình nhổ thân ảnh đi ra lạnh lùng nói lữ ngông ta phụng la tướng quân tri lệnh chờ đã lâu trên cổng thành cung tiễn thủ theo cao thuận ra lệnh một tiếng tiễn như mưa xuống giang đông binh sĩ trở tay không kịp đi ở phía trước nhao nhao chúng tên bỏ mình những người còn lại tranh thủ thời gian thối lui đến cùng tiễn thủ tầm bắn phạm vi bên ngoài mà lúc đầu đã mở ra giang hạ cửa thành cũng một lần nữa đóng chặt lữ tướng quân hán quân đã sớm chuẩn bị chúng ta làm sao bây giờ thiên tướng q u â n quyết hỏi đem giang hạ vây quanh lữ mông không chút do dự hạ lệnh hắn nhìn xem trên cổng thành không biểu lộ cao thuận nói với thiên tướng chúng ta chỉ phụ trách giang hạ những thứ khác liền giao cho đại đô đốc cùng lục tốn tướng quân bọn hắn đi phục la tín chi lệ n h lữ mông hừ lạnh nói ta liền không tin hắn la tín còn có thể có biết trước bản sự không thành hán trung phòng nghị sự b ậ y hạ nhiều ngày như vậy đi qua quân ta tướng sĩ đã chỉnh đốn được không sai biệt lắm có thể tiến hành chiến lược rời đi la tín bẩm miệng rộng pháo vương lãng vội vàng cũng đứng ra nói b ậ y hạ chúng ta dưới mắt còn đang chờ đợi giang đông tôn quyền tin tức lấy làm xuống một bước hành động tham khảo không nên ngay tại lúc này loạn khởi binh chuyện tiểu la ngươi sẽ không là sợ hai chính mình thua cược mất mặt cho nên nghị binh đội mà chạy à. tào tháo cười ha ha nói lưu bị viên thiệu cùng vương lãng cùng một chỗ hướng tào tháo giơ ngón tay cái lên khen quả nhiên vẫn là lao tào có thể khắc chế tiểu la lấy gian công gian lấy độc chỉ độc bách quan cũng nhao nhao hưởng ứng tào tháo coi là la tín muốn mượn quân sự rời đi đến lại tiền nợ đánh bạc bậy hạ kinh châu phát tới cấp báo một tên lính liên lạc vội vàng tiến đến báo cáo chương bảy trăm hai mươi ba mau tới không lưng nhận đại ca kinh châu cấp báo chẳng lẽ là triệu vân tướng quân xảy ra chuyện rồi bách quan kinh hãi lưu hiệp hỏi chỗ báo chuyện gì giang đông lữ m ô n g bộ đội đ ê m mưa ra vẻ thương nhân đánh chiếm bờ sông phong hòa đài lại lệnh binh sĩ đóng vai thành quân kinh châu muốn lựa gạt mở cửa thành may mà giang hạ cao thuận tướng quân giang lăng b ả n g thống cùng hoàng trung tướng quân đều không có mắc lửa hiện tại lữ m ô n g vây giang hạ chu du vây giang lăng ngày đêm tiến đánh mà du giang khẩu cùng di lăng lưu thủ bộ đội phân biệt bị lỗ túc lục tốn linh quân đánh bại thành trì chi bị chiếm tình huống phi thường nguy cấp lưu bị vội vàng hỏi tiền tuyến tiến công phiền thành triệu vân bộ đội đâu bọn họ không có rút về tới cứu kinh châu lính liên lạc nói giang đông quân lục tốn chiếm lấy di lăng sau phái binh kẹp lại tương dương cùng giang lăng ở giữa thông đạo mà lại quân áo đen bảy chi viện binh đại đến triệu vân tướng quân phá quyết cửa nước nghĩ dìm nước bảy quân quân áo đen lại sớm co phòng bị rời chú cao điểm nước kế vô hiệu hiện tại áo đen đại quân đã xem triệu vân lữ bố cùng ngụy diên tướng quân vây ở tương dương thành tiến thối không được la tín sờ lên cảm trong lòng suy tư thú vị quân ta khám phá giang đông ám tập kế sách quân áo đen cũng khám phá triệu vân dìm nước bảy quân kế sách chiến đấu kế tiếp chỉ sợ không dễ dàng tương dương bộ đội tiền tuyến từ triệu vân lữ bố cùng ngụy diên thống lĩnh triệu vân lữ bố đều một đấu một vạn vậy ngụy diên cũng là một viên khó được manh tướng quân áo đen có thể đem bọn hắn vây quanh ở tương dương tiến thối không được quân ta lúc đầu tại kinh châu từ giang hạ giang lăng cùng vừa đánh hạ không lâu tương dương cùng một chỗ hợp thành một đầu trước sau phòng tuyến hiện tại bởi vì giang đông đánh lén đen phục viện quân t ấ đến đầu này tuyến bị cắt chém thành ba cái cô lập điểm quân địch mấy lần mấy chục lần tại quân ta không thể liên thông cũng không cách nào lẫn nhau chi viện chư tướng khốn thủ cô thành nếu không mau chóng phát viện quân giải vây không phải thành bị công phá chính là thủ tướng đầu hàng tình thế đối quân ta cực kỳ bất lợi vương lãng giọng căm hận nói quân ta cùng giang đông vốn là đồng minh ai ngờ tôn quyền lòng lang giả thú không đi lấy từ châu phản đánh lén quân ta kinh châu thực tế đáng hận bậy hạ ta có một kế để lao phu từ ra chỉ dùng một lời nói quản giáo tôn quyền c h ấ p tay mà hàng giang đông binh mã không chiến từ lui hắn còn chưa nói xong liền bị người từ phía sau lưng che miệng lại mang xuống bây giờ không phải là ngươi nói đùa thời điểm lưu bị cùng viên t i ệ u thở dài quân ta tại thuộc trung bộ đội chủ lực đều tại hán trung từ hán trung đến kinh châu đâu chỉ ngàn dặm xa h ú n g chi đường núi hiểm trở nhất thời vội vàng cũng không thể đến bây giờ kinh châu nguy cơ s ớ m tối nước xa không cứu được lửa gần thật là đại thế không ổn điều thiền nói ngày đó các ngươi nếu là theo la tín nói đem chiến lược trọng tâm chuyển hướng kinh châu xuất phát nói không chừng hiện tại hán trung binh lực đều đã đến kinh châu chính là la tướng quân đều nói cho các ngươi tôn quyền không đáng tin các ngươi còn nhất định phải chờ tôn quyền hiện tại tốt rồi đem làng trở đến bảo tam n ư ơ n g thay thần tượng minh bất bình nói biết người biết mặt không biết lòng nha ai muốn lấy được chúng ta tại xích bích thân mật chiến hữu lại đột nhiên phản bội chúng ta sẽ bỏ minh ước tư đ ổ vương doãn lắc đầu thở dài không thôi tào tháo cũng mở rộng t â m mắt nói ta nhìn cái kia tôn quyền d á n g dấp cũng là trầm ổ n đáng tin dáng vẻ làm việc cũng ổn định đại khí cái nào liệu đến đây người đúng là cái phiên vân phúc vũ nhân vật có lẽ tôn quyền là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu lưu bị nghiêng liếc tôn thượng hương một chút muốn lấy lòng nàng thay tôn quyền nói tốt nữ ba vương trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói hoang đường phía sau hướng minh hữu cắm đao có cái dám n ỗ i khổ tâm vương dị cũng khinh thường nói cổ nhân nói hy sinh vì nghĩa tô võ lưu hồ mười chín năm c ầ m tiết không có nhục há có lâm nguy mà đổi trí nói cái gì nỗi khổ mọi người cũng không cần tức giận la tín q u y ế nhủ dù sao ta cũng từ trước đến nay không có coi tôn quyền là minh hữu nhịn hắn nếu muốn chiến chúng ta liền cùng hắn c h i ê n t h ô n g khoái chân cơ nhãn châu xoay động đối lưu hiệp nói bậy hạ lúc trước bách quan thế nhưng là cùng la tín đánh cược cực tôn quyền sẽ lấy từ châu ngươi là người công chứng hiện tại vụ cá cược này có phải là nên công chứng rồi nàng t i ể u nói này lưu hiệp cùng la tín không hẹn mà cùng cười lưu hiệp nói xác thực nên công chứng lần này đối tôn quyền áp chú người thắng là la tướng quân tào tháo vương lãng đám người trên mặt đều ngượng ngủng bách quan nhóm lẫn nhau p h ả n nàn nói thật không nên tin tưởng tôn quyền tiểu tử kia ta sớm hẳn là áp la tướng quân mặc kệ làm cái gì la tướng quân dường như liền không có thất bại qua mắt bị mù nha chỉ trách ta mắt bị mù tiểu kiều cười khanh khách nói thua muốn làm gì tới t r ú c dung lớn tiếng nói dường như là muốn khom lưng nhận đại ca đại k i ề u tiểu kiều cùng bảo tam nương bọn người cùng một chỗ nhiệt liệt vỗ tay nói không lưng nhận đại ca thế là cả triều văn võ bá quan có một cái tính một cái tính cả la tín tương lai cha vợ quan vũ cùng trương phi cùng tương lai cha vợ cha hắn vương lãng tất cả đều ngay trước thiên tử lưu hiệp cùng chư nữ đem trước mặt tại la tín trước mặt thật chỉnh tề xếp hàng một cái tiếp một cái hướng hắn không lưng trong miệng kêu lên la tín đại ca tốt đại ca liệu sự như thần tiểu đệ từ đó về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi c h ư nữ cười đến nhánh hoa loạt phun bách quan trả nợ hoàn tất la tín cất cao giọng nói nếu vừa rồi mọi người nói cái gì đều nghe ta vậy ta hiện tại liền theo mọi người thỉnh cầu tới làm một bước chiến lược căn bài t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố đại biến bất ngờ lên đầu tiên quân ta triệt để từ bỏ từ hán trung công trường an đoạn đường này tuyến la tín nói nam đó ra cắt lượng tại con đường này đánh chín năm đều không thể đả thông khương duy lại đánh tiếp ba mươi năm vẫn không có cách nào đả thông h á n nuôi bách quan nói quân ta binh lực có hạn hoàn toàn không cần thiết tại hán trung nơi này chết để tâm vào chuyện vụ vặt chết đầu góc không có đường ra cây chuyển chết người chuyển sống chúng ta trừ hán trung còn có lựa chọn khác mượn giải vây kinh châu cơ hội đem thuộc trung trọng binh toàn bộ điều đi kinh châu lại từ kinh châu phương hướng b ắ t phạt độ khó sẽ so hán trung tuyến dễ dàng hơn nhiều tào tháo nhắc tay hỏi tại tôn quyền đánh lén kinh châu về sau quân áo đen cho phiền thành viện binh hoàn toàn bao vây triệu vân lữ bố rất hiển nhiên là quân áo đen tại cùng tôn quyền liên động có thể thấy được bọn hắn đối kinh châu sớm có m ư u đồ từ điểm đó mà xem kỳ thật kinh châu mới là quân áo đen chiến lược trọng tâm cho nên bọn hắn mới cấu kết giang đông đem binh lực toàn bộ chút xuống tại kinh châu trên chiến tuyến hắn lo âu nói mà quân ta nếu như một khi toàn lực đánh vào kinh châu rất có thể liền tiến vào một cái đ ổ sát c h à n g có lẽ chúng ta toàn bộ sinh lực cũng sẽ ở kinh châu chiến trường bị tiêu hao hết đến lúc đó hậu quả khó mà lường được lao tạo ngươi bị kinh châu khẩn cấp thế cục lừa dối la tín nói quân áo đen chiến lược kỳ thật cùng bệ hạ ba đường cùng tiến chiến lược là tương tự h á n tại trên địa đồ hướng tào tháo giải nói quân áo đen tại hán trung hướng dẫn quân ta kéo dài chiến tuyến đồng thời cấu kết giang đông tại kinh châu chia ra bao vây quân ta bộ đội đều là vì cùng một cái chiến lược phục vụ đó chính là đem quân ta phân cắt thành một phần nhỏ sau đó lợi dụng bọn hắn hơn xa tại quân ta binh lực đem quân ta từng bước xâm chiếm hầu như không còn bởi vì quân ta tại lũng tây phương diện nhanh chóng rút về hán trung thành công làm kẻ địch tại hán trung tuyến chiến lược thất bại cho nên hiện tại ngươi sẽ cảm thấy kinh châu là quân địch hành động mục tiêu chủ yếu ngẫm lại nếu là ta quân không có từ lũng tây khẩn cấp rút về mà là lưu tại lũng tây vậy bây giờ ngươi liền sẽ nhìn thấy chúng ta tại lũng tây hán trung kinh châu đều bị địch nhân lấy ưu thế địch lực vây quanh đây là một cái chỉnh thể đại chiến lược mà không phải cô lập chiến cuộc la tín ngừng lại một chút nói mà lại ta tin tưởng quân áo đen chiến lược cũng sẽ không chỉ có hai tuyến đơn giản như vậy Ồ liễu hiệp lông mày nhớ lên ngươi nói là bọn hắn cũng sẽ tại từ châu mở ra chiến tuyến vậy liền vừa vặn cùng ta trước đó chiến lược hoàn toàn trùng hợp không phải từ châu mà là hợp phì la tín nói nếu ta chỉ huy quân áo đen nhất định sẽ tại h à n trung kinh châu tuyến bên ngoài bố trí lại một cái hợp phì chiến tuyến từ hợp phì hướng xuống công kích nhu tu khẩu nhu tu khẩu có thể thao luyện thủy quân chiếm cứ nhu tu khẩu về sau xuôi dòng mà xuống liền có thể trực đảo tôn quyền hang ổ kiến nghiệp lưu bị kinh ngạc nói q u â n áo đen bây giờ không phải là đang cùng tôn quyền liên hợp tác chiến a bọn họ không có lý do phá hư cái này đối bọn hắn có lợi cục diện hoàng thúc chúng ta hán quân cùng đông nô liên minh đã hoàn toàn vỡ tan hai nhà không có khả năng lại liên hợp lại chống cự q u â n áo đen q u â n áo đen tại hợp phì đầu này chiến tuyến hoàn toàn có thể ẩn tàng đến kinh châu phá cục sau mới áp dụng mặc kệ là hán quân đánh lui giang đông vẫn là giang đông đánh hạ kinh châu khi đó hợp phì mới có thể thừa dịp hư mà lên đâm ra có thể làm giang đông tim đau thắt một đau lưu hiệp hán lấy la tín trình bày mạch suy nghĩ thôi diễn nói la tín gật đầu nói vậy hạ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh chi tài chính là như vậy thao tác nhược quả như thế k i a tại trường an lung tây một tuyến quân áo đen ít ngày nữa liền đem ngóc đầu trở lại tào tháo cũng giỏi về dùng binh hán phân tích nói mặc dù trước một lần bọn hán lương thực hết trở ra nhưng vì tại hán trung ngăn chặn quân ta làm ta quân không tì vết cứu viện kinh châu bọn họ sẽ lần nữa phát động đối hán trung công kích nếu là ta quân đã phát binh cứu viện kinh châu bọn họ vừa vặn thừa lúc vắng mà vào nhất cử đánh chiếm hán trung bởi vì cái gọi là tấn công địch chỗ gấp tấn công địch chỗ cứu chúng ta sẽ bị bọn hán ăn đến gắt gao vương doãn cùng viên thiệu công tôn toàn bọn người mặt mà ủ mày trao cứu cũng là chết không cứu cũng là chết hiện tại quân áo đen cùng tôn quyền liên hợp lại đánh chúng ta một nhà địch nhiều ta ít hoàn toàn cầm binh lực gáp chế chúng ta cục diện hoàn toàn bị động lần này thật đúng là muốn xong lưu bị nói muốn không chúng ta liền chạy đi lưu được núi xanh dù là không có cửi đốt hắn bình sinh sở trường nhất chính là chạy trốn mà lại trốn đứng dậy nhanh chóng vẫn là loại kia bỏ rơi vợ con tê tâm liệt phê trốn có thể hoàn toàn chạy ra cảnh giới mới trốn la tín lắc đầu nói địch mạnh ta yếu địch nhiều ta ít loại thời điểm này lấy chính pháp là không thể thủ thắng chỉ có tiểu kiêu cùng bảo t a m g nương chân cơ cùng kêu lên hỏi chỉ có cái gì hắn cùng tào tháo lưu hiệp nhìn chăm chú một chút ba người trên mặt đều lộ ra n g ầ m h i ể u đủ cười đồng nói chỉ có dùng kỳ thái văn cơ hỏi kia phải dùng làm sao kỳ quân địch chưa hẳn biết chúng ta đã rõ ràng chiến lược của bọn hắn phương hướng cho nên chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể bày ra một cái đã bị bọn hắn mê hoặc giả tượng la tín nói chúng ta trước mô phỏng lão tào trước đó h ảo giác đem kinh châu nhìn thành q u â n áo đen chiến lược trọng tâm tào tháo gật đầu nói nếu kinh châu là kẻ địch binh lực trọng tâm như vậy trường ăn một tuyến tất nhiên chiến lược c h ố n g giống lúc này ta khẳng định sẽ từ bỏ cứu viện kinh châu mà là tấn công địch c h ố n g giống chỗ trường an lưu hiệp cười nói đây là vây ngụy cứu triệu kế sách muốn từ hán trung đánh chiếm trường an chúng ta chiến thuật là minh tu sạn đạo ám đội trần thương vương dị ngạc nhiên nói cái này chiến thuật thiên hạ đều biết chúng ta còn cần cũ kỹ như vậy chiến thuật quân địch không phải một chút liền nhìn thấu đây là giả rồi sao binh giả chi đạo hư hư thật thật mới h i ể n tinh diệu tào tháo nói quân ta đốt sạn đạo công hướng trần thương trần thương là quân áo đen tất thủ chi địa bọn họ thế nào biết quân ta hư thực hắn cười nói bọn hắn nếu không thủ chúng ta thật đánh hạ đến cũng không mất mát gì ngược lại đem hán trung ra trường an đại lộ đà thông chúng ta cũng là tấn công địch chi tất cứu nhưng đây đều là giả tượng đúng không điêu thiền ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ chính mình thoa nước nhuận môi son đan môi hỏi đúng đây đều là phô trương thanh thế đánh nghi b ì n h quân ta đốt sạn đạo là thật đốt vì chính là ngăn chặn quân áo đen từ trường an công hàn chung con đường tất cả mặt ngoài tiến công đều là vì có thể tranh thủ chủ động phòng thủ hắn chung la tín nói mà chúng ta chủ lực bộ đội thì là lặng lẽ lên đường chạy tới kinh châu giải vây đây mới là chúng ta mục đích thực sự hắn nói chuyện thân thể lại đột nhiên hoảng nhoáng một cái một cái lương sặc bên cạnh trương tinh thải thấy giật nảy cả mình đưa tay muốn đỡ lấy hắn la tướng quân ngươi không sao chứ nhưng nàng tay còn không có đưa tới la tín đã phanh một tiếng quẳng xuống đất mất đi t r í giác tại kinh châu nguy cấp bốn bề thọ địch thời điểm hán quân nhất có thể tin lại đắc lực nhất vô song manh tướng thường thắng tướng quân la tín k é xịu trên điện lập tức hôn loạn tương mừng lòng người bàng hoàng la tướng quân làm sao rồi nếu là không có hán tình thế nguy cấp trước mắt như thế nào phá giải t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm một viên thất khiếu linh lung tâm hán trung la phủ thiên tử lưu hiệp cùng văn võ bá quan ở trong viện không chỗ ở hướng về sau đường nhìn quanh chờ đợi đối la tín bệnh t ỉ n h trần bệnh kết quả tư đồ vương doãn lắc đầu thở dài nói thật sự là quốc gia bất hạnh như thế khẩn yếu trước mắt la tướng quân vậy mà lại trọng tật phát tác lần này quân ta khốn cục có thể làm sao phá công tôn toàn nói chúng ta vẫn là trước chờ la tướng quân t ỉ n h lại lại tính toán sau công tôn tướng quân lời này không phải vậy bên cạnh một người nói vừa mới la tướng quân đã cùng tào tháo tướng quân cùng thiên tử định ra minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương thực ra kinh châu cái này kế chúng ta chỉ cần theo trận chiến này hơi áp dụng là đủ a ta nhận ra ngươi ngươi là tường nguyện vương lãng chỉ vào hắn nói vừa rồi mọi người nhận thua cuộc đều cho la tín không lưng nhận lầm chỉ có ngươi không có đi ngươi cái này vô lại ra hỏa còn không biết xấu hổ đi ra vung tay múa chân tường nguyện không chút biến sắc nói tại hạ hai ngày trước mới chịu hích châu thái thu tuân úc chi mệnh đi tới han g trung tại thiên hạ giá hạ nghe lệnh chưa từng tham dự đánh cược không cần nhận lầm vương lãng nói rào biện tường nguyện bình tĩnh phong rong bài bậy hạ là người công chứng có thể làm chứng lưu hiệp hướng vương lãng phong thích nói tưởng trưởng x ử đúng là hai ngày trước mới đi đến hán trung ngày đó tham đánh cược người bên trong cũng không có hán tường nguyện nói không sai tào tháo nói t i ể u la nằm n xuống chúng ta cũng không thể không làm việc vậy hạ mời n g ư y i mặt khác ủy nhiệm chỉ sĩ quan thống lĩnh hán trung bộ đội lần trước tào tháo tướng quân c h ấ n thủ hán trung đem quân áo đen giả tào tháo xâm phạm đại quân cự tại hán trung bên ngoài khiến cho không có lương thực trở ra lần này cũng vẫn mời tào tháo tướng quân thống lĩnh hán trung bộ đội lưu hiệp hạ lệnh tào tháo không người lĩnh mệnh trương xuân hoa đầy mặt vẻ u sầu từ sau đường đi ra bách quan cùng một chỗ hỏi trương cô đ ư ơ n g la tướng quân bệnh tình như thế nào ai rất không lạc quan trương xuân hoa nói đoán chừng là lúc trước chu đồng chắc lúc chịu hát d i ệ m ăn mòn hiện tại bệnh cũ tái phát ta đối tình trạng này là thuốc thủ vô sách nếu như là thần y hoa đà ở đây có lẽ la tín bệnh tình còn có cơ hội thần y hoa đà vương lãng nuốt dâu nói năm đó ta tại hội cây nhâm thái đúng giờ cũng nghe qua thành phố trên phố lưu truyền chuyện của người nọ dấu vết thật là một đời danh y chỉ là người này bơi y tứ phương hành tung bất định nhất thời nửa khắc đi đ â u tìm hắn trương xuân hoa nói ngợi bệ hạ lấy tám trăm l i ả m khẩn cấp văn thư vang rền các quận huyện dán thông báo văn trọng kim tìm kiếm hoa đà vì la tướng quân chữa bệnh l i ê n theo trương cô nương lời nói lưu hiệp t r u y ề n lệnh xuống thị vệ chạy nhanh ra ngoài gửi công văn đi sách đám người đi vào thăm hỏi la tín chỉ thấy la tín hai mắt nhắm nghiền nằm tại trên giường môi trắng như tờ giấy mặt không có chút máu đám người than thở không thôi việc đã đến nước này bị thương vô ích tào tháo nói lúc này hắn an bài khương duy cùng thái văn cơ lãnh binh đi đốt sạn đạo để lưu bị ba huynh đệ chỉnh đốn binh mã chuẩn bị binh ra trần thương tán quan chỉ là phát hướng kinh châu cứu binh thực tế có chút khó khăn hắn nói với lưu hiệp đại quân lần này đi kinh châu đường xá xa xôi muốn từ ích châu đường thủy hạ giang lăng phát binh q u á sớm sợ bị quân áo đen phát hiện quân ta chân thực ý đồ phát binh muộn lại sợ kinh châu sớm đã l u ô n hãm ai lưu hiệp cũng trầm tư không nói nếu kinh châu cứu binh không nên sớm phát vậy liền trước tiên đem còn lại chuyện làm lại nói đến lúc đó nói không chừng l à tướng quân đã tỉnh lại cũng chưa biết chừng tương n g u y ê n nói tào tháo cùng lưu hiệp gặp hắn trên mặt bình tĩnh thong dong tự nhiên không có chút nào lo khổ bị thương chi sắc cũng không bởi vì đau mất đại tướng mà rối loạn tức lỏng tâm ám dị chi tào u quả Nguyễn trung n nhiên nói Chúng hán Úc cử có xã tắc chi khí. Nói có đạo lý. Chúng ta trước tạm đem hán chuyển trước đề đạo đem tới, Tử ta tạm khí. xã lý. l m lấy. t à tháo hướng lưu hiệp nói bậy hạ mời ngươi đem tưởng nguyện đưa cho ta thay ta tổ chức hán trung trần thương chiến tuyến hậu cần sự vụ nếu tào tháo tướng quân t h ư ờ n g thức kia tưởng nguyện ngươi sau này liền đến tào tháo tướng quân dưới trướng nghe lệnh đi lưu hiệp han bài nói thần cẩn tuân thánh chỉ tưởng nguyện không người nói thăm hỏi qua la tín bách quan đường ai nấy đi chư nữ cũng ý theo tào tháo phân công đi làm việc trong phòng chỉ có lưu hiệp cùng trương xuân hoa lưu lại vừa rồi tào tháo tướng quân an bài l à tướng quân còn hài lòng không lưu hiệp đột nhiên đối trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh la tín nói la tín mở mắt ra ngạc nhiên nói vậy hạ ngươi là làm sao thấy được hắn tự nghĩ chính mình diễn không chê vào đâu được nghĩ mãi mà không rõ là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào lưu hiệp lạnh nhạt cười nói là trương cô nương lộ ra chân tướng ta trương xuân hoa ngạc nhiên nói ta không nói gì nha ngươi nói la tướng quân là hắc diễm bệnh cũ tái phát đây chính là sơ hở lưu hiệp nói trương xuân hoa vẫn không hiểu chút nào la tín giải thích với nàng nói bệ hạ kỳ thật cũng đối chiến khải có có chút thâm hậu nghiên cứu lúc trước ta chịu hắc diễm xâm nhập mà hôn mê lúc hắn nhiều lần tới t h ă m q u a ta đối ta phát bệnh lúc triệu chứng hết sức rõ ràng ta hiện tại già bệnh ngươi lại xưng là hắc diễm bệnh cũ đ ố trí hắn đương nhiên một chút liền khám phá hắn nhìn về phía lưu hiệp hỏi bậy hạ ta nói đúng hay không la tướng quân quả nhiên là có một viên bẩy trộm linh lung chi tâm một điểm tức thấu lưu hiệp tán thưởng nói cũng vậy hai người nhìn nhau cười to ta không biết rõ ngươi vì cái gì giả bệnh trương xuân hoa nói rất đơn giản chỉ là vì diễn kịch diễn càng giống một điểm như vậy mê hoặc tính lớn hơn la tín nói quần áo đen doanh một mặt hắc khí tư mã ý phụ tử cùng tào tháo chính đang thương nghị quân sự lính liên lạc đến đưa tin hai vị tướng quân hán quân khương duy cùng thái văn hữu cơ lanh binh đem năm trăm dặm sạn đạo tất cả đều tiêu hủy ồ tư mã ý cùng tào tháo nhìn chăm chú một chút chương bảy trăm hai mươi sáu dùng binh như đánh cờ vây hán quân thiêu hủy sạn đạo xem ra là muốn tại hán trung một tuyến khai thác thủ thế tào tháo nói tư mã ý cười lạnh nói kinh châu ăn một lần gấp hán quân liền tại hán trung đốt sạn đạo xem ra bọn hắn nghị binh chuyển kinh châu h á n đối tào tháo nói bọn hắn đem trọng tâm chuyển hướng kinh châu quân ta vừa v ậ n thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt hắn trung tào tháo gật đầu nói ta đang có ý này chủ công sách lược thật sự là t h ầ n diệu gọi hắn quân bốn phía chạy lang thang đáp ứng không xuể ha ha ha lúc này lại một tên lính liên lạc chạy tiến đến báo cáo hai vị tướng quân hắn quân đại tướng la tín tại cùng bách quan thương thảo quân sự lúc đột nhiên bệnh cũ tái phát hôn mê bất tỉnh hiện tại hắn đế phát tám trăm dặm báo nguy văn thư truyền dụ các nơi trọng kim tìm kiếm dạo chơi thần y hoa đà cứu chữa tào tháo nghe vậy vui vẻ nói xem ra thật sự là thiên vong lưu hán la tín tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên bệnh nặng hán c h u n g dễ như chở bàn tay e m đẹp làm sao lại bệnh nặng tư ma y vuốt vuốt trong râu suy tư nói trước đó vài ngày thủ nhai đ ỉ n h thời điểm la tín tiểu tử kia thế nhưng là nhảy nhót tưng ơ bừng thân thể đ ổ n g cực kỳ một đuổi ta liền đuổi theo ra hơn mấy chục dạng địa trong đó nhất định có trò lửa không thể không phòng đang khi nói chuyện một tên thám tử tiến đến bẩm báo ngày hôm trước tại tán quan đường xưa bên ngoài phát hiện tiểu cô hán quân động tĩnh không rõ tào tháo cùng tư ma ý không khỏi kinh nghi la tín bệnh nặng lại đốt s ạ n đạo kinh châu trở lấy cứu viện lúc này lại có hán quân xuất hiện tại tán quan đạo ngoại hán quân đến cùng ý muốn như thế nào tư ma ý suy nghĩ thật lâu đ ỗ n g nhiên vô b ả n một cái ta rõ ràng đây là minh tu s ạ n đạo ám độ trần thương kế sách phụ thân như vậy kế sách tại hiện tại không dùng được đi đồ đần cũng nhìn ra được không có khả năng có người sẽ mắc lửa ta không tin hán quân đầu vóc sẽ ngốc đến mức trích dẫn hàn tín năm đó lao kế tư mã sư phản bác tào tháo lại phủ chén không nói lời nào binh giả quý đạo tư mã uý giáo dục nhi tử nói hư thực không chừng âm dương lẫn n h a u biến ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ kinh châu báo nguy la tín bệnh nặng thiêu hủy s ạ n đạo hết thể mặt ngoài hiện trạng đều chỉ hướng hán quân muốn từ bỏ hàng trung chuyển binh hướng kinh châu đây chính là la tín kia chỉ tiểu hồ ly muốn để chúng ta cảm thụ đến chỉ cần chúng ta nghĩ như vậy b u ô n g lòng cảnh giác h á n t ử hán trung đột nhiên giết ra đến tấn công mạnh trường an chúng ta trở tay không kịp liền bị hắn tinh kế tư mã ý nói dùng binh như đánh cờ vây cao thủ nhiều tính mấy bước người kém cỏi chỉ nhìn trước mắt tư mã ý cùng tào tháo loại cao thủ này thường thường so người khác nhiều tính tốt mấy bước phán đoán kết quả liền hoàn toàn khác biệt tào tháo đối tư mã ý nói tới tỏ vẻ đồng ý không sai chúng ta hẳn là để các nơi cẩn thận đề phòng tư mã sư đối với cái này nâng cũng không tin phục chỉ là bất đắc di thở dài phụ thân các ngươi đều bị la tín đánh sợ đột nhiên lại một tên lính liên lạc thở phì phì chạy vào nói hai vị tướng quân việc lớn không tốt hán quân vừa thiêu hủy sạn đạo không lâu liền nâng đại binh từ tán quan đường xưa đánh út về phía trần thường hiện tại hán quân tiên phong quan vũ trương phi đã xuất quân đột phá tán quan q u a n hải chính triều nơi đây tạ tiến tư mã sư kinh hãi phụ thân thật sự là liệu sự như thần nhi thực tế không bằng tư ma ý cùng tào tháo hai người nhìn nhau cười to hán quân động tĩnh đều ở ta chờ trong lòng bàn tay hán quân chủ x o á i có phải là la tín tư ma ý hỏi dựa theo tin tức lần này là tào tháo thông minh lính liên lạc đáp tư ma ý thần sắc x i ế t chặt nói như vậy la tín còn không hề lộ diện h á n mục tiêu là sẽ nơi nào từ ngọ cốc c tà cốc vẫn là thượng phương cốc la tín mới là hán quân chân chính giang độc h á n một ngày không hiện thân chúng ta sẽ không biết hán quân ý đồ chân chính là công nơi nào tào tháo nói chuyên lệnh xuống nói cấp lệnh các quận huyện binh mã liễm lương tụ thủ riêng phần mình cảnh giới tuyệt không thể để la tin có thể thừa dịp cơ hội kinh châu du giang khẩu giang đông phòng nghị sự chu du lỗ túc lục tốn lữ ngông chu thái chờ tiến đánh kinh châu tướng l ĩ n h tập hợp một chỗ thương nghị tiến một bước hành động tư mã ý tướng quân ngươi lần này làm chủ công đặc s ứ đi tới chủ công có gì cần hướng chúng ta truyền đặc sao thân là đông nô đại đô đốc hội nghị người chủ trì chu du trước hết hỏi tư mã ý chắp tay nói đại đô đốc nói quá lời ta lần này đến dự thính hội nghị chỉ là vì hiểu ta quân bức kế tiếp động tĩnh song trở về hướng chủ công báo cáo mà thôi lữ mông dành nói bây giờ hán quân ba quận tương dương giang lăng giang hạ đều bị quân ta cùng quân áo đen chia ra bao vây ý kiến của ta là toàn lực đem điểm trung tâm giang lăng đánh xuống đến lúc đó tương d ư ơ n giang g hạ quân coi d ữ nghe được tin tức tất nhiên mất trí đầu hàng tương dương triệu vân giang hạ cao thuận hai người này là la tín đáng tin đồng đảng cũng không phải dễ dàng như vậy đầu hàng lữ mông ngươi quá xem thường bọn họ lỗ túc cười nói chu du nói mà lại giang lăng b ả n g thống cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống tên kia quá giàu ta luân phiên dụng kế vậy mà đều bị hắn nhìn thấu một tên lính liên lạc tiến đến báo cáo hán quân la tín đột nhiên bệnh cũ phát tác hôn mê bất tỉnh thiên tử phát tám trăm dặm công văn khẩn cấp trọng kim tìm kiếm hoa đà cứu chữa t r ờ i cũng giúp ta lữ mông mừng lớn nói la tín là hán quân số một vương bài h á n nếu là không được đối hán quân thế nhưng là cái trọng đại đà kích lại một tên lính liên lạc chạy vào báo cáo hán quân thiêu hủy sạn đạo tào tháo cùng quan vũ trương phi binh ra tán quan đường xưa công kích t r ấ n thương trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng chúng tướng đều suy nghĩ sâu xa trong cái này mấu chốt chỉ có lữ mông dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to người cười cái gì luôn luôn trầm mặc ít nói chu thái hỏi chương bảy trăm hai mươi bảy chỉ chờ la tín đưa tới cửa h á n quân lúc này không để ý kinh châu mà tấn công mạnh trần h ư ơ n g là làm vây ngụy cứu triệu kế sách đáng tiếc bọn hắn đánh sai chủ ý chúng ta giang đông lại không quan tâm quân áo đen chết sống bọn họ vây bọn hắn trường an chúng ta t ử công chúng ta kinh châu đây là trời trợ giúp chủ công được thành vương bá chi nghiệp lữ m ô n g vui vô cùng nói chu du lô túc cùng lục tốn đều cười mà lắc đầu không nói các ngươi lại cười cái gì ta nói đến không đúng sao lữ m ô n g ngạc nhiên nói lữ m ô n g tướng quân ngươi nếu là chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m kinh châu khối này nho nhỏ địa bàn liền thật muốn bên trong la tín chi gian kế tư mã ý cũng mỉm cười nói lữ m ô n g hỏi la tín đã bệnh nặng không d ậ y nổi chẳng lẽ trong đó là giả la tín võ nghệ thiên hạ vô song làm sao tùy tiện bệnh nặng đây bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi tư mã ý lạnh nhạt nói thiêu hủy sạn đạo binh ra t r ầ n thương thân nhiễm bệnh nặng đều bất quá là vì che giấu hai mắt người thôi nếu như ta sở liệu không sai la tín hiện tại tất nhiên đã l ã n h binh tại đến kinh châu trên đường hán cười nói minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương kinh châu mới là la tín chân chính quy hoạch quan trọng t r ầ n thương tư mã tướng quân ngươi không l ã n h binh đánh trận thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng trụ d u khen đại đô đốc quá khen tư mã ý mặt như bình hồ không chút biến s ắ c nói lĩnh không l ã n h binh đều là giống nhau vì chủ công làm việc lữ mông ngạc n h i ê n nói đại đô đốc nói như vậy các n g ư ờ i đều cùng tư mã ý nghĩ giống nhau la tín sẽ lanh binh đến giải kinh châu chi vây chu du cùng lỗ lục ba người đồng loạt gật đầu chúng ta bây giờ mục tiêu cũng không tại kinh châu ba quận mà là hẳn là đặt ở la tín viện binh trên thân chu du cười nói cứu binh như cứu hỏa la tín chắc chắn sẽ dẫn đầu hán quân xuôi dòng thẳng xuống dưới khinh chu tất tiến thủy chiến là quân ta ưu thế ở châu đó chúng ta tại la tín cần phải trải qua đường thủy bố trí mai phục hán viện quân có thể một kích mà phá lỗ túc nói tiếp kinh châu viện quân bị kích phá số một vương bài la tín tan tác tin tức này vừa chuyển ra đi kinh châu quân coi dự mới có thể chân chân chính chính đánh mất đấu trí từ bỏ hy vọng đầu hàng lục tốn cười nói ta đã tại bạch đế dưới thành phương thủy vực bày ra trọng binh cũng chỉ chờ la tín đưa tới cửa bậy hạ tào tháo tướng quân tiến đánh trần thương bất lợi hiện tại chính xuôi theo tán quan chậm rãi lui về các quận huyện quân áo đen l i ệ m thủ các thành chưa từng truy kích lính liên lạc hướng lưu hiệp báo cáo、Biết. ngươi l ù i ra đi lưu hiệp bình tĩnh gật đầu quân áo đen đều tại trường ăn một tuyến chờ ngươi đại giá quan g lâm ngươi xuất binh thời điểm đến đi hắn đối nằm tại trên giường giả chết la tín cười nói la tín một tòa mà lên gật đầu nói tối nay liền xuất phát di lăng cùng du giang khẩu đã rơi vào tôn quyền tri thủ ta nếu là chu du tất tại phụ cận nước bờ hai đường đều bày ra phụ binh chờ viện quân của ngươi đi ngang qua lưu hiệp nhắc nhở hắn nói Tại giang hạ thời điểm ta tiếp hạ giang điểm qua Chu xúc Du lưu ỗ túc trở t giang đông ớ n lĩnh, ta không cho rằng ngươi bệnh g g lừa cho sách có thể ta kế có dối i ấ giếm được bọn hiệp ắ n k n nhất định phải hướng cứu, trên đường cũng ngươi h Châu phải phục, phải h cứu, có Lưu tất mai i làm sao? Lưu hiệp nhìn chăm chú lên la tín la tín thần bí cười một tiếng nói ta lại không từ tam hạp đi bọn họ coi như nằm đến thiên trường địa cựu cũng chuyện không liên quan đến ta lưu hiệp kinh ngạc nói không từ tam hạp còn có thể từ nơi đó đi ngươi chẳng lẽ còn có thể mang theo đại quân bay trở về Ta đi hán thủy, từ、hán、trung mặt thượng thành, thẳng tật tưng、so、tây phía hạ qua ba tam hạp nhanh đi đi đường mới xôi dưới, nhiều. hán hán hạ hạp dung dòng xuống công dương, vòng bắc so La tín nói lưu hiệp một mặt vẻ hoài nghi hán thủy cực mỏng được không t h u y ề n lớn cũng không có cách nào vận chuyển đồ quân nhu lương trọng như thế xuôi dòng mà xuống nhanh là nhanh nếu chiến sự bất lợi hoặc là lương thảo không tốt muốn lui binh lại là khó càng thêm khó la tín ngẩng đầu cười nói đại quân ta nếu ra kinh châu kia không có ý định muốn trở về lưu hiệp nhìn xem hắn kiên nghị khuôn mặt kính nể nói đã ngươi đã hạ quyết tâm ta chỉ có chúc ngươi một đường trân trọng màn đêm buông xuống la tín cùng chư nữ dẫn t h u ộ c trung bộ đội chủ lực người hàng cỏ ngựa ngầm tam i mắng ra khỏi thành hướng bắc đi tới hán thủy bên cạnh hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư đi lên tiếp ứng đám người lúc đầu nhìn thấy la tín bình yên vô sự liền rất giật mình hiện tại nhìn thấy vùng vèn sông đều là khinh tru v ẹ gỗ tiểu tiêu không khỏi t ê u lên thì ra la tướng quân ngày đó là bảo ngươi nhóm đến tạo thuyền a làm sao không nói cho ta một tiếng đâu nàng nhập thuộc về sau mỗi ngày nhìn thấy đều là vô tận dốc đứng đường núi hiện tại rốt cục nhìn thấy đã lâu nước sông cùng thuyền không khỏi hưng phấn dị thường đại kiêu nói cũng là bởi vì ngươi miệng không vững cho nên mới sẽ không nói cho ngươi vương dị cũng không biết vương dị miệng cũng không nghiêm sao tiểu kiêu nghiêng cổ nghiêm t r ắ c hỏi ta không phải miệng không nghiêm không nên ta biết chuyện ta tuyệt sẽ không hỏi đến vương dị nói trong mắt hiện hiện một vòng ý cười tại chu diệt tử thần đen mã siêu gia nhập chi này mỗi ngày đều rất náo nhiệt nữ t ử đại đội về sau nàng c u n g đã từng l ạ n h như băng lữ linh khởi vương nguyên cơ giống nhau dần dần chịu ảnh hưởng sáng sủa rất nhiều trong mắt hận ý cũng ít nụ cười cũng nhiều một điểm nếu như ngươi không biết là chuyện gì lại thế nào phán đoán chính mình nên không nên biết đâu tiểu kiêu vẫn là không hiểu ra sao hỏi t r e o đến đám người một trận cười khẽ mọi người lên thuyền lên đường kinh châu bọn chiến hữu còn tại thực sự chờ lấy chúng ta cứu viện la tín phất t a y chỉ huy nói mười lăm vạn thuộc trung chủ lực như vậy tại trong đêm ngồi lên khinh chu hướng tương dương tiến vào thương dương thành cửa bắc lữ bố sụ mặt bệ n g h ệ lấy dưới thành một mặt hắc khí quan vũ trương phi cùng lưu bị lanh đạm nói các ngươi ba cái có chuyện mau nói có dám mau thả đại gia thời gian rất quý giá chương bảy trăm hai mươi tám quan vũ s ú i dục lữ bố trên cổng thành hán quân các tướng sĩ、si、ở một bên xì、si、xào bàn tán quần áo đen cái này lưu bị ba huynh đệ là chuyện gì xảy ra mỗi ngày đến không công thành tận tìm lữ bố tướng quân tán gấu một lảm nhảm chính là một ngày đúng đấy ta cũng hoài nghi ba người bọn hắn đối lữ bố tướng quân có ý đồ bất chính người không biết còn biết coi là cái này ba cái không phải đến công thành mà là đến cầu thân đây này n g ư ờ i nhỏ giọng một chút đừng bị lữ bố tướng quân nghe được nếu không hắn nhất định sẽ đem n g ư ờ i ném thành dưới thành lưu bị trên mặt hắc khí chăn đầy ngửa đầu nói với lữ bố lữ bố tướng quân n g ư ờ i vang danh thiên hạ người đều kính ngươi vì chiến thần hiện tại hán đế cùng la tín lại làm cho ngươi tại một cái tên không kinh truyền bao đầu tiểu tử triệu vân dưới trướng làm người hầu loại này nục nhã ngươi sao có thể phải nhịn xuống đen quan vũ tiếp lấy lưu bị lời nói nói mà lại triệu vân tiểu tử kia có tài đức gì dám đoạt ngươi ngựa xích thố ngồi. Người bên trong lưu bố, ngựa bên trong ngựa xích thố, đã từng là cỡ nào ngưu khí một câu bây giờ lữ bố lại chỉ có thể c ư ớ i tại một thất ngựa tồi phía trên bị chỉ là một cái triệu vân vung tay múa chân yêu ba uống bốn bọn họ đối ngươi cái này võ nghệ thiên hạ đệ nhất chiến thần còn có mảy may tôn trọng sao nô、no. lữ bố bị hai người nói đến trên mặt có chút không nhịn được trương phi cũng giục ngựa tới nâng tay lên bên trong trượng bát xà mâu y đổ lung lạc lữ bố hắn mặt vốn là đen hiện tại lại thêm vào một tầng hắc khí song trọng hắc khí phía dưới vậy mà vật cực tất phản ẩn ẩn lộ ra một tầng t ử sắp tới hắn bạo lôi âm thanh đối lữ bố kêu lên lữ bố mặc dù ta không cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi nhưng là ta chủ công cực kỳ tôn sùng ngươi nói nhất định phải mời ngươi gia nhập quân ta ta chủ hiện đã được thiên hạ cửu châu nửa c h i địa ít ngày nữa liền có thể tiêu diệt hán thất đăng cơ làm đế đến lúc đó ngươi chính là khai quốc công thần phân thủ phong vương không đáng kể ngươi cần gì phải thay lưu hiệp cái kia phế đế bán mạng lữ bú cúi đầu trầm ngâm không nói trong lòng có chút dao động bên cạnh hắn đám binh sĩ gặp hắn vẻ mặt này không khỏi đều lặng lẽ thối lui mấy bước hiểu rõ cái này nổi danh tên khốn kiếp phản bội thời điểm t a i họa chính mình đen quan vũ thấy lữ bố dường như đã có chút động tâm mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói quân ta bên trong cũng có một cái lữ bố bất quá cái kia tên giả mạo trong mắt của ta bất quá là gà đất chó kiểng kém xa ngươi cái này chính tông nguyên bản lúy mãnh trong tay của ta cái này thanh long h i ể n nguyệt đao cuộc đời chưa gặp đối thủ duy nhất chỗ kính cũng chỉ có ngươi lữ bố một người không bằng hai người chúng ta liên thủ cùng một chỗ bình định thiên hạ xây vạn thế công danh hơn xa tại tại triệu vân la tín loại kia tiểu tử dưới trương túi đầu nghe lệnh làm chó san lữ bố bị đen quan vũ một phen thổi phồng trong lòng có chút lâng lâng lại đối chính mình địa vị bây giờ có chút căm giận bất bình nhất thời có chút đứng núi này trông núi nọ thu không cương quân áo đen phía sau đột nhiên tiếng la rết nổi lên b ố n phía la tín mang theo chư nữ đem như một mũi tên đầu đột phá lưu bị hậu quân thẳng hướng tiền quân tới trên thành lính phòng giữ cùng kêu lên reo hò nói la tướng quân cứu binh đến lưu bị kinh hãi la tín quân vì sao nhanh như vậy liền đến đến rồi trước đó vậy mà một điểm phong thanh đều chưa lấy được quan vũ không hổ là quân thần gặp nguy không loạn vội vàng ổn định t i ề n quân triển khai trận hình chống đỡ la tín súng kích hai bên tại tương dương thành trước đó đều chiếm một bên lẫn nhau ràng co lưu bị rút ra thư hùng song kiếm đối la tín kêu lên người đến thế nhưng là hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín không phải la tín đáp lưu bị k h e giật mình vừa rồi trên thành binh sĩ không phải gọi ngươi làm la la tín cười nói ta là giả t i ế t việt hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín lưu bị mồ hôi một cái cái này khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là có la tín nói chức q u a n so trước kia cao nhiều ngươi nếu chịu quy thuận quân ta ta chủ công tất phong ngươi làm đại tư mã đại tướng quân sao đi theo lưu hiệp cái kia chưa được mấy ngày có thể nhảy thu sau châu chấu lưu bị ý đồ trực tiếp trèo lên dùng la tín. la tín cười ha ha nói chỉ cần đem các ngươi cho diệt ta dĩ nhiên chính là đại tướng quân đại tư mã làm gì dùng các ngươi phong xem ra ngươi là rượu mời không uống muôn ăn phạt rượu lưu bị cười lạnh nói vậy liền đừng trách bản tướng quân kiếm hạ vô tình huynh trưởng chớ b u ồ n loại chuyện này để ta tới làm liền có thể quan vũ một vớt dài hơn hai thước sợi dâu t h ú c ngựa vung thanh long h i ể n nguyệt đao xuất t r ậ t đến ai dám đến trước mặt ta chịu chết la tín đang muốn xuất chiến quan ngân bình đã vượt lên trước thôi động tọa kỵ nên đón tiếp lấy ai một cái phụ đạo nhân r a chạy đến trước trận tới làm gì đi cho ta mở quan vũ thấy đến chính là cái nữ tướng vội vàng khoát tay muốn đem quan ngân bình đổi u đi quan ngân bình xinh đẹp bạch ngọc sứ dường như khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng đem xong đầu liên ấm nện vào trong tay múa cái hoa quắt ngươi đổ vô s ỉ kia dám lấy yêu thuật h u y ệ n hóa phụ thân ta bộ dáng bại hoại thanh danh của hán tranh thủ thời gian cho ta triệt hồi yêu pháp ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng ngươi là quan vũ xứng sờ nói ta chính là hán thọ đ ỉ n h hầu quan vũ c h i nữ quan ngân bình là quan ngân bình mắt hạnh trừng trừng quan vũ nói quan vũ nghe vậy cả giận nói ngươi cái này nghịch nữ thấy vi phụ còn không tranh thủ thời gian xuống ngựa bãi an còn muốn cầm đao tương hướng chỗ này thiên hạ thà có là lý uy tên giả mạo ngươi cái này có chút quá nhập hí đi thật coi mình là quan vũ rồi la tín ở bên cười nhạo nói la tín ngươi câm miệng cho ta chuyện nhà của ta há đến phiên ngươi lắm miệng Quan vũ trên Vũ mặt h ắ chương k í phiêu p hốt, h mắt bảy trăm hai mươi chín quan ngân bình đại chiến quan vũ t ặ c tướng để mạng lại quan ngân bình thôi động t ò a kỵ mau chạy tới thả người vọt lên trong tay huyền thiết s o n g đầu liên ấm truy dơ lên cao cao nặng nề mà vào đầu hướng quan vũ nện xuống quan vũ trên mặt hắc khí hơn người trên thân giấy lên mánh liệt hỏa diễm ngang cầm thanh long nghiện n g u y đao nâng quá đỉnh đầu ngăn lại quan ngân bình thiết truy bang một tiếng vang rển truy cùng đại đao chạm vào nhau hỏa hoa v ẩ y ra quan vũ tọa kỵ tê minh một tiếng bốn vó mềm n h ô n quỷ trên mặt đất đem quan vũ hất đổ tại đất quan vũ trên mặt đất mua cái đao hoa xoay người vọt lên nhìn về phía tọa kỵ của mình con ngựa kia không chịu nổi quái lực thiếu nữ quan ngân bình một kích chi lực lại bị quan vũ trên thân chuyển đến lực đạo đẻ gãy cuộc sống quan vũ âm thầm tâm lẫm không có nghĩ đến cái này kiểu xinh đẹp linh lung tiểu cô nương mất đi đấu hồn trên thân lại còn chất chứa có như thế lực lượng cường đại nha đầu chết tiệt kia muốn mưu hại thân cha sao quan vũ phẫn nộ quát hắn đem thanh long hiện nguyệt đao hướng mặt đất một trụ trên đao thanh long văn bên trong lưu chuyển ra màu đỏ kỳ dị phù văn thuận thân đao tràn ra khắp nơi đến trên người hắn dần dần huyễn hóa thành một đầu nổ long quay quanh ở trên người hắn đầu rồng phù ở quan vũ đỉnh đầu hướng quan ngân bình phát ra tính uy hiếp thê lương ngâm dít đạo theo rồng cuộn mang theo quan vũ khí thế tăng gấp bội trong tay h i y ệ n nguyệt đao l ư ớ i đao đột nhiên nổ lên dài ba thước xích diễm cương kình phun ra nuốt vào bất diện để người xem ra quan vũ nghiêm nghị có thần võ c h i uy quan ngân bình xông lên phía trước xoay tròn huyền thiết liên ấm truy quét ngang quan vũ quát lên giả mạo cha t à chi danh người chết quan vũ cũng giận lên vung mạnh đao cùng quan ngân bình sống mái với nhau Vâng, va liên ấm truy cùng mang theo ba cương hiển nguyệt mảnh đen nhánh ấm truy nệ đến hiển nguyệt liệt diễm diễm ấm ấm chạm, truy theo thước truy xích c ba đao đao hóa thành vô số phủ văn hướng sau toái nát quan ngân bình không buông lỏng chút nào hô hô gió vang bên trong gấp vung mạnh huyền thiết liên ấm truy cổ tay ngọc xoay chuyển cấp tốc lần nữa đánh tới hướng quan vũ quan vũ trên người phù long chi đôi quay quanh tại hiện n g u y ệ t trên đao xích diễm kình vừa bị đụng nát lập tức mới phủ văn lại bổ sung đi lên một lần nữa từ trên lưới đao tăng vọt ra một mảng lớn xích diễm cương kình vê a n g hai kiện hạng nặng binh khí lần nữa manh liệt va chạm hiện nguyện đao xích diễm kình lại biến thành từng mảnh bay nát phù văn nhưng mới cương diễm lập tức bổ sung phục dài ba thước quan ngân bình bị hai bên mạnh mẽ phản lực chấn động đến hổ khẩu run lên quan vũ dài hai thước cần bị kỉnh phong thổi đến bay loạn hai tay cũng một trận m ỏ i nhừ quan ngân bình đứng vững góc chân không rời nửa bước cắn chặt răng ngà tiếp tục mãnh liệt đem liên ấm truy đánh tới hướng quan vũ quan vũ cũng là không hề n h ư ợ n g bộ chút nào mượn phù long chi lực giống giận cùng quan ngân bình đối công hiển nguyệt đao nặng nề g h múi dao một lần lại một lần cùng huyền thiết liên ấm truy chạm vào nhau vâng vâng hai người như là hai cái cự linh thần tại cứng rắn đoạt kiêng một lần lại một lần sóng sung kích bạo phá bên trong bọn họ dưới chân mặt đất bị c ư ờ n g kỉnh thổi ra một cái ba trượng rộng bao nhiêu hồ sâu vương dị nhìn thấy quan ngân bình như vậy quật cường cảm thấy kinh ngạc bình thường nhìn ngân bình đều là một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng không có nghĩ đến cái này giả quan vũ vừa xuất hiện liền đem nàng biến thành phẫn nộ mánh hổ có thể thấy được quan vũ tướng quân bình thường trong lòng nàng vị trí rất cao rất nặng la tín gật đầu thở dài dù sao cũng là võ thánh quan vũ nữ nhi bên ngoài nhu mà bên trong vừa cùng quan vũ kia cố có việc không nên làm có chỗ tất vì cái gì cố chấp kình là một mạch tương thừa lưu bị thấy quan vũ hai người nhất thời tướng chỉ không dưới trong mắt linh lợi nhất c h u y ể n thối lui đến cửa thành một bên đối trên thành lữ bố kêu lên lữ bố tướng quân la tín bên kia nhiều như vậy nữ tướng trong đó khẳng định cũng có con gái của ngươi đi lữ bố nghe vậy sắc mặt như hàn băng đ i ể m n h â n nói họ lưu ngươi đừng hòng đánh ta nữ nhi chủ ý ngươi hiểu lầm lưu bị nói ta chỉ là muốn nói la tín l ừ a gạt con gái của ngươi ngươi cái này cha vợ còn phải ngoan ngoan tại hắn dưới chướng nghe lệnh thế giới này còn có thiên lý sao l ừ a gạt con gái của ngươi còn cưới lên trên đầu ngươi làm mưa làm gió dễ dàng như vậy con rể ngươi cũng có thể nhịn ngươi thế nhưng là vang danh thiên hạ chiến thần lữ bố lữ bố tức g i ậ n đến hai tay nắm chặt nằm đấm khiển trách quát mắng ngươi câm miệng cho ta lưu bị phối hợp nói tiếp bên ngoài người không biết khó tránh khỏi xe nói ngươi cái này cha vợ võ nghệ còn không bằng con rể nếu không cũng sẽ không ngoan ngoãn nhờ bao che tại họ la dưới trướng mặc hắn sai sử đánh dắm lữ bố nắm đấm hung hăng tại trên tường thành giang giác mạnh mẽ đấu hồn khắp nơi tường gạch đứng thanh nát vì bột phấn cho nên gia nhập ta quần áo đen đi lưu bị hướng lữ bố dụ dỗ nói dùng ngươi thế chỗ vô song võ nghệ dùng ngươi mạnh nhất phương thiên hòa kích đem la tín một phương đánh cái nát nhừ nói cho thế nhân ngươi không phải hủy thân cho la tín dưới c h ư ớ n g ăn mày nói cho thế nhân la tín loại này rác rưởi không xứng sai xử ngươi nói cho thế nhân ngươi mới là mạnh nhất chiến thần lữ bố bị lưu bị lời nói vẩy tới l ử a giận bạo khởi trên mặt xanh một miếng bạch một khối phẫn nộ dị thường hắn âm thầm quyết tâm quyết định mặc kệ như thế nào trước thoát ly hán quân lại nói cái này sơn trại thai to tặc miệng làm sao như thế tổn hại đâu vừa mở miệng liền thảo nhân phiền tôn thượng hương im lặng nói la tín từ trên lưng gỡ xuống linh thứ cung kéo ra dây c u n g hướng phía bầu trời bắn ra một tiễn nói ta để tiểu tử này ngầm miệng trương xuân hoa lại nói ngân bình tình huống không ổn chuyện gì xảy ra la tín bận bịu nhìn về phía quan ngân bình cùng quan vũ giống như trương xuân hoa điêu thiền một mực tại chú ý quan ngân bình tình hình chiến đấu nàng gật đầu nói nàng một mực bằng mình lực lượng toàn lực cùng quan vũ cứng rắn đòn kiêng lực lượng là không ngừng tiêu hao nhưng là quan vũ lại là mượn phù văn chi lực chống cự Sẽ rất ít tiêu hào với bản thân với hào bản l ự c l ư ợ n g tiếp t ụ c như thế Ngân thế b ì n h mươi u ố n n h ỏ cái kia trên thân bàn xà đến đánh với ta một trận la tín xem xét quan ngân bình trên c h á n tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu mấy sợi sợi tóc mồ hôi thấu rán tại nàng trắng nón cái cổ bên trên vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên gương mặt xinh đẹp bây giờ lại đã từ từ trở nên trắng bệnh hiển nhiên nhanh đến cực hạn đối diện nàng quan vũ lại như cũ thư giãn thích di vung đao hoàn toàn đến từ phù long lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến hắn thanh long h i ể n nguyệt đao phía trên vô luận quan ngân bình liên ấm nện gõ nát đao kia cương bao nhiêu lần nó đều sẽ trong nháy mắt khôi phục thành trạng thái mạnh nhất lấy loại này vô hạn lực lượng đến tiêu hao quan ngân bình mất đi đấu hồn thể lực quan vũ nắm vững thắng lợi bộ luyện sư thần sắc túc trọng điệu nói la tín ngươi nên xuất thủ trên bầu trời phong lôi âm thanh nhẫn ẩn truyền đến la tín vừa rồi bắn ra phong lôi tiễn mang theo to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống lưu bị ngẩng đầu nhìn lên trời cả kinh sắc mặt tái nhợt bột u miệng kêu lên ai nha huynh trưởng cẩn thận quan vũ vứt bỏ đối thủ trước mắt quan ngân bình không để ý s ả i bước chạy vội tới lưu bị bên người hai tay đem yển nguyệt đao lên đỉnh đầu múa cái đao hoa xoay người vung mạnh đao một cái đại hồi hoàn nghiêng bên trên bổ, đại đao cùng quang tiễn tấn công bắn ra to lớn sóng súng kích vê anh quang tiễn bị đánh trúng vỡ nát quan vũ bị súng kích xong chấn động đến thân thể ngửa ra sau bị choáng phong lôi tiễn to lớn dòng điện đánh vào lưu bị hai người bên cạnh đôm đốt điện vang bên trong bốn phía mặt đất bị lôi điện bổ đến một mảnh cháy đen trong không khí tràn ngập dòng điện mạch sung về sau mùi cháy khét mặc dù quan vũ đã rời chuyển quan ngân bình lại đứng tại chỗ bất động nàng hai tay lấy huyền thiết liên ấm truy trụ điện sắc mặt tái nhợt ngực kịch liệt chập trùng gần như hư thoát bộ luyện sư cùng điêu thiền liền vội vàng tiến lên một người một bên đưa nàng nâng trở về la tín sức thương nơi tay cất bước mà ra lấy mũi thương chỉ vào quan vũ nói cái kia trên thân bàn x à mau lại đây cùng ta phân cao thấp quan vũ vẫn luôn đối với mình uy vũ phong cách phủ long cực kỳ đắc ý trong lòng ẩn coi là thiên mệnh chân long manh tướng nghe được la tín đem hắn phủ lòng t r e o tức là x à tịnh xưng hắn là trên thân bàn x à tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h suýt nữa đem hắn giải hai thước long cần đều cho đốt nhấc lên thanh long yển nguyệt đao liền muốn cùng la tín liều mạng nhưng hắn ánh mắt thoáng nhìn thời khắc đột nhiên nhìn thấy ngay tại ngân quan ngân bình bộ luyện sư cùng điều thiền hai người ánh mắt lập tức bị thân mang màu xanh nhạt tơ lụa của náo bó chân đạp mười cm màu nâu ra hiệu mảnh cao gót tủng ngắn điêu thiền hấp dẫn lấy la tín ngoan ngoan đem cái kia mặc cạn trang phục màu xanh lục cô nương giao ra da đầy cho ta ta tha cho ngươi khỏi chết quan vũ trên mặt hắc khí hoàn toàn ngăn không được hắn nhìn xem điêu thiền mà chiếu lấp lánh hai mắt la t í n s ữ n g sở cái này sơn trại quan vũ vậy mà muốn đoạt điêu thiền hắn im lặng nói ngươi cái này hàng nhái sắc đạm không nhỏ quan vũ mặc dù tại diễn nghĩa cùng chính sử bên trong đều cùng điêu thiền không liên quan nhưng tại dân gian trong truyền thuyết xác thực cùng điêu thiền từng có gặp nhau la tín khi còn bé liền nhìn qua quan vũ chạm điêu thiền cố sự l a bố binh bại trương phi cầm đến điêu thiền cho rằng nàng xứng với quan vũ liền đưa nàng tiên hiến quan vũ sợ hãi thán phục điêu thiền mỹ mạo nhưng là đêm đọc xuân thu nhìn thấy đầy giấy là yêu nữ lầm quốc cố sự cho rằng hồng nhan họa thủy liền quyết ý muốn giết điêu thiền thế nhưng là hắn cùng điêu thiền trò chuyện về sau đối nàng xả thân cứu quốc tình hoài kính trọng không thôi liền bỏ qua điêu thiền lúc này nghiêng người dựa vào đầu tường thanh long n h i ệ n n g u y ệ t đao ngã xuống chạm tại điêu thiền cái bóng bên trên nhưng cũng đem điêu thiền cho chém chết ngược dòng tìm hiểu cái này dân gian chuyện xưa khởi nguyên đại khái là xuất từ nguyên tạc kịch quan đại vương n g u y ệ t đêm chạm điêu thiền quan vũ là trung nghĩa hóa thân điêu thiền cũng là xả thân vì nước trung nghĩa nữ tử đem cái này trí hướng tương đắc hai người góp thành một đôi anh hùng phối mỹ nhân cũng là dân gian dân chúng mỹ hảo nguyện vọng la tín chưa từng nghĩ tới thế giới này quan vũ sẽ cùng điều t h i ể n có quan hệ gì có thể ngang nhảy ra một cái q u â n áo đen sơn trại quan vũ ngược lại là đem một đoạn này cho tròn bên trên đ ừ n g tưởng rằng ngươi giải cái giải hai thước d â u ria liền có thể chơi cột tợ lẩy đóng vai quan vũ mau tới ta thương hạ lãnh cái chết la tín lắc một cái trong tay s o n g nhọn ngân thương quát đen quan vũ hử lạnh nói vậy ta trước hết làm thịt ngươi lại nói tương dương thành môn đột nhiên mở rộng lữ bố đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan thể treo t â lưu ê n gấm bị c h hoa b thấy lữ bố phóng ngựa ra khỏi thành đại hỷ kêu lên ha ha lữ bố quả nhiên đi ra quy thuận quân ta la tín tiểu tử ngươi chết chắc la tín gặp một lần lữ bố kỵ chính là ngựa xích thố một trái tim liền chìm xuống dưới ngày đó hắn tại hồ lao quan bắt sống lữ bố cũng đã đem cái này ngựa xích thố đưa cho triệu vân hắn nhập thúc lúc an bài triệu vân lưu thủ kinh châu chỉ huy lữ bố hoàng trung ngụy diên Trừ tướng nguyên lai tưởng rằng có thể tránh khỏi trong lịch sử kinh châu thủ tướng làm phản kinh nghiệm không nghĩ tới bây giờ hắn dẫn viện quân đi tới ngoài thành tương dương không gặp triệu vân lữ bố lại cưới triệu vân ngựa xích thố vặc ra chỉ sợ triệu vân g i nhiều lãnh ít lưu bị cầm trong tay thư hùng song kiếm vừa gõ một tiếng cong giòn tan đắc ý cười nói la tín ngươi chính là có ba đầu sáu tay hôm nay có thể địch nổi huynh đệ của ta ba người tăng thêm lữ bố hợp cách sao trương phi nâng lên hắn cứng rắn như đá khối to lớn cơ bắp kéo lấy trượng bát xa m â u cũng chậm rãi vây quanh nhìn xem la tín h ắ c h ắ cười c lạnh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt dám cùng ta đoạt điều t h i ể n la tín còn chưa từng trả lời trương tinh thải đã chạy vội tới bên hông ngân kiếm rút ra nhanh đâm mặt đen trương phi nói người này ta tới đối phó trương phi trượng bát xà mâu bên trên phù văn thoáng hiện một tay nắm mâu rời ra trương tinh thải ngân kiếm hữu quyền bên trên lượn lờ lấy tầng tầng phù văn nặng nề g h mà vùng đánh nện ở trương tinh thải bằng bạc sừng thuẫn bên trên bang phù văn chi diễm về ra trương tinh thải bị hắn nện đến thối lui ba bước bên này trương tinh thải đến đây truy kích trương phi bên kia lữ linh khởi đã chiều lữ bố phóng đi dự định nửa đường chặn lại lữ bố thay la tín chia sẻ áp lực chỉ là lữ bố tọa hạ ngựa xích thố nhanh lữ linh khởi vừa vọt ra mấy trượng lữ bố đã nhanh như điện chấp giết tới la tín bọn người trước mặt ngựa xích thô tiếng gầm gừ bên trong đứng thẳng người lên không hổ là chiến thần lữ bố tướng quân làm tốt lắm lưu bị thay lữ bố gọi tốt nói đôi chết hắn la tín hai tay cầm thương hạ eo chìm thân ngưng thần chăm chú chuẩn bị đối mặt lữ bố cùng quan vũ giáp công hắn tác chiến đối tượng bên trong không có đem lưu bị tính đi vào bởi vì lưu bị tương đương với mua thức ăn lúc hàng r a u thuận tay dựng tặng cây hành nào chiến đấu giá trị có thể xem nhẹ không tính lữ bố thân hình cao lớn tại ngựa xích thô phía trên vung lên phương thiên h ỏ a kích mượn ngựa xích thô chi thế hung hăng quan vũ chặt xuống quan vũ vội vàng không kịp chuẩn bị giật nảy cả mình cuốn quýt bên trong tiện tay đem thanh long nghiện nguyệt đao nâng lên chống chọi lữ bố phương thiên h ỏ a kích vê anh lữ bố nhân mã hợp nhất bạo kích lực lượng vậy mà không giới quái lực thiếu nữ quan ngân b ì n h phương thiên h ỏ a kích nguyệt nha nhận cùng nghiện nguyệt trên đao dài ba thước xích diễm đao cương chạm vào nhau đem đao cương đánh cho một mảnh phù văn nát diễm bốn phía bay ra quan vũ trên người phù long nhanh chóng bổ sung năng lượng đến thanh long đao bên trên đao diễm phúc trướng người đ i ê n lưu quan vũ cả giận nói la tín ở bên tay phải của ngươi ta là quan vũ lưu bị lớn tiếng kêu lên đúng đúng lữ bố tướng quân ngươi chặt lầm người đây là ta nhị đệ không phải la tín hai người đều hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n danh khắp thiên hạ chiến thần lữ bố vậy mà ánh mắt không tốt là cái cao độ cận thị phi lữ bố triều quan vũ gắt một cái phẫn nộ quát ngươi tính cái quái gì dám cùng ta đoạt điều thiền la tín lúc đầu đang chuẩn bị hướng lữ bố cùng quan vũ tiến thương công kích nghe được câu này không khỏi một cái lảo đảo nghĩ không ra hai người vậy mà lại như vậy tranh giành tình nhân đứng dậy bệnh tâm thần ai cùng ngươi đoạt điều thiền rồi quan vũ cũng mắng hãn h i ể n nguyệt đao trên đầu múa hai cái đao hoa trên thân phủ long ngâm trong tiếng huýt gió một đạo c u ầ n bạo đao cương chém ngang mà ra c ò n dám dạo biện ta vừa rồi ở trên thành lầu nghe được rất rõ ràng lữ bố h ừ lạnh một tiếng phương thiên họa kích thẳng cản mà xuống một tiếng ầm vang vang quan vũ đao cương tung t ó é to lớn lực trùng kích v ọ t tới lữ bố liền nhân mã bị trấn khai hai bước hắn âm thầm tâm lẫm quan vũ đạo này đao cương c h i kình kinh người như thế vừa rồi cái kia x a n h nhạt ý phục nữ tử tên gọi điêu thiển quan vũ thấy toàn lực của mình một k í c h chỉ có thể đem không có đấu hồn lữ bố đánh ra hai bước bên ngoài trong lòng cũng không khỏi đối lữ bố chiến lực cảm thấy chân xá hắn đối lữ bố trách mắng ta nhìn chúng nàng có liên quan gì tới ngươi b à ngươi cũng dám đến cùng ta tranh chấp hôn trướng ngươi tính là cái gì lữ bố giận không kèm được huy động họa kích cùng quan vũ hôn chiến với nhau la tín ở một bên điềm nhiên nói hai người các ngươi coi ta là trong suốt sao lữ bố cùng quan vũ hai người tự lo loạn chiến trong miệng lẫn nhau chửi rủa không nớt căn bản không có nghe la tín nói cái gì la tín ánh mắt t h o á n nhìn bên cạnh trương phi cùng trương tinh thải cũng kịch đấu say sưa mặc dù trương phi phủ văn chi lực không dưới quan vũ thế công cũng cực kỳ lăng lệ nhưng trương tinh thải trên cổ tay ngọc mang lấy ngân sắc xứng thuẫn nghiêm mật phòng thủ phía dưới trương phi nhất thời cũng không làm gì được nàng trương tinh thải chín thành thời gian khai thác phòng ngự thủ thế nhưng ngẫu nhiên từ trương phi c u ẩ n hoành phủ văn chi lực bên trong tìm kẽ h hở đột nhiên thông suất ngân kiếm t r ợ đông cũng có thể đem trương phi đâm đến l u ô n g c u ố n tay chân tinh thải đánh cái này hàng nhái không có vấn đề sao la tín hỏi có thể không cần lo lắng cho ta cứ việc làm ngươi sự tình đi thôi trương tinh thải trầm ổ n đáp la tín nhìn một chút lữ bố cùng quan vũ hai người kích đao múa đến mật được gió lùa hắn lười nhác tham gia hai người này chiến đấu lại nhìn một chút trương phi cùng trương tinh thải đây là nàng thay cha thanh lý hàng nhái chiến đấu hắn cũng vô ý tham gia d ư ơ n g mắt nhìn thấy bên trên lưu bị vừa vặn lưu bị cũng đang nhìn tới la tín hướng hắn cười hắc hắc nói hai to tặc liền hai ta đơn đ ấ u đi lưu bị hai chân ngã hướng về sau đi trong tay lại dựng lên thư hùng song kiếm nói tam đệ la tín muốn đánh ta trương phi công lâu trương tinh thải không d ư ớ i trong lòng phiên muộn bạo tính tình dâng lên chính vòng quanh trương tinh thải cuồng kích căn bản không nghe thấy lưu bị nói chuyện la tín đem nắm đấm theo được đùng đùng vang nói tất cả mọi người bận điệu ngươi cũng đừng quấy dày người khác ngoan ngoắn nhận lấy cái chết l i ề n tốt nhị đệ nhị đệ mau t ớ i chơi chết la tín lưu bị lại triều quan vũ kêu lên quan vũ cùng lữ tố ngay tại so với ai khác tiếng rông lớn đối lưu bị cầu cứu cũng là từ chối nghe không nghe thấy huynh đệ của ngươi đều không để ý ngươi nha xem ra ngươi hôm nay là xong la tín bắt đầu múa thương hoa m ũ i thương s ẹ n qua không khí phát ra bén nhọn tiêu nhỏ la tín ngươi đừng làm ta sợ lưu bị một bên lui một bên nhìn chằm chằm la tín hành động trong miệng uy hiếp nói ngươi cho rằng ta lưu bị là mặc người chém giết kẻ yêu à. vậy liền lộ ra bản lánh của ngươi dùng thực lực của ngươi đến nói cho ta ngươi có phải hay không cái kẻ yếu la tín nói vừa dứt lời hắn cùng lưu bị liền cùng lúc bắt đầu hành động chương 732, hai to tặc trốn chỗ nào la tín vung thương hướng về phía trước sông tới mà lưu bị thì là lui về phía sau một tiến một lui gần như đồng thời khởi động phảng phất sớm có ăn ý đồng dạng la tín xông tới ở giữa trong tay xong nhọn ngân thương đâm thẳng lưu bị vội vàng thối lui thời điểm hai tay dương lên theo ư hùng song kiếm giao nhau h song bên trên. giao kiếm tới bay lấy đất vụt Xoẹt.、Theo、song kiếm xuống đất mặt đất đột nhiên mở ra một cái hơn ba mét p h ủ văn diễm vòng diễm vòng bên trong các loại phù văn theo khác biệt quy luật vận chuyển lưu động diễm vòng phía trên màu lam dòng điện đôm đ ố t rung động thỉnh thoảng tuân ra rực rỡ hòa h ò a ha h a là tín ngươi trúng kế lưu bị đắc ý c ư ờ i nói đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đúng diễm vòng lý phong vân b i ế n sắc dòng điện như là lôi bạo dường như kịch liệt lưu động bốn phía tán loạn điện t h a n h heo nướng đi lưu bị kêu lên trong không khí nổi lên một k i a thần bí nhỏ bé ba động kia là la tín mở ra trí hồn cùng nhìn rõ dấu hiệu nhìn rõ đã mở lôi điện phù văn vòng bên trong hạch tâm phù văn liền tận lãm tại la tín trong mắt hắn mượn trí hồn ngừng trệ thời không thân pháp quỷ dị hiện lên hai đạo hướng hắn đánh tới dòng điện ngân thương chuẩn xác địa thứ nát lôi điện vòng bên trong một cái phù v ă n b i n h một tiếng v a n g giòn diễm vòng ứng thanh vỡ vụn toàn bộ dòng điện đều dẫn hướng mặt đất bị vô tận bắt ngát đại địa hấp thu sạch sẽ phù văn vòng chặt phá thư hùng s o n g kiếm phảng phất có sinh mệnh bình thường thương lang vang lên chính mình bắn lên bay trở về lưu bị vỏ kiếm bên trong la tín ngạc nhiên không nghĩ tới s o n g kiếm này lại còn có thể tự động thu về lưu bị thấy mình bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bị la tín trong nháy mắt ở giữa giống như đâm thủng một trang giấy dường như nhẹ n h õ n phá mất h á i gì không thôi tranh thủ thời gian t r ở mình lên ngựa liều mạng thúc roi trốn hướng quần áo đen trong t r ậ n hai to tặc trốn chỗ nào la tín quát hắn đem s o n g nhọn ngân thương cắm ngược ở địa đang muốn gỡ xuống phía sau linh thiếu cung xà kích bên kia t r ư ờ n g phi đã một cước đạp mạnh tại t r ư ờ n g tinh thải ngân thuẫn bên trên đem t r ư ờ n g tinh thải đá văng ra ba mét trong tay trượng bát xà mâu nhanh đâm la tín không tì vết mở c ù n g la tín tiện tay đem linh thiếu cung hoành giá rời ra t r ư ờ n g phi xà mâu quan vũ lúc này cũng hư màn trướng một đao bước lui lưu bố kéo đao đuổi theo thân thể ba trăm sáu mươi độ vòng tròn lớn vung mạnh thanh long h i ể n nguyệt đao chém về phía la tín la tín đem bên cạnh chuyển nhấc chân nghiêng đá vào quan vũ đao cán bên trên quan vũ đại đao liền mất chuẩn chặt trên mặt đất vê anh dài hơn ba thước mạnh mẽ đao cương đem mặt đất chém ra dài hơn hai trượng khe hở cắt đá bay loạn vướng bận ra hỏa la tín nói vậy liền trước tiên đem hai người các ngươi giải quyết hắn đem linh t h i ế u cung một lần nữa lương tốt đưa tay sức t h ư ờ n g muốn cùng quan vũ t r ư ờ n g phi át chiến t r ư ờ n g phi lại cũng không ham chiến xoay người đánh ngựa đi theo lưu bị hướng mình trận chạy tới miệng bên trong còn kêu lên đại ca đừng chạy nhanh như vậy chờ một chút ta lao t r ư ơ n g quan vũ cũng đã chở mình lên ngựa chuẩn bị chạy ra la tín thấy quan vũ cũng phải chạy thả người hướng quan vũ nhảy lên ngân thương giải dẫn phi lòng tránh thân như xoắn ố c t ậ t chuyển mũi thương bay đột quan vũ quan vũ hai tay gấp múa đao hoa ba thước cương diễm hô hô t ậ t chuyển trong chốc lát một cái cương diễm tấm thuẫn ngăn tại trước người đương đương đương dây đặc tiếng va đập ở trong sân vang lên la tín ngân thương cùng đào cương lẫn nhau kính kích hỏa tinh vẩy ra Quan Vũ chỉ cảm thấy hai cánh tay thừa nhận theo hắn hét lớn đầu kia một mực quay quanh trên người quan vũ phủ văn chi long ngâm trong tiếng gạo từ phù diễm tạo thành long lân nghịch dựng thẳng đại trương lợi rằng hướng la tín muối thương cắn tới có phủ văn chi long cùng la tín phi long tránh chống đỡ quan vũ rốt cục có thể thoát thân ngoan quất v à i roi đánh ngựa bỏ chạy lao lữ ngươi còn đứng đó làm gì mau đuổi theo đừng để bọn hắn chạy lữ linh khởi thấy thế bận bịu phóng tới quan vũ trương phi đồng thời hướng lữ bố kêu lên lữ bố cưỡi ngựa xích thố không n ú c đ í c h án lấy phương thiên hỏa kích lạnh lùng nhìn xem chạy ra quan vũ cùng trương phi khinh thường nói ta đối với mấy cái này sẽ chỉ chạy trốn tạp ngư không có hứng thú la tín phi long tránh lúc này dư thế đã hết thân hình vận tốc quay hạ xuống thu thương rơi trên mặt đất nhưng đầu kia phủ văn chi long năng lượng vẫn mười phần dồi dào tại la tín thu thương về sau phần phật một chút liền vây quanh la tín trên thân suy suy tiếng vang bên trong la tín trên người chiến bảo liền bị phủ long t i ê u đốt phá những cái kia phủ văn in giấu t i ế n la tín trong thân thể la tín tay chân đều bị phù long mạnh mẽ kinh lực vòng quanh trong lúc nhất thời không thể động đậy ngân thương cũng không cách nào vận chuyển kia phủ long n ổ ngâm lấy mở ra giang s á c hướng la tín đỉnh đầu phệ tới la tín dùng hết toàn lực túi đầu vặn eo Cánh tay trái nâng tay lữ ê trên bên trên. n ngăn long răng liền cánh hắn n tại một tại tay trái đầu, phù Chư sắc mực của vệ gặp trung vàng hắn chiều, kinh hô thanh, vội vàng chạy quan liên tới. vũ vội độc Lữ bố gặp tình hình này dẫn theo phương thiên hỏa kích cũng muốn giục ngựa hướng phía trước lại bị lữ linh khởi nằm ngang mười kích đem hắn ngăn lại lão lữ ngươi sẽ không đã làm phản hán quân đi lữ linh khởi mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói hồ nói bậy lữ bố trột dạ đỏ mặt lên nổi giận nói ta lự mô há lại bội bạc người vừa rồi nếu không phải quan vũ muốn cướp điều thiền chọc hắn giận dữ hắn hiện tại đã ném quân áo đen nhưng những n à y tâm sự hắn lại không muốn để nữ nhi biết ta cảm thấy ngươi rất khả nghi lữ linh khởi lãnh đạm nói ngươi liền cha mình cũng hoài nghi sao lữ bố căm giận đạo lữ linh khởi nhốn nhún vai ngươi cứ nói đi bên kia lưu bị ca ba thấy la tin chúng phủ lòng mừng rỡ v ạ n phần quan vũ đem biển nguyệt đao một chiều hướng tam quân hạ lệnh tiến công quân áo đen giống như là thủy triều tiếng rết nổi lên phóng tới hã quân t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba tám anh chiến lữ bố lữ linh khởi thấy tình huống khẩn cấp đối lữ bố nói quân địch đã tới ngươi nếu không có làm phản liền cùng ta tiến đến giết địch lữ bố hừ lạnh nói chính ta nuôi lớn nữ nhi vậy mà lại hoài nghi nhân phẩm của ta hắn đem mặt u ố n é o lấy che dấu đỏ mặt huy động phương thiên hòa kích d ụ g ngựa thẳng hướng q u â n áo đen miễn cho bị lữ linh khởi nhìn thấu sự t r ộ t dạ của hắn biến đổi lớn đột nhiên đến chư nữ đ e m mặc dù quan tâm la tín an nguy nhưng cũng không hốt hoảng chút nào thái văn hữu cơ cùng hoàng nguyệt anh lúc này các lính một quân mang theo trương tinh thải vương nguyên hữu cơ cùng điều thiền bảo tam nương từ hai cánh chống đỡ quân áo đen vương dị cùng t r ú c dung cùng giải quyết trương xuân hoa tôn thượng hương mang theo trung quân tiến lên kẹp lại địa điểm đem quân áo đen ngăn tại la tín trước đó bộ luyện sư dẫn những người khác bảo hộ ở la tín trung quanh la tín bị phù long quấn ở toàn thân giang xác phệ ở cánh tay trái tịch liệt đau nhức không chịu nổi cơ hồ muốn n g ấ t đi hệ thống giao diện bên trong hắn thể lực giá trị một mực đang không ngừng rơi xuống bộ luyện sư nhắc lên thủ nỏ xéo xuống phủ long cần cổ bắn ra một tiễn tên n ỏ s i ê u xuyên qua phủ long trích diễm thân thể thiếu đốt lên đinh vào trong đất không được con rồng này là thuần túy năng lượng thể bắn nó vô hiệu bộ luyện sư lo lắng nói đại kiều vẻ mặt đau khổ nói thế nhưng là nó vừa rồi lại chống đỡ la tướng quân phi long tránh đây là một đầu đại quái long tiểu kiều nói nàng nhìn xem la tín trên c h á n đau ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu r ỗ i tay háo thay hắn lau mồ hôi quan tâm hỏi la tướng quân ngươi có đau hay không la tín răng cắn được lạc lạc vang lại đối tiểu kiều cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười an ủi nàng nói không có việc gì đầu này rác rưởi long sớm muộn muốn bị ta đánh lửa nổi tiểu kiều mặc dù nước mắt đều nhanh từ trong hốc mắt tràn ra tới nhưng vẫn bị la tín lời nói chọc cho nín khóc mỉm cười bộ luyện sư đau lòng trách nói đều đau thành như vậy còn có tâm tư nói trò cười nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết những phủ văn này đi ta Tín thân thể dần dần ham sâu tiến trong cơ thể của hắn, có chút tắc rơi vào hắn phượng khải bên trong, tính chất thể thanh trong, thực phát trong. đang La ham của đã đường gắng nghĩ. cắn răng nói, Văn Long dần dần hắn, hắn Phượng bên kiên Phượng Chiến khải y nguyên không thể ngăn cản phù Văn An Mọn, bên trong, phù Văn thực nhập Phượng Chiến khải cổ phát đường vân bên cố cười cơ có Dược cố Dược chậm Dược cổ Phù Khải Khải Phù Phù Khải rơi dài vào sâu âm suy suy y quân áo đen đã hán quân hôn chiến với nhau các tướng sĩ đều biết đây là la tín nguy cấp nhất trước mắt tất cả mọi người anh dũng dành trước chết đỉnh lấy quân áo đen tuyệt không chịu lui lại nửa bước cố hắn g vì la tín tranh thủ phá không hổ là thời đại chiến thần mặc dù tại quân áo đen tán hồn hương phía dưới đấu hồn hoàn toàn biến mất nhưng là phương thiên họa kích mỗi lần vung ra đều tất nhiên sẽ mấy tên quân áo đen tính mệnh thu lấy hắn sợ hãi bị lữ linh khởi nhìn ra hắn tâm không đủ kiên định hạ thủ hoàn toàn không dám lưu dư lực mỗi một kích chạm bổ đi ra đều là toàn lực mà làm đem chiến thần chi h uy phát huy được phát huy vô cùng tinh tế chung quanh quân áo đen đối kháng hắn không ngừng càng không ngừng lui về phía sau lữ bố biểu hiện xuất sắc rất tự nhiên gây nên lưu bị ca ba chú ý lữ bố cái này tặc tư điệu khẳng định là lôi kéo không đến chúng ta chiêu hàng lâu như vậy cũng coi như đối chủ công phải bàn giao không bằng hiện tại đợi ta tiến lên một mâu đâm chết hắn để tránh hậu hoạn trương phi mặt mũi tràn đầy hắc khí nói quan vũ gật đầu vớt dâu nói tam đệ lời nói rất đúng nếu như bỏ mặc lữ bố mặc kệ đồ áp chế quân ta nhuệ khí huynh trưởng ý như thế nào nếu nhị đệ tam đệ đều nói như thế chúng ta liền đi chơi hắn một phiếu tốt rồi lưu bị từ trong vỏ kiếm rút ra thư hùng song kiếm têu lớn tặc tướng lữ bố a n nhà ngươi lưu ra một kiếm thúc giục ngựa ngao ngao kêu bay thẳng lữ bố mà đi trương phi h ảo náo vỗ c h á n một cái nói đại ca bệnh điên lại phạm hắn nhấc lên trượng bát xà mâu têu lên đại ca c h ờ một chút ta hướng lưu bị đuổi theo Quản vũ lữ ắ đầu, đối l ư lưu bố. Lưu bố, bị bị bố khinh một múa đ thường n g h hư lạnh trở tay một kích đâm thẳng lưu bị ngực mắt thấy phương thiên họa kích liền muốn đem lưu bị đâm ở dưới ngựa một cái âm thanh như sấm nổ quát ba họ gian ô chớ có làm tổn thương ta huynh trưởng trương phi xà mâu hoành giá ngăn tại lưu bị trước ngựa thay lưu bị đón lấy cái này trí mạng một đâm vậy liền liền ngươi cái này đại mặt đen cùng một chỗ g i ế t lữ bố trách mắng ba người lẫn nhau đánh nhau võ thánh quan vũ ở đây lữ bố đao hạ nhận lấy cái chết đằng sau quan vũ ngựa đến thanh long nghiện n g u y ệ t đao múa lên đỉnh đầu mạnh hướng lữ bố chém xuống lữ bố phương thiên h ỏ a kích hướng trên đầu một h u n g đem thanh long nghiện nguyện đao trượng bát xà mâu cùng thư hùng s o n g kiếm ba món binh khí cùng một chỗ chống chọi kêu lên ba đầu đều là tạm ngư không phải là đối thủ của ta ra sức đem ba người bán ra quan vũ cả giận nói nếu không phải ta phủ long đang ăn la tín chỉ bằng ngươi cái này bội bạc chi tặc há lại ta thanh long đào đối thủ vừa rồi ngươi có long thời điểm lại làm gì được ta rồi lữ bố chế rễu lại nói t h ậ t tư điểu an ta láo trương một mâu trương phi thẳng mâu đâm tới lữ bố r ố i kích đem hắn xà mâu mở ra máng ăn ngươi q u ọ n g lông à. đại mặt đen trương phi không hiểu rõ. tình lần nữa đ â m tới không sai chính là ăn ta một mâu lưu bị thấy lữ bố đang cùng trương phi loạn chiến cảm thấy có thể thừa dịp hướng ngựa vây quanh lữ bố sau lưng s o n g kiếm hướng lữ bố c u ố n giết tới này lữ t ắ c xem kiếm trước sau g i á c công muốn giết lữ bố chương bảy trăm ba mươi bốn lữ bố nhìn ta lưu bị đại bảo kiếm lữ bố một người độc chiến lưu bị ba huynh đệ không loạn chút nào hắn đem phương thiên h ỏ a kích cắt ngang rời ra trương phi xà mâu thuận thế kích đuôi hướng về sau mánh trọn lưu bị xoắn đến s o n g kiếm bị kích đuôi đâm hướng hai bên mở ra trung môn mở rộng tiểu chuột chỉ dám ở sau l ư n g sử kiếm a lữ bố quay đầu nộ chừng lưu bị một chút lưu bị bị hắn h ù được quay đầu ngựa một chút lẻn đến quan vũ ngựa về sau tìm kiếm che chở xem đao quan vũ hai tay nắm chặt thanh long nghiện nguyện đao vào đầu thẳng tránh mà xuống lữ bố ngang kích chống trọi máng dâu dài cầm cái sắt lá đao liền n g h ị cùng ta đấu ngươi vẫn là về nhà ăn mấy năm cơm khô lại đến đi quan vũ phủ văn long tung ra đến la tín trên thân nhất thời không cách nào thu hồi cho nên công kích chuyển vận không còn chút sức lực nào nhận lữ bố miệt thị tức giận đến quan vũ lúc đầu hắc khí mơ hồ mặt đỏ bừng lên đỏ bên trong lộ da đen hiện ra một mảnh màu tím sợm lưu bị thấy lữ bố họa kích mang lấy huyền nguyệt đao cảm thấy có thể thừa dịp t h ú c ngựa từ quan vũ dưới nách ch ô i ra xong kiếm đâm về lữ bố lữ bố xem ta đại bảo kiếm lữ bố khinh thường chuyển qua kích đến huy động lại đem lưu bị sòng kiếm đẩy ra trương phi lúc đầu đang muốn thẳng mâu đâm lữ bố lại bị lưu bị ngăn tại trước người trượng bát xà mâu suýt nữa đôi đến lưu bị t r ê n thân hắn tranh thủ thời gian tá lực đem xà mâu thu hồi bất mãn kêu lên đại ca ngươi đừng l a o cản đường được hay không lúc đầu ta một mâu đều đem cái thằng này đâm chết lưu bị một kích không t r ú n g thấy lữ bố lại đang căm tức nhìn hắn v ạ c một chút lại phóng ngựa chạy đi nói nếu tam đệ ngươi muốn tranh công vậy liền để ngươi lên đi ta liền nhìn ngươi cái này đối với thai to không vừa mắt lữ bố thôi động ngựa xích thố hướng lưu bị đuổi theo têu lên trước làm thịt ngươi cái này thai to tặc quan vũ trương phi nghe vậy kinh hãi lữ bố cái này ngựa xích thố là ngàn dặm bảo câu lưu bị kia con chiến mã mặc dù cũng là chòng chăm có một tuyển gia tới tốt lắm ngựa nhưng chạy đi đâu qua được xích thố lữ bố trong giây phút có thể đuổi theo cho hắn một kích hai người không dám lười biếng một trái một phải chống đỡ lữ bố không để hắn truy kích h u n h trưởng lưu bị chạy ra một đoạn quay đầu nhìn lữ bố không thể đuổi theo yên lòng đem thư hùng s o n g kiếm hướng không trung ném đi quắp nhìn ta phi kiếm thuật tay hắn bóp kiếm quyết s o n g kiếm trên thân kiếm phủ văn diễm mang đại thịnh thanh quang phương ra yếu đ ớt phủ ở giữa không trung ngón tay trên không trung v ạ c h cái vòng lưu bị đem kiếm quyết hướng lữ bố một chỉ nói tật thư hùng s o n g kiếm phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau phi đâm lữ bố, lữ bố thấy một kiếm mang theo cương kinh bay tới quay đầu đi vào tới một thanh khắc kiếm lại bay lệnh bắn thẳng về phía quan vũ phía sau lưng lưu bị trông thấy muốn xảy ra chuyện kêu lên sợ hãi ai nha lão nhị muốn chết trương phi cũng n g ắ m thấy phi kiếm bắn về phía quan vũ vội vàng kêu lên nhị ca cẩn thận phía sau quan vũ nghe được hai cái huynh đệ kêu sợ hãi lại cảm thấy sau lưng một đạo c ư ơ n g khí đánh tới vội vàng nghiêng người ngửa ra sau soạn một thanh phi kiếm từ hắn tâm khẩu trước hiểm hiểm sắt qua xuyên thẳng tới đất quan vũ dài hai thước sợi dâu bị cắt đứt mấy sợi quan vũ đau lòng mà nhìn mình d â u đẹp bay xuống tại đất im lặng nói huynh trưởng ngươi kiếm này sai lầm sai lầm lưu bị phun một cái l ư ỡ i ngượng ngùng cười nói lần sau nhất định sẽ không quan vũ tức giận đến muốn mắng người nhưng đối phương lại là chính mình xưa nay kính trọng huynh trưởng không mắng được chỉ có thể gầm thét một tiếng lữ bố cái tên vương bắt đản ngươi nạp mạng đi vung đao hung hăng hướng lữ bố chém tới cùng ta có liên can gì lữ bố cười lạnh đem i ể n nguyệt đao mở ra lưu bị không còn dám chơi phi kiếm không phải vậy lại bắn sai người chỉ sợ thật muốn huynh đệ bất h ò a hắn nắm bắt kiếm quyết vấy tay một cái trở vào bao s o n g kiếm bay trở về trong vỏ kiếm nếu không thể lại phi kiếm liền đành phải thịt đọ sức lưu bị rút ra s o n g kiếm chuẩn bị tiến lên tham chiến đại ca ngươi đừng đến trương phi sợ lưu bị lại đến vướng chân vướng tay kêu lên ngươi ở phía sau thay ta hai áp trận liền tốt cái này không được đâu lưu bị dẫn theo s o n g kiếm d i n g giặc nói hai vị huynh đệ ngay tại phía trước lực chiến cường địch ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn quan vũ vung đao rời ra lữ bố chém tới hoa kích trầm giọng nói đại ca huynh đệ chúng ta ba người một thể không phân khác biệt chúng ta giết địch chính là ngươi tại giết địch công lao đều là huynh đệ chúng ta ba người đã như vậy vi huynh liền ở phía sau thay nhị đệ tam đệ phất cờ hò reo trợ vi tốt rồi lưu bị thấy v â n công trương cũng sẽ có một phần của mình không còn miễn cưỡng quan vũ cố lên trương phi thêm lưu bị vừa mới bắt đầu hò hét một đạo xinh đẹp thân ảnh chạy gần vọt lên giữa không trung thập t ử kích khúc răng l ư ớ i đao l o e hàng quang hướng lưu bị thẳng c ắ t lưu bị tranh thủ thời gian xong kiếm giao nhau thành thập t ử chống đỡ phù văn xoay nhanh vê anh mạnh mẽ b ú ớ đồng chấn động đến phù văn bay ra lưu bị cả người lẫn ngựa bị rung ra ba bước bên ngoài lữ linh khởi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lưu bị nói tiết kiệm một chút sức lực xuống địa ngục lại hô đi nha ôi một cái nữ tướng lưu bị vui vẻ ra mặt nói hai vị hiền đệ nhìn ngu h i n h bắt giữ tên này nữ tướng thay các ngươi là công ngu xuẩn nữ nhi của ta há lại ngươi cái này hai to tặc bản sự có thể địch nổi lữ bố k i n h thường nói bản sự lại lớn hiện tại không có đấu hồn cũng liền chỉ là cái dê đợi làm thịt lưu bị cười nói vung lên thư kiếm hướng lữ linh khởi chém rớt xem kiếm lữ linh khởi thập tự kích đi lên d ơ lên thoải mái mà chống chọi lưu bị thư kiếm đạo ngươi chỉ có ngần ấy bản sự đương nhiên không chỉ lưu bị thần bí cười nói kế tiếp mới là ta tất sắc kỹ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm phù văn long phệ thể chi khốn đang khi nói chuyện lưu bị trong tay hùng kiếm bỗng nhiên chạm tại thư trên thân kiếm xét đánh song kiếm t u e phun ra phù văn hội tụ vào một chỗ đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn hướng bốn phía tuân ra vô số lôi điện lữ linh khởi trở tay không kịp mấy đạo hồ quang điện manh kích ở trên người nàng nàng giờ phút này thân không đấu hồn chi lực lập tức bị lôi điện đánh ra mấy mét ngã trên mặt đất linh khởi lữ bố thấy nữ nhi trúng chiêu gấp muôn tới cứu rút lại bị quan vũ trương phi đao mâu cùng lên song song ngăn trở lưu bị đắc ý c ư ờ i nói còn không bị ta dễ như trở bàn tay hán từ trên lưng ngựa nhảy lên lăng không nhào về phía lữ linh khởi s o n g kiếm mánh liệt đâm mà xuống lữ linh khởi lấy thập tự kích vì trèo trống thân eo phản cung thon dài đùi ngọc cùng nổi lên đá ra cặp kia mười cm cao màu đỏ cao ống gót nhỏ dày ống mánh liệt đá vào lưu bị trên bụng ai nha lưu bị kêu t h ả m một tiếng hai mắt thất thần bị lữ linh khởi một đạp bay ra mười mấy mét bên ngoài đụng ngã một đám q u â n áo đen binh sĩ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang lữ linh khởi đứng dậy lanh đạm nói không hổ là ta lữ bố nữ nhi lữ bố đại hỉ hướng quan vũ trương phi khoe khoang nói thấy không nữ nhi của ta há lại dễ khi dễ huynh trưởng quan vũ trương phi bỏ xuống lữ bố cùng một chỗ chạy tới bảo vệ lưu bị huynh trưởng ngươi không có sao chứ quan vũ hỏi lưu bị lao đi máu trên khỏe miệng nước động nói hẳn không có không có nghĩ đến cái này nữ tướng còn rất đột nhiên này đại ca ta đã sớm gọi ngươi một bên trôn tránh đi ngươi không phải không nghe hiện tại bị đánh đi trương phi phàn nàn nói linh khởi cùng vi phụ liên thủ đánh lui bọn hắn lữ bố dục ngựa đến lữ linh khởi bên cạnh quan vũ trương phi riêng phần mình dương đao lập mâu quắp huynh trưởng chúng ta ba huynh đệ cùng xuất trận đừng kêu kẻ địch khinh thường huynh đệ chúng ta lưu bị lấy s o n g kiếm trống đất đứng lên nói t ố t chúng ta huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim cha con đối huynh đệ một trận đại chiến hết sức căng thẳng quan vũ nhịn không được hướng la tín phương hướng nhìn thoáng qua làm sao phủ văn long vẫn không có thể giết chết la tín thu hồi lại lần này thật sự là quá chậm chiến trường một bên khác bộ luyện sư bọn người lo lắng bảo vệ tại la tín bên người chờ đợi hắn tìm tới biện pháp phá giải phù văn long vệ thể chi buồn ngủ tiểu kiêu tò mò rối đến ngón tay ngọc nhỏ dài tại phù văn long kia xí diễm tạo thành hư thể bên trên đâm một chút suy xảy ra bất ngờ kịch liệt nhói nhói làm nàng nhảy dựng lên giống như như giật điện rút tay trở về đau quá nàng i n u môi kêu lên đau đến nước mắt nhịn không được biểu đi ra đau nhức ca la tín cười nói cầm miệng thổi thổi liền không có như vậy đau nhức đại kiêu lo lắng nói tiểu kiêu chạm thử liền đã như vậy đau nhức la tướng quân hiện tại thân thể bị nó vòng quanh chẳng phải là aha la tín ngượng cười nói không cần lo lắng đau nhức cũng vui vẻ tiểu kiều gặp hắn đau đến đầu đầy mồ hôi liền mở ra chính mình cao hơn nửa người màu đỏ đại cây quạt dùng sức thay hắn quạt gió nói la tướng quân ta giúp ngươi phiến quạt gió liền sẽ không như vậy đau nhức đại kiều cũng đi theo lấy r a màu làm đại phiến cùng tiểu kiều cùng một chỗ cho hắn đánh gió cảm ơn các ngươi la tín cảm động nói hắn túi đầu nhìn xem trên người phù văn long nó trên thân thể diễm phù đã có một nửa thực nhập phượng rực chiến khải bên trong mà hắn hệ thống giao diện lộ ra b ả y ra thể lực giá trị đã từ sáu mươi xuống đến mười bốn lại không nhanh đem cái này lòng diễm xua tan chỉ sợ tính mạng mình khó đảm bảo hắn hiện tại chỉ còn một ô vô s o n g trên người kỹ năng cũng đừng không cái khác có thể dùng chỉ có thể đem kỹ năng chủ động nhìn rõ mở ra trong lòng âm thầm c ầ u khẩn hy vọng đầu này quỷ đồ vật ngược điểm là ở phía trước nếu là dấu ở đằng sau ta nhìn không thấy vậy liền thật sự là s o n g đời đại cát trong không khí nổi lên một tia nhỏ bé khó phân biệt ba động la tín trong mắt màu đỏ trích d i ệ m hóa thành phù văn long thoáng chốc biến thành màu lam đường cong tạo thành ba chiều kết cấu đồ hắn chú mục nhìn lại không khỏi một trái tim chìm vào băng sơn đáy biển lạnh thấu trước mắt phù văn long thân thể phù văn trầm trầm lưu động nhưng thấu thể đều là màu lam đường cong hoàn toàn không có màu đỏ thập tự bia ngắm xuất hiện loại hiện tượng này nói rõ hoặc là phù này văn long nhược điểm ở vào la tín phía sau l ư n g bộ phận hoặc là nhược điểm trên người q u a n vũ lại có lẽ không có chút nào nhược điểm bộ luyện sư cảm giác được không khí ba động lại gặp la tín sắc mặt chìm xuống dưới không khỏi kinh hoàng hỏi ngươi mở trí hồn mở trí hồn cũng không có cách nào la tín chầm rãi lất đầu bộ luyện sư trong lòng lập tức hoang mang lo sợ trải qua thời gian dài la tín trong lòng nàng đã là trí kế võ công không gì làm không được nam nhân lần này bị phù văn long cắn hắn lại vô kế khả thi làm nàng không biết chỗ đúng ngươi tìm tiếp nhất định sẽ có biện pháp nàng đối la tín nói các người đem ta quăng lên đến ta xem một chút quan vũ ở đâu có lẽ giải quyết mấu chốt của vấn đề ở trên người hắn la tín nói bộ luyện sư lập tức cùng đại kiểu tiểu kiểu nâng chân hắn bên trên không có bị phù văn long vây quanh bộ phận đem hắn cao cao quăng lên thân ở không trung trên chiến trường tình huống vừa xem không thể nghi ngờ lữ bố lữ linh khởi đang cùng lưu bị ba huynh đệ ác đấu bọn họ chung quanh không ai dám tiếp cận chống đi một mảng lớn không gian la tín rất dễ dàng tìm đến bọn hắn thế nhưng là quan vũ trên thân cũng tất cả đều là màu lam đường con kết cấu tìm không thấy màu đỏ thập tự b i ế n g ắ m bộ luyện sư vội vàng hỏi thế nào nghĩ đến giải cứu c h i pháp rồi sao nhìn thấy la tín lắc đầu nàng hoảng loạn nói có phải là không thấy rõ ràng muốn không chúng ta lại nhìn một lần đã nhìn qua vô dụng không có cách nào la tín nói giết quan vũ đâu giết quan vũ có phải hay không cái này long liền sẽ biến mất bộ luyện sư nhắc lên thủ nọ hỏi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu gia cắt lượng ngươi thật là một cái nhân tài nhìn bộ luyện sư d á n g vẻ chỉ cần la tín gật đầu một cái tỏ vẻ đầu này ngay tại cắn hắn phủ văn chi long phương pháp phá giải ở chỗ giết chết người khởi xướng quan vũ cái kia sơn trại bản quan vũ chắc chắn nhận vị này luôn luôn ôn nhu thiện lương nữ tướng l á n h khốc vô tình nhất truy sát ta cũng hy vọng là nhưng thật không ở trên người hắn la tín thở dài nói như phủ văn này chi long nhược điểm trên người quan vũ kia vừa rồi trên người hắn chắc chắn sẽ xuất hiện màu đỏ thập tự biệm n g ấ m đó chính là không có cách nào rồi bộ luyện sư hỏi la tín lắc đầu không nói bộ luyện sư cúi đầu nghĩ nghĩ gấp đến độ nhúng chân xoay người nhảy lên ngàn dằm mây khói đối đại kiều tiểu kiều nói các ngươi bảo vệ tốt la tín ta đi một chút sẽ trở lại Ừm. đại kiều tiểu kiều cùng một chỗ dùng sức gật đầu bộ luyện sư giục ngựa bay vào trong l o ạ n quân nàng sẽ không thật đi giết quan vũ đi la tín lẩm bẩm cũng tốt mặc dù giết hắn vô dụng nhưng có thể kéo hắn cho ta đệm quan tài một mạng chống đỡ một mạng cũng không lỗ hắn túi đầu nhìn về phía phù văn long long thể bên trong xí diễm phù văn vẫn c h ậ m chậm lưu động như là huyết dịch vận hành đồng dạng ra cắt lượng người thật mẹ nấu chính là người tài l i ê n phù văn đều có thể chơi ra hoa tới la tín nghĩ đến những này bật cười im lặng trước đó gặp phải mã siêu từ hoảng đám người phù văn đều là cùng loại với năng lượng máy móc vận dụng hiện tại quan vũ đầu này p h ù văn chi long vậy mà thoát ly khống thao người tự mình vận hành trong đó chi tinh diệu lệnh người cảm thán rất nhanh bộ luyện sư liền lòng như lửa đốt mang theo trương xuân hoa trở về hai nữ xuống ngựa trương xuân hoa thấy la tín bị p h ù văn chi long quay quanh c ă n xé lấy cánh tay trái bộ dáng đại s u ấ t ngoài ý muốn nói với la tín làm sao liền ngươi cũng không có cách nào giải quyết sao trước đó la tín bị rồng cuộn thời điểm các nàng còn tưởng rằng la tín chỉ cần một lát liền có thể thoát khốn căn bản không ngờ tới như vậy một con rồng có thể cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy hắn trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít môi đều t r ậ n nhìn ngươi kim đan nhanh lên cho hắn cho ăn mấy hạt bộ luyện sư vội la lên la tín nói kim đan của nàng sớm đã bị ta ăn sạch nơi nào còn có thể lực của hắn bây giờ đã xuống đến còn sót lại tám điểm mắt thấy sắp nhịn không được đỉnh cấp không có phổ thông thanh phong minh ngọc lộ còn có hai hạt trương xuân hoa từ trong ngực móc ra đàn dừng nói c cái kia, cái kia hệ thống là t thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn quanh quẩn ký chủ ăn thượng hạng đang ăn dược thu hoạch được lâm thời thể lực giá trị hai mươi điểm dược hiệu ngày kế tiếp lúc không giờ mất đi hiệu lực như thế nào bộ luyện sư cùng trương xuân hoa đại kiều tiểu kiều chú ý mà nhìn xem hắn thục trong chốc lát mệnh la tín cười khổ nói các ngươi nếu là mỗi ngày đều có thể có mười mấy viên loại này dược hoàn cho ta ta còn có thể sống lâu mấy ngày đan dược này mặc dù không bằng kim đan nhưng luyện chế cần thiết dược liệu cùng chế dược thời gian cũng nhất thời khó mà làm ra lớn như vậy lượng ngươi vừa rồi ăn chính là ta còn lại cuối cùng hai viên trương xuân hoa bất đắc dĩ nói vậy l i ề n phó thác cho trời đi la tín lạnh nhạt nói sống chết có số giàu có nhờ trời hắn nhìn xem hỗn loạn chiến trường cảm khái nói nguyên biết chết đi vạn sự không nhưng buồn không gặp cựu châu cùng vương sư bắc định trung nguyên này g bài điếu cúng tổ tiên vô vọng cáo chính là ông trương xuân hoa trách nói loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình đọc thơ la tín cười cười không nói lời nào bộ luyện sư lại n h ắ c lên thủ nọ trở mình lên ngựa nói mặc kệ có thể hữu hiệu hay không ta đi trước đem quan vũ g i ế t lại nói vạn nhất hữu hiệu đâu dù sao cũng phải thử một lần chúng ta cùng một chỗ trương xuân hoa gật đầu nói nàng dắt qua một con ngựa đến cùng bộ luyện sư cùng một chỗ thẳng hướng lưu bị ba huynh đệ lưu bị ca ba đang cùng lữ bố cha con đánh đến say x ư a lữ bố cùng lữ linh khởi mất đi đấu hồn quan vũ tắc không có phủ văn lòng c h i lực h ắ n cùng trương phi vốn nên tại trận này không đối xứng chiến đấu bên trong hơi chiếm thượng phong đáng tiếc có cái lưu bị ở giữa ngăn tay vướng chân phản để hai bên đấu cái thế lực n ă n g nhau tương xứng la tín như thế nào còn chưa có chết quan vũ lo nghĩ mà nhìn xem la tín phương hướng nói la tín không chết phù văn long chi lực liền sẽ không trở lại trên người hắn bọn họ cùng lữ bố cha con cân bằng chi thế liền không cách nào đánh vỡ cái gọi là đêm dài lắm n ộ n g la tín thủ hạ nữ tướng đông đảo như đến lúc đó các nàng dành tay cùng một chỗ công kích hắn biết mình huynh đệ ba người tất nhiên đối kháng không ngừng trên chiến trường đột nhiên bốn phương tám hướng đều truyền đến giết quan vũ tiếng hò hét vì cái gì chỉ giết ta quan vũ kinh nghi bốn phía quan sát phát hiện bốn phía đều xuất hiện nữ tướng thân ảnh tại hướng hắn nhanh chóng hướng về tới tức khắc rõ ràng giết quan vũ cũng không chỉ là hư hảo mà là muốn chân ướt chân giáo giết hắn tốt địch không chịu nổi người nhiều chúng ta rút lưu bị đem s o n g kiếm ném tới đất bên trên quay đầu lên ngựa liền chạy q u a n c h ư ơ n hai người ngăn lữ bố hai cha con cũng lên ngựa theo lưu bị đào tẩu lữ linh khởi đang muốn đuổi theo trên đất s o n g kiếm bỗng dưng tràn ra một cái phù văn vòng tròn bên trong hỏa hồng phù văn hối hạ chuyển động không được lữ bố ngang kích đem lữ linh khởi đẩy ra năm bước nàng vừa thoát ly diễm vòng vòng bên trong đôm đ ố t bạc hưởng lôi điện bắn ra b ộ n phía nếu không phải lữ bố đưa nàng đẩy ra vòng bên trong lôi điện chắc chắn đều nhắm đánh ở trên người nàng theo lưu bị huynh đệ rút lui quân áo đen binh sĩ cũng thu liệm trận hình toàn lực ngăn t r ở hán quân tướng sĩ cùng chư nữ truy kích nhìn xem quân áo đen cung tiễn bộ bắn ra khắp thiên tiễn mưa ngăn cản truy binh chư nữ đành phải dừng lại bộ pháp để hắn chạy bộ luyện sư thở dài nói lần này l à tín làm sao bây giờ chương bảy trăm ba mươi bảy ta thật còn muốn lại sống 500 năm trăm năm lão lữ đem n g ư ơ i ngựa xích thố cho ta ta đuổi bắt q u o n vũ lữ linh khởi nói càn quái lữ bố trách mắng ngươi đấu hồn lại không thể dùng đuổi theo cho người làm mục tiêu sao ngươi đến cùng có cho hay là không không cho ta chỉ có cứng gián đoạn lữ linh khởi lãnh đ ạ m nói lữ bố gặp nàng thái độ kiên quyết đành phải ăn nói khép nép tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ linh khởi ngươi đi chịu chết la tín hắn liền có thể tốt sao không hắn vì ngươi thương tâm chỉ sẽ càng chóng chết ngươi yên tâm đi mọi người đều nói thai họa để lại ngàn năm la tín kia tiểu hốn tiểu tử kia khẳng định chết không được hắn khuyên lữ linh khởi nói hoàng nguyệt anh cũng từ bên cạnh khuyên nhủ hiện tại tình thế này xác thực đổi chi vô ích chúng ta về trước đi nhìn xem la tín tình huống lại nghĩ biện pháp đám người thu liễm bộ đội tương dương thành bên trên hán quân các tướng sĩ thấy viện binh đánh lui quân áo đen đều hoan hô lên bọn họ mở cửa thành ra thả viện binh vào thành điều thiền hạ lệnh tìm người làm giao cáng cứu thương đem la tín mang tới thành lữ bố vội vàng kêu lên cáng cứu thương nhanh lên đem cáng cứu thương mang cho ta tới la tín giờ phút này tay chân bị phủ văn chi long gấp buộc không thể động đậy càng đừng đề cập đi lại chỉ có thể dựa vào cáng cứu thương đừng phí sức la tín nhìn xem thể lực của mình giá trị lại trượt xuống đến mười tám điểm đoán chừng đã căng cứng không được bao lâu nói ta không muốn chết tại trên cáng cứu thương vẫn là để ta đứng từ phía trên chiến trường này rời đi đi tôn thượng hương tại hắn trên c h á n nhẹ nhàng đánh cái bạo lật sang r ộ n g người cái tên này đến bây giờ còn nói đùa tiểu tử này có thể không hề giống là cái loại người sắp chết vương nguyên cơ hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn thái văn cơ vành mắt đỏ đỏ nói la tướng quân tình huống có được hay không không cần nhìn hắn chỉ cần nhìn xem luyện sư có không có gấp liền biết lữ bố cũng nghiên cứu la tín trên người phù long xoa cằm suy tư nói vật này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể giải quyết nha điêu thiền lữ linh khởi cùng bộ luyện sư cùng kêu lên hỏi muốn làm thế nào gián hổ mang nọc độc tay tráng sĩ chặt tay lữ bố nhắc lên phương thiên hòa kích tại la tín trên cánh tay trái khoa tay nói các ngươi nhìn cái đầu rồng này vệ tại hắn cổ tay trái bên trên ta chỉ cần từ nơi này đến nơi đây cho hắn một kích liền long đầu mang cổ tay cùng một chỗ chém xuống tin tưởng phù chú lập tức có thể giải n g ư ơ i ra hỏa này thừa cơ trả đũa a la tín triều lữ bố liếc mắt nói ta hiện tại chân nếu có thể động liền một cước đem ngươi đã tiến phiền thành đi lữ linh khởi cũng liếc mắt nhìn lữ bố nói ngươi là cố ý đến đập phá quán sao nói đùa cũng không nhìn một cái trường hợp ta là nhìn các ngươi quá nặng nề cho nên thay các ngươi hòa hoãn một chút bầu không khí lữ bố ngượng ngùng nói thính linh khởi ngươi cũng đừng trách lao lữ la tín q u y nhủ mặc kệ hắn nói cái gì trung quy là thay đổi không được thiên mệnh than nhẹ một tiếng hắn đôi chúng nữ nói vô luận như thế nào ta trước lưu cái gì ngôn đi bộ luyện sư cúi đầu âm thầm d â i lệ hoàng nguyệt anh nói ngươi lưu đi chúng ta đều nghe đâu la tín nhìn trước mắt như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành chúng mỹ nữ trong lòng thầm than nhiều như vậy mỹ nữ ta đều còn không hảo hảo đ à m một trận vĩnh viễn không chia tay yêu đương liền muốn cùng các nàng vĩnh biệt hắn không khỏi bật thốt lên mà hát ta thật còn muốn lại sống 500 năm trăm năm c h ư nữ đều đang đợi hắn di ngôn Ai nhanh sao. La ta la nửa gia phía tới miệng thời nhiên biết Đi. hoài nghi nói, ngươi phải giả. dài, thiên trinh chiến nửa đời, cuối tại dưới. có câu ngạc chỗ Chân cơ cũng được chết còn có cùng chết cắt thể hát một nhất thật thể tín thở tín tung hắn như không không nhịn hoành hạ, phù ngờ đúng. muốn lượng văn lòng vậy vậy, vậy mà mở mà là là là Kêu quan vũ chờ đen võ tướng phù văn năng lực toàn là tới từ g i a cắt lượng cho nên khoản nợ này la tín liền rất tự nhiên tính tới g i a cắt lượng trên đầu cứ như vậy một đầu phá long La tín túi đầu giám đầu sát c hắn ặ t chẽ phệ lấy cánh tay trái phủ văn lòng, này phù phút tay giờ đột ã có thực của hơn phân nửa thực tiến trong thân thể hắn. nửa tiến trong Hắn Ồ! Hắn đ nhiên phát hiện khuỵu tay trái phía trên trong mắt hắn ngàn vạn cái to to nhỏ nhỏ làm tuyến tạo thành phù văn bên trong xuất hiện một cái nhỏ bé màu đỏ thập tự biêm ngắm nó theo phủ long thể bên trong lưu chuyển chi thế chậm dại hướng ngực của hắn chỗ long thân lưu động quả nhiên là ở sau lưng la tín kinh hỉ vạn phần kêu lên tìm tới biện pháp rồi người tìm tới biện pháp rồi ở sau lưng nơi nào bộ luyện sư cũng đi theo vội vàng kêu lên trong mắt nàng còn hiện ra nước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la tín hỏi muốn làm thế nào mới có thể phá bây giờ tại ta trên cánh tay trái khuỵu tay hướng phía trước một điểm cái kia phù văn la tín bĩu môi nói chỉ cần đánh nát nó phù long liền sẽ tiêu tán điêu thiền cổ tay ngọc nhẹ lật một thanh tiểu đao n ắ m trong tay án l â y hắn chỉ phương vị nhanh chóng một đao đâm xuống dưới nàng ra sức linh xảo để câu không thương tổn đến la tín nhưng là mũi đao vừa mới đâm vào phù long thể bên trong một cỗ to lớn lực trùng kích theo thân đao phản kích lại nàng thân thể phanh ánh lửa nổ lên điêu thiền trong nháy mắt bị bắn ra hai trượng bên ngoài la tín cũng nhận chấn động quanh thân đau đớn chỉ là phù long thể bên trong có ngàn vạn phù văn mặc dù la tín lấy miệng chỉ thị nhưng điêu thiền căn bản không biết là cái nào ký tự không thể đâm chúng ký tự nhận mũi đao cùng bạo chấn xung kích lại hướng về phía trước bay ra một mảng lớn lúc này đã nhanh muốn lưu chuyển t i ế n latín trong cơ thể latín khẩn trương nếu như cái này hạch tâm ký tự đi vào trong cơ thể hắn hoặc là lại chuyển đến sau lưng của hắn muốn để nó lại chuyển đi ra liền khó hắn thể lực giá trị đã lại xuống đến còn sót lại ba điểm đến tột cùng sống hay chết đều xem cuối cùng điểm ấy thời gian bên trong vật khí t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám dư độc chưa thanh đ ừ n g tùy hứng hạch tâm phù văn dây lát tức thì ngàn vạn phù văn bên trong chỉ có chính mình có thể chuẩn xác nhận biết hạch tâm la tín không lại chờ đợi quyết định tự lực cánh sinh hắn cố nén cánh tay trái bị phù văn long cắn xé lấy thống khổ phí sức khúc cổ tay dối ngon bóp vừa lúc ở phù văn đi vào thể nội một khắc cuối cùng nắm cái kia trong mắt hắn thoáng hiện màu đỏ thập tự con trỏ phù văn cắn chặt hàm răng ra s ứ c võ lực giá trị chín mươi lực lượng tức khắc đem phù văn bóp vỡ nát Xí diễm phù văn chi long đ ố n g nhiên băng thành ngàn vạn mảnh vỡ la tín mềm mềm ngã trên mặt đất nhìn xem giao diện bên trong thể lực của mình dừng lại đang không ngừng lóe ra cảnh cáo tín hiệu một Thở phào một cái. trước h phào ở một t cái. đó phù long đã có hơn phân nửa phân ăn mòn tiến trong cơ thể của hắn giờ phút này đ ỗ n g nhiên vỡ nát phù diễm lăn lộn thành một cô gió lốc tràn vào trong thân thể của hắn chứ nữ thấy này dị trạng không khỏi kinh hô liên tục thấp thỏm bất an trong lòng không biết tình huống hiện tại đến cùng là tốt hay xấu chỉ có lữ bố mười phần chấn định hắn nghẹn họng nhìn chân c h ố i kêu lên độc phát thân vong rồi lữ linh khởi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nói ta hiện tại không tâm tình đùa rỡn với ngươi la tín ngươi thế nào bộ luyện sư khẩn trương cầm la tín tay hỏi tối thiểu bây giờ còn chưa chết la tín toàn thân không có lực lượng nhìn chằm chằm hệ thống giao diện thể lực giá trị nhìn mấy cái chữ kia một càng không ngừng lóe màu đỏ phượng rực khải khôi phục công năng cũng không có thể làm cho nó tăng lên lữ bố chỉ vào la tín an ủi lữ linh khởi nói ngươi nhìn hắn cái này giao chết dạng đến bây giờ cũng còn không chết phù long lại nát khẳng định không có chuyện gì yên tâm đi lữ linh khởi vạn phần nguyện ý tin tưởng lữ bố lời nói nhưng vẫn không yên lòng nhìn chăm chú lên la tín không nói lời nào các ngươi nhìn tay trái của hắn thái văn cơ đột nhiên kêu lên ánh mắt của mọi người đều theo nàng chuyển đến la tín trên cánh tay trái phát hiện trong cơ thể của hắn hồng quang lộ ra chậm rãi tập trung đến cánh tay trái của hắn phản chiếu cánh tay của hắn phảng phất trong suốt bình thường bên trong phảng phất vẫn có vô số phù văn đang lưu c h u y ể n phù long không phải đã nát tán sao vì cái gì còn có nhiều như vậy điều thiền kinh ngạc nói trương xuân hoa hỏi la tín tay trái có cảm giác hay không khó chịu la tín lắc đầu hết thể bình thường ta có biện pháp lữ bố nói la tín liếc mắt nhìn hắn nói ngươi nếu là còn dám nói đem tay của ta chặt đi xuống ta liền lấy thổ tắc lại miệng của ngươi biện pháp này ngươi không chấp nhận vậy ta liền không có cách nào lữ bố nhún vai mở ra hai tay nói la tướng quân tay lại biến bảo tam lương cả kinh kêu lên cánh tay hắn hồng quang dần dần đảm đ ạ o phù văn từ thể nội nổi lên mặt ngoài cuối cùng các thức nhỏ xíu phủ văn trên cánh tay cấu thành một con sinh động như thật đầu rồng tất cả mọi người nhìn ngốc may mà la tín sắc mặt đã từng bước chuyển biến tốt đẹp mồ hôi lạnh cũng không bốc lên trên môi huyết sắc cũng c h ầ m c h ầ m khôi phục tất cả mọi người nhìn ra hắn đã bước qua một kiếp này không khỏi tâm tình thật tốt quan ngân bình nói xem ra cái này long rất thích n g ư ờ i tay cắn không chịu thả tiểu k i ê u cười khanh khách nói nhất định la tướng quân thịt quá thơm dẫn tới đám người một mảnh tiếng cười đây là dư độc chưa thanh lữ bố hảo tâm khuyên nhủ ta vừa rồi nói biện pháp ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi đ ừ n g tùy hứng cút la tín nói t r ú c dung tán thường nói không hổ là lao nương chọn nam nhân ngươi chính là lao nương chân mệnh thiên tử hiện tại giống như ta có hình xăm hẹn xong cùng một chỗ giết ra cắt lượng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nửa đường trái với điều ước may mắn ngươi không có vương dị nguyên bản chỉ có báo thù trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp đột nhiên đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên la tín khẽ giật mình chẳng lẽ lại thăng cấp rồi cảm ứng được ngoại lai năng lượng ký chủ phải chăng muốn hấp thu ứng dụng ngoại lai năng lượng hệ thống đã lâu âm thanh vang lên ngoại lai năng lượng la tín thầm nghĩ chẳng lẽ là chỉ cánh tay ta bên trên phủ văn bất quá gặp được loại chuyện tốt này hắn khẳng định sẽ chọn phải hắn đ ố i hệ thống nói đương nhiên muốn đô hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói ứng dụng ngoại lai năng lượng công năng mổ đủ lệ ngay tại chế tác bên trong chế tác sau khi hoàn thành sẽ lấy kỹ năng phương thức thể hiện mời ký chủ sau đó sử dụng theo hệ thống bắt đầu chế tác công năng mồ đũ lệ la tín thể lực giá trị từ một tăng trở lại đến hai xem r a phượng dực khải khôi phục công năng cũng đã bắt đầu có hiệu lực hắn lôi kéo bộ luyện sư tay đứng lên điêu thiền cùng quan ngân bình vội vàng tới đỡ lấy hắn ta không sao la tín hướng chúng nữ nói nghỉ ngơi một hồi liền tốt nhấc cánh tay nhìn một chút trên tay phù long hắn bật cười nói thật sự là t a i ông mất ngựa sao biết không phải phúc có cái gì phúc hoàng nguyệt anh hỏi hiện tại còn không biết dù sao là chuyện tốt đi la tín nhớ tới hắn mềm n h ú n kỹ năng đến bây giờ hệ thống cũng còn không c ó xây xong cái này ngoại lai năng lượng ứng dụng mổ đủ lệ cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào chính mình vẫn là không muốn ôm quá lớn hy vọng tốt có đôi khi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn lữ bố thấy điêu thiền không một chút nào cố kỵ nam nữ khác biệt đỡ lấy la tín hắn trên mặt đấu kỵ thần sắc hoàn toàn không che giấu được đối la tín nói ta nhìn ngươi tiểu tử này bệnh chính là giả vờ muốn l ừ a gạt đồng tình đúng hay không tiểu tử thúi tâm kế thật sâu la tín chiều hắn liếc mắt ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều đi đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng la tín nhìn chăm chú lên lữ bố hỏi lữ bố ngựa xích thố làm sao lại trong tay ngươi ngươi đem triệu vân như thế nào rồi lữ bố xứng sở sau đó cười lạnh một tiếng xoay người cưới lên ngựa xích thố trong tay phương thiên họa kích chỉ vào la tín nói ngươi có phải hay không k h ô n g phục chương bảy trăm ba mươi chín biết cha chi bằng nữ biến đổi lớn nảy sinh chứ nữ đem không kịp nghĩ kỹ diễn phần mình tay cầm binh khí hộ vệ tại vẫn chưa hoàn toàn khang phục la tín trước người cảnh giác nhìn xem lữ bố lữ linh khởi dơ thập tự kích ngăn ở lữ bố trước ngựa hỏi lão lữ ngươi có phải là muốn động thủ không phải ta muốn động thủ lữ bố nói mà là tiểu tử này rõ ràng không phục ta ngựa xích thố là triệu vân vì cái gì bây giờ tại trên tay ngươi ngươi cho một cái giải thích hợp lý la tín nói lữ bố quát đánh rắm s í c h thô vốn chính là ta là ngươi tại hồ lao quan đem nó đ o ạ n hiện tại còn có mặt mũi nói như vậy luận cũng được la tín hỏi ngược lại theo ngươi như vậy luận lời nói cái này ngựa hẳn là đồng c h á t mới đúng ừ mặc kệ như thế nào hiện tại nó là của ta đây cũng là của về chủ cũ vật quy nguyên chủ lữ bố đột nhiên không vung h ò a k í c h nói ngươi nếu không phục liền tới đánh với ta một trận thái văn cơ nói la tướng quân vừa mới thụ thường chưa từng khỏi hẳn làm sao cùng ngươi đối địch n g ư ơ i đây không phải mượn gió bẻ mang à. lữ bố tại trên lưng ngựa ngựa đầu nhìn thiên ngạo nghệ nói ta mặc kệ tiểu tử này hoặc là đến chiến hoặc là câm miệng cho ta la tín sức thương nơi tay cả giận nói vậy ta giống như ngươi mong muốn giác ngựa của ta tới bộ luyện sư yên lặng đem thiên lý truy vân yên dắt đi qua nàng mặc dù cũng không nguyện ý la tín tại loại này tình trạng cơ thể hạ cùng lữ bố chiến đấu nhưng nàng cũng biết triệu v â n tại la tín trong lòng là tình như thủ túc tồn tại nàng không có khuyên can la tín chỉ là trầm thấp nói một câu hết thệ cẩn thận la tín ngươi đừng ra tay để ta trước cùng lão lữ đánh một trận lữ linh khởi lạnh lùng nói lữ bố trên mặt biến sắc linh khởi ngươi phải vì tên tiểu tử thối này mà cùng vi phụ một trận chiến sao lữ linh khởi ung dung nói thực tế thật có l ỗ i ta hiện tại đã không thể tiếp nhận v ụ thân của mình làm bất nghĩa sự tình đáng ghét ngươi quả nhiên bị la tín tiểu tử này làm hư lữ bố đau lòng nhức cóc nói tương dương thành cửa mở ra một tên bạch mã ngân thương tinh thần phân chấn trẻ tuổi võ tướng phi kỵ tới la tín ngạc nhiên nói triệu vân ngươi không có việc gì lữ bố hử lạnh một tiếng triệu vân đối la tín cười nói ta tại thủ cửa đông bên kia quần áo đen đánh cho gấp nhất thời thoát thân không ra thẳng đến bọn h ắ n binh lui ta mới chạy tới nghe nói ngươi thụ thương rồi hiện tại đã không có việc gì la tín đạo hắn lại nhìn lữ bố một chút nói với triệu vân ngươi nếu không còn chuyện gì vì cái gì ngựa xích thố lại trong tay lữ bố triệu vân k h ở i mở nói ngựa xích thố vốn chính là lữ bố tướng quân toạ kỵ chúng ta hiện tại lại là cùng một trận doanh tự nhiên nên vật quy nguyên chủ la tín cảm thấy hiểu rõ triệu vân nhất định là vì có thể ổn định lữ bố tâm mà đem xích thố lại bồi thường hắn lữ linh khởi đối lữ bố nói nói như vậy ngươi cũng không có phản bội h á n quân hừ hừ ta lữ bố há lại cái loại người này ngươi thật sự là xem nhẹ phụ thân ngươi lữ bố ngẩng đầu nói nếu không có làm phản vì sao đỏ mặt ta nhìn ngươi nhiều ít vẫn là có chút trọt dạng lữ linh khởi nhìn c h ầ m c h ầ m lữ bố thần sắc hỏi lữ bố bị nàng c h ầ m c h ầ m đến khó chịu mất tự nhiên xoay qua mặt né tránh tầm mắt của nàng nói nói b ậ y ta đây là bị ngươi khí đỏ hóa ra là ta hiểu lầm lữ bố ta xin lỗi ngươi la tín đi đến lữ bố trước ngựa chắp tay không người trịnh trọng lữ bố thi lễ nói xin lỗi lữ bố hướng lữ linh khởi đắc ý nói thấy không tiểu tử này đều nhận lầm ngươi còn muốn h ỏ i nghi ta à biết lữ linh khởi h ứ n g hờ nói với lữ bố ngươi về sau cẩn thận một chút không muốn phạm nguyên tắc sai lầm biết sao rõ ràng là tiểu tử này sai ngươi ngược lại nói hay lắm giống ta có sai giống nhau lữ bố hậm h ự c nói biết cha chi bằng nữ lữ linh khởi nói lữ bố không phản bác được thân thể ngươi khó chịu tranh thủ thời gian vào thành nghỉ ngơi một chút triệu vân nói với la tín la tương quân binh quý thần tốc thừa dịp quân ta vừa tới giang đông binh tướng còn chưa nhận được tin tức không bằng công bọn hắn một trở tay không kịp ta nguyện lĩnh một đội quân hướng giải giang l ă n g chi vây thái văn cơ mời lệnh nói tôn thượng hương lữ linh khởi cùng chúc dung mấy người cũng đều xin chiến la tín đối triệu vân nói văn cơ nói rất có đạo lý ta trước lanh binh đi giải vây chờ bình kinh châu chúng ta lại tự triệu vân gật đầu nói được vậy ta tại cái này chờ tin tức tốt của ngươi la tín điểm đủ binh tướng cùng c hai ư hướng nữ đem cùng một chỗ dẫn binh đem một chỗ g i n Lăng g t ế n đến. Trên đường、La、Tín vòng thành, miệng. Tín nhìn xem toàn cầu định vị thực cảnh ống kinh nói. đi địa đồ trước thực La lô La qua Phía Mai Hai vào vị cầu mạch cốc có hồ Phủ. xem bên trong sơn cốc cất d ấ u rất nhiều giang đông binh sĩ đồng đều hà cùng phụ tiễn ẩn mà không phát hắn lúc này an bài vương dị trúc dung cùng lữ linh khởi trương tinh thải các dẫn một quân phân biệt từ trên núi tập kích trong cốc quân địch một hồi ta đơn kỵ đột nhập sơn cốc thẳng đến quân địch chủ tướng các ngươi lại rết xuống tới tôn thượng hương nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đột trận la tín rõ ràng nàng ý tứ lại lắc đầu phản đối nói hiện tại tôn quyền cùng chúng ta đồng minh đã vỡ tan hắn là quyết tâm muốn đoạt kinh châu giang đông binh cũng sẽ không bởi vì ngươi là quận chúa liền hạ thủ lưu t ì n h vẫn là chính ta đi tương đối thỏa đáng có thể ngươi vừa mới nhận qua tổn thương tôn thượng hương không yên tâm nói ta cùng ngươi cùng đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau thương thế của ta không ngại ngựa của ta nhưng so sánh ngươi nhanh nhiều la tín cười nói ngươi như đi cùng ta phản muốn chậm lại chờ ngươi độ khó tăng lớn tôn thượng hương bất đắc dĩ đành phải dặn dò vậy ngươi cẩn thận một chút la tín hướng nàng phất phất tay đẻ thấp mũ giáp đơn kỵ hướng hồ l â u cốc bên trong xuất phát thương dương vương hướng có một tướng đơn kỵ đi tới các binh sĩ nhìn xem la tín một người bước đi thong thả vào cốc đến hai mặt nhìn nhau chỉ có một người muốn hay không bắn tên chương 740, ai tiễn pháp càng mạnh chu nhiên tướng quân trong sơn cốc từ tương dương phương hướng đến một viên võ tướng chúng ta không biết nên không nên bắn tên mời tướng quân định đoạt thường trực giang đông lính liên lạc hướng mình quân t h ô n g x o a y báo cáo chu nhiên nghe vậy ngầm đầu hỏi chỉ có một người có hay không đánh cờ hiệu cái gì cũng không có chúng ta phán đoán không được lai lịch của hắn cho nên không dám vọng động chuyên tới để báo cáo tướng quân lính liên lạc nói tương dương bây giờ bị quân áo đen bao bọc vây quanh hắn là thế nào xuyên thấu qua trùng vây tới Chu nhiên ngạc nhiên nói. cùng Nhiên nhiên hắn nói, lúc í n liên lạc đi ra hướng xuống nhìn nơi tên tướng không diện hắn, đen ngửa thong đến, ý rất nhàn hạ, ngược lại giống tới du sơn ngoạn thủy đồng h thấp, thấy thất chậm thả hạ, thủy lạc lộ lại, lại l đi đại tuổi giáp tới cưới dãi đi tới mạo dạo. có cực của cao bước ra trẻ rõ rất xa màu du mặt một mũ một to võ ép ý này h ắ n quân ba khu trọng trấn đều bị vây lại tiền đánh quân tình khẩn cấp tên này võ tướng đi thái thông d ò n g rất không có khả năng là h ắ n quân người chu nhiên nghĩ ngợi nói chẳng lẽ là quân áo đen phương diện võ tướng hắn hỏi lính liên lạc nói bố trí tại cốc khẩu tiếu tham nhưng có hồi báo bẩm tướng quân không thấy tiếu tham trở về những tên kia có phải là trốn đến nơi đâu lười b i ế n rồi như thế cái người sống sờ sờ nhập cốc đến bọn hắn vậy mà cũng không báo động trước có không phải hảo hảo vốn nắn bọn họ mới được chu nhiên bất mãn nói kia trước mắt cái này võ tướng làm sao bây giờ lính liên lạc hỏi đem hắn ngăn lại để ra nghi vấn nếu là hán quân liền trảm nếu là quân áo đen bọn họ hiện tại là minh hữu của chúng ta vậy liền tái thẩm thẩm hắn ý đ ổ đến chu nhiên phân phó nói mang nhiều một chút người dám một mình xuyên qua chúng đây sẽ không là yếu tướng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi la tín trong cốc rằng giặc đi tới một bên tại thực cảnh trong địa đồ dám tra lấy chung quanh động tĩnh vương dị cùng trương tinh thải xuất lĩnh bộ đội đã cơ bản vào chỗ liền chờ hắn tiến công quân địch chủ tướng trong sơn cốc đột nhiên rầm rầm thoát ra hơn hai trăm gian đông binh sĩ trong đó một trăm binh tay cầm t r ư ờ n g kích đem hắn bao bọc vây quanh v à n g ngoài còn có một trăm binh dương cung lắp tên nhắm chuẩn hắn la tín cười nói cái này hoan nghênh hội thật đúng là rất lớn chiến trận một tên binh lính đội trưởng phân chúng đi ra quắc cái kia võ tướng ngươi là người nào tới đây làm gì ngươi muốn tới đi đâu nhanh chóng bao tới la tín hướng hắn giơ ngón tay cái lên khen có hiệu suất ta thích hắn nhãn c h â u xoay động nói ta là tới tìm các ngươi g i a tướng quân đội trưởng cũng không có bị hắn qua loa đi qua quắc ngươi đến cùng là ai ta chỉ có một người các ngươi tướng quân sẽ không là không dám ra tới gặp ta đi la tín bật cười nói giang đông tướng sĩ tại xích bích phóng hỏa thời điểm ta còn tưởng rằng các ngươi đều là nổi tiếng đàn ông đâu không nghĩ tới các ngươi chủ tướng vậy mà nhát gan như vậy b ấ t nói nhảm báo lên danh hảo của ngươi không phải vậy ta liền sai người bắn tên đội trưởng không bị ảnh hưởng chút nào tên của ta ngươi nhất định nghe qua la tín thần bì nói bất quá ta luôn luôn tương đối là ít nổi danh ngươi tới ta lặng lẽ nói cho ngươi đội trưởng cảnh giác lui ra phía sau hai bước cảnh cáo nói hỏi ngươi một lần cuối cùng nếu không nói ta không thể làm gì khác hơn là không k h á c h khí du địch cùng khích tướng kế sách đều thất bại la tín bất đắc di lắc đầu nói vậy ta cũng chỉ phải ở đây nói rồi h á n đấu hồn giấy lên phượng d rực huyền hồn khải khởi động trên lưng to lớn băng tinh hai cánh soạt một tiếng triển khai ngưng kết thần uy lấm liệt tư thái lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị giang đông binh sĩ hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi thối lui hai bước ta chính là hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín là vậy la tín cao giọng nói tiểu đội trưởng cả kinh kêu lên hắn là la tín giết nhanh giết hắn tiếng cười dài bên trong la tín trong tay ngân thương t r ư ớ c c ướp một đạo cao hai trượng thương cương đánh thẳng vào mặt đất bay về phía trước ra phía trước mười mấy tên lính cùng người tiểu đội trưởng kia lập tức bị thương cương v à chạm mà chết ngoại vi một trăm danh cung tiễn thủ vội vàng bắn tên lại bắn cái không la tín sớm đã phóng nhựa từ thương cương giết mở thông đạo phi ra chỉ hướng giữa sườn núi chu nhiên chu nhiên ở phía trên thấy đột biến nổi lên lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh tỉnh táo lại chẳng những không có trốn ngược lại một thanh gỡ xuống trên lưng mình hỏa diễm cung đấu hồn giấy lên ở trên cao nhìn xuống hướng la tín mở cung mười mấy cây tên sắt mang theo bén nhọn xích diễm cương khí vạch ra nửa vòng tròn đường vòng cung phân biệt từ hai bên bắn nhanh la tín la tín treo lại s o n g nhọn ngân thương hai tay hướng ra phía ngoài bên cạnh mở ra hàn băng khí đông tuấn ra hai bên bằng thăng thành hai tòa tường băng thay hắn thủ hộ cánh bên đinh đinh đinh đinh một trận giòn vang bén nhọn cương tiễn mỗi một chi đều chính xác bắn tại tường băng trên một điểm mỗi một lần trong số mệnh đều đem băng tiễn bắn nát một điểm liên kích bảy tám mũi tên về sau tường băng rốt cục phanh một tiếng bị bắn thủng còn lại bốn nhánh cương tiễn vạch lên vòng tròn từ phía sau đuổi bắn la tín đến hay lắm la tín quát cũng từ trên lưng gỡ xuống linh thứ c ù n g quay đầu và nguyệt vô cùng nhanh chóng dẫn dây cung mở cung bốn đạo lam quàng trong nháy mắt bay ra đừng chu nhiên cương tiễn đều bị đánh rơi chu nhiên thấy la tín tiễn pháp vậy mà cũng như thế được trong lòng ngạo khí đột nhiên mà lên nói vậy liền đến so t ả i một chút hai tiễn pháp tốt la tín q u á t tay chỉ lên trời hướng ra năm mũi tên kêu lên so liền so an trước ta một tiễn hừ bất quá là hoàng trung lao đầu phong lôi tiễn ta chu nhiên có sợ gì ư chu nhiên meo lại mắt thấy la tín tiễn pháp nói la tín trong lòng run lên chương u nếu Nhiên n h t h bảy trăm bốn mươi mốt ngươi nghề nghiệp có phải là điên tiến thủ trên bầu trời năm đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam mang theo ủ ủ tiếng sấm bay xuống mà xuống chu nhiên tay giơ lên một cái diễm văn hình tròn đằng không mà lên nhốt chặt mũi tên ánh sáng màu xanh lam hắn nhanh chóng keo cung mười đạo bén nhọn tiễn cương vạch ra đạo đạo đường vòng cùng trong số mệnh bầu trời mũi tên ánh sáng vê a n g mũi tên ánh sáng màu xanh lam cùng tiễn cương chạm vào nhau giữa không trung liền là bạo tạc to lớn kim sắc hồ quang điện theo bạo tạc xung kích phá hướng bốn mặt k h u y ế t tán vô số thiểm điện trên không trung nở rộ giống như một trận huyễn lệ pháo hoa biểu diễn người phong lôi tiễn dường như so hoàng l a o đầu lợi hại một điểm chu nhiên đối la tín nói nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta hắn triều la tín k h o t tay hôm nay cái này hồ lô cốc chính là nơi chôn thây ngươi la tín thình lình phát hiện chính mình nơi ngực hiện hiện một cái sáu cạnh hình màu đỏ đổ tiêu trung tâm có một cái thập tự trạng bia ngắm cùng hắn nhìn rõ kỹ năng lúc màu đỏ bia ngắm rất có chỗ tương đồng đây là hắn hổ nghi nói chu nhiên đắc ý cười nói đánh lên cái này tiêu ký ngươi liền thành một đoá hấp dẫn ong mật hoa tất cả tiễn đều sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng ngươi chạy như bay hảo, hảo hưởng thụ đi có ý gì la tín s ữ n g sở nghe chu nhiên lời này hẳn là hắn cũng có đại cung thần tăng thêm chu nhiên lột bột lột bột một hơi chiều la tín bắn ra mười mấy mũi tên mỗi một chi đều mang bén nhọn diễm cương d í t lên lấy bay về phía la tín la tín vô song cách hôm nay đã dùng xong ba cách nhưng là phượng dực khải khôi phục được kịp thời hắn lúc này lại có một ô vô song có thể dùng hắn không chút nào keo kiệt trực tiếp mở ra trí hồn trong không khí lệnh người khó mà phát giác một k i a ba động hiện lên la tín trong mắt vạn vật gần như đình chỉ động tác mười mấy nhánh phi tiễn lơ lửng đ ứ n g im trên đầu tên hỏa diễm cương khí có thể thấy rõ ràng hắn chỉ cảm thấy nơi ngực có chút đâm tay túi đầu xem xét khắc ở nơi ngực sáu cạnh hình g i ấ y lên ngọn lửa hồng thập tự bia ngắm đã xoay tròn thành một cái liệt diễm vòng xoáy la tín vẫn chưa có thể rõ ràng cái này sáu cạnh hình là chuyện gì xảy ra hắn ngưng tụ lại khí đông trước người ba m bên ngoài ngưng tụ lại một đạo tường băng đồng thời lui lại để tạm thời kéo ra cùng chu nhiên khoảng cách có càng kéo dài thêm hơn sông thời gian chi thứ nhất cương tiễn bắn tại trên tường băng bạo tiến tường băng gần một nửa thứ nhì chi cương tiễn cũng đã đem tường băng chui được còn lại một tầng miếng băng mỏng thứ ba chi cương tiễn cũng đã thấu tường mà ra la tín kéo ra linh thiếu cùng đưa nó bắn rơi trước đó bức tường kia tường băng chu nhiên dùng bảy tám tiễn mới bắn thấu bây giờ lại vẹn vẹn ba mũi tên cũng đã xuyên thấu tường băng h i ệ n nhiên hắn bám vào trên tên lực công kích gia tăng nhiều gấp đôi thì ra ngươi cái này sau cạnh hình vòng xoáy là cái hấp dẫn khí cương tiễn nhận cường lực hấp dẫn độ chính xác có chỗ đề cao t i ệ n tốc độ cùng kình đạo đều tăng gấp đôi gia tăng la tín một bên dùng linh thiếu cung đem binh binh phanh phanh không ngừng xuyên phá tường băng mà đến cương t i ệ n bắn rơi vừa nói sáng ý không sai chu nhiên phi tiễn một nhánh so một nhánh càng nhanh càng tật càng mạnh mẽ hơn nhưng la tín bằng vào trí hồn ngưng trệ thời không cùng đại cung thần chín mươi phần trăm độ chính xác sửa đổi bên cạnh mở cung bên cạnh triệt thoái phía sau nhẹ nhọn u n g dung đem chu nhiên c ư ờ n g t i ệ n toàn bộ đánh rơi đầu góc của ngươi cũng không tệ vậy mà ngắn ngủi một lát liền đem ta một chiêu này nhìn thấu chu nhiên mặc dù ánh mắt bên trong mang vài tia khâm phục nhưng trong miệng vẫn khinh miệt nói nhưng ngươi nhìn thấu thì có ích lợi gì ngươi có năng lực phá giải a ha ha ha, ha. n g ư ơ i tiên pháp không tệ đáng tiếc vận khí quá kém gặp phải đối thủ là ta la tín lạnh nhạt nói phá ngươi chiêu này thực tế là rất dễ dàng ở trước mặt ta ngươi có hai cái nhược điểm la tín nói một cái là ngươi tiễn chắc chắn sẽ có lúc dùng hết mà lại ngươi dường như rất đắc ý tại tài bắn cung của mình bắn tên căn bản không tiết chế gặp được cường thủ tỉ như ta như vậy ngươi còn không có đánh bại đối thủ chính mình trước hết hết đạn cả lương ngươi sợ hãi chu nhiên cười ha ha nói ngươi sợ hãi ta t i ế n pháp như thế kiệt lực khuyên can ta duy t r ì tiễn ngươi là đang sợ ta toàn lực bắn tên lời nói chính mình không tiếp nổi đi ha ha ha hắn ngông cùng cười nói ta ha có thể bên trong ngươi lừa dối thuật để ngươi mở mang kiến thức một chút ta có thể địch ngàn quân t i ệ n thuật chân thủy chu nhiên nhảy lên không trung một cước đạp hỏa d i ễ m cùng hai tay kéo ra dây cùng đem trên thân mấy chục cây tên sắt một lần tính khoác lên trên dây kêu lên nhìn tuyệt kỹ của ta hắn toàn thân t u ô n ra trói mắt ánh lửa theo hắn đấu hồn tại trên cung ngưng tụ trước người hiện ra to lớn màu trắng khí áp ba động liếc về phía la tín ta đi điên cuồng như vậy la tín chắt lươi nói ngươi nghề nghiệp có phải là điên tiễn thủ hắn chân trái tiến lên trước trước người lại lấp kín tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên làm hậu thuẫn đồng thời thân hình hắn vội vàng t ố i lui phi tinh truyền tiễn c h u nhiên hét to âm thanh bên trong hai tay bung lỏng mấy chục cây tên sắt mang theo bén nhọn diễm cương giống như mưa sao băng bay xuống tại la tín ngược sáu cạnh hồng viêm vòng xoáy lực hấp dẫn phía dưới mang theo mạnh mẽ lực công kích cuồng bay về phía la tín đừng nói lấp kín tường băng ngươi cho dù là xây mười 10 tòa một trăm tòa ta mũi tên bảy đều sẽ như lưu tinh giống nhau đánh ta ngươi. Chu nhiên tràn ngập tự tin kêu lên tuyệt thế vô song danh tướng la tín chết bởi ta chu nhiên d ư ớ i tên ha ha ha ha đây thật là một cái công lớn ta phong hầu phong vương liền toàn bộ nhờ ngươi vê anh vê anh vê anh vê anh mấy chục nhánh cương tiễn đập nện tại la tín trên tường băng nổ lên vô số ánh lửa cùng nồng đậm khói đen trên đất nát cắt đá cùng tường băng bị đánh nát vụn băng hướng bốn phía vẩy ra vê n h ẩm chương n diễm c bảy trăm bốn mươi hai c ư ờ i đến cuối cùng mới là người thắng chu nhiên khoan thai ôm lấy hai tay đắc chí vừa lòng mà nhìn mình phát ra duệ diễm cương tiễn c u ồ n g long bay nọc độc hướng la tín bạo tạc khói dày đặc hoàn toàn che kín hắn ánh mắt hắn thở dài nói hán đế lưu hiệp trọng thần triều đình đình trụ vô song võ giả la tín cứ như vậy chết rồi ta thậm chí liền ngươi tử trạng đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy một sợi khói nhẹ ha ha tiếng nổ dần hơi thở khói dày đặc dần tán chu nhiên d ư ơ n g mắt xem xét sợ hai phát hiện la tín chiến khải sau cặp kia to lớn rực rỡ băng tinh phượng rực vẫn đứng tại chỗ hán kinh hai nói cái này đứng chết sau khi chết đấu hồn bất diệt một trận gió núi thổi qua sương mù tân tán la tín toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt cười khép mà nhìn xem chu nhiên nói ngươi cái này thắng lợi tư thế bảy có chút quá sớm không có khả năng chu nhiên cả kinh nói ta rõ ràng nhẹ n h õ n phá ngươi tường băng ngươi tuyệt không có khả năng tại mạnh như vậy lực công kích cùng tốc độ phía dưới tránh khỏi la tín cười nói ta nói qua ngươi tất sát kỹ gặp ta liền sẽ có hai cái nhược điểm một cái là tiễn sẽ bắn xong một cái khác chính là hắn chỉ vào nơi ngực cái kia sáu cạnh bia n g â m nói ngươi tiễn chỉ có thể dựa vào vật này hấp lực sinh ra tăng tốc độ cùng tăng phúc lực công kích chu nhiên trận to mắt phát hiện cái kia sáu cạnh hình dàn khung cùng bên trong hỏa diễm vòng xoáy tất cả đều bị đông kết thành băng từ lúc đầu xoay tròn cấp tốc biến thành không nhúc nhích xinh đẹp băng điêu cái này cái này chu nhiên cứng lơi nói làm sao làm được la tín chiến khải bên trên khảm nạm lấy bộ luyện sư tinh thạch thế ra chỗ cất giữ mạnh nhất băng thuộc tính thiên thanh thạch lại tăng thêm hoàng nguyện anh thiên tài khải sư chế tạo đấu hồn tăng phúc khí đem mạnh nhất băng thuộc tính tăng lên trên diện rộng đông kết chu nhiên viêm thuộc tính sáu cạnh vòng xoáy bia ngắm hoàn toàn không đáng kể ta nói qua ngươi vận khí không tốt gặp ta la tín kéo ra linh thứ cung ngươi bây giờ còn có tiễn có thể ngăn cản ta à? chờ chờ một chút chu nhiên kinh hoàng kêu lên cái này không công bằng trong tay của ta không có tiễn ngươi thắng mà không võ la tín cười lạnh nói công bằng thắng mà không võ các ngươi giang đông lưng minh vứt bỏ ư ớ c liên hợp quân áo đen đánh lén quân ta kinh châu thời điểm làm sao không suy nghĩ có công bằng hay không dây cung vừa để xuống một đạo lam quang bắn nhanh mà ra viêm thuẫn chu nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh c u ầ n vũ trong tay hỏa diễn cung đầy đủ đấu hồn tại trên đó Xí diễm g i ậ n đốt đem hỏa diễm cung múa thành một mặt thiêu đốt thuẫn quang t i ễ n bắn tại viêm thuẫn bên trên binh một tiếng bị đẩy lùi hừ hừ hắn một bên mua cung một bên lui về phía sau la tín chúng ta xin từ biệt lần sau gặp nhau thời điểm lại lấy đầu của ngươi la tín liên tục mở cung quang t i ễ n liên tiếp dạy đặc bắn về phía chu nhiên binh binh bang bang liền v a n g viêm thuẫn đều đem ánh sáng tiến bắn bay la tín kéo dây cung không ngừng chu nhiên tiếng cười không ngừng ngươi chỉ có ngần ấy bản sự à, la tín xem ra ngươi thật sự là sóng được hư lời còn chưa dứt gấp múa hỏa diễm c u n g ngừng lại viêm thuận biến mất chu nhiên hai mắt thất thần giữa mi tâm một cái tiến lỗ chán nản ngã xuống đất mà chết chúng ta không có cách nào lại gặp nhau la tín nhìn xem chu nhiên thi thể lắc đầu nói liền không ai nói qua cho ngươi cười đến cuối cùng mới là người thằng a tại la tín cùng chu nhiên đấu tiễn thời điểm vương dị cùng trương tinh thải bộ đội đã từ giang đông nằm quân phía trên đỉnh núi đáp xuống triển khai tập kích trong sơn cốc một mảnh đao kiếm chém giết thanh âm bộ luyện sư cùng hoàng n g u y ệ t anh dẫn trung quân lúc này cũng đã xuất phát đi tới phục binh chỗ các nàng đang m u ố n hạ lệnh đối trong sơn cốc phục binh tiến hành giáp công la tín ngựa đến ngừng lại các nàng nói l ã n h binh cùng ta tới trung quân theo la tín tiếp tục hướng phía trước đi thái văn cơ dục ngựa đuổi theo la tín hỏi la tướng quân chúng ta cái này là muốn đi đâu di lăng la tín nhìn xem thực cảnh địa đô ống kính mấy cái chu nhiên lính liên lạc tới lúc gấp rút ngựa phân biệt hướng di lăng cùng giang lăng chạy tới thái văn cơ ngạc nhiên nói chúng ta không phải muốn đi cứu giang lăng sao chạy thế nào đến di lăng đi di lăng cùng du giang khẩu hiện tại là đông nô công thành bộ đội đường tiếp tế chặt đứt cái này hai đầu tuyến giang lăng quân địch không công tự tan là tin đáp mà lại nếu đông nô lựa chọn cùng quân áo đen đứng chung một chỗ cùng ta quân là địch vậy bọn hắn liền muốn đồng dạng tiếp nhận quân áo đen đã từng cảm thụ qua khủng bố hắn lạnh lùng nói gần di lăng la tín hạ lệnh chặt mười mấy cây đại thụ để kỵ binh mỗi hai kỵ kéo một gốc tiến lên bảo tam n ư ơ n g cái hiểu cái không nói à đây là muốn phô trương thanh thế kéo lên đại lượng cho bụi để cho địch nhân cho là chúng ta đại quân giết tới sao la tín cười không nói di lăng thành biệt thự lục tốn ngay tại xử lý công văn lính liên lạc vội vã chạy vào bờm báo tướng quân việc lớn không tốt la tín linh quân giết tiến hồ lô cốc chu nhiên đại nhân chiến tử phục binh bộ đội bị hán quân đánh tan lục tốn nghe vậy kinh hãi quân ta một mực tại bạch đế thành phụ cận bố trí mai phục không gặp một điểm động tĩnh làm sao la tín ngược lại từ tương dương phương hướng giết tới rồi chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy suy nghĩ phương hướng toàn sai rồi bên cạnh lao tướng hoàng cái nói la tín vũ dung kinh người ta lần trước tại trường sa cùng hắn giao thủ hoàn toàn không thể địch hắn hắn như mang viện quân tới cứu giang lăng vậy thì càng khó tiến đánh ta cái này lánh binh đi giang lăng tương trợ công thành bộ đội không lục tốn trầm ngâm nói La Tín chương ỉ k bảy trăm bốn mươi ba lỗ túc diệu tính ngược điểm la tín tất nhiên là tới cứu giang lăng chúng ta không đi chợ giang lăng công thành bộ đội vạn nhất phía trước bộ đội bị hắn đánh lui làm sao bây giờ hoàng cái xứng sở nói hắn đánh lui công thành bộ đội vẫn là muốn vào thành đến lúc đó chúng ta chỉ cần có binh liền lại có thể đem hắn vây lên lục tốn nói cho nên hắn ắt tới lấy di lăng du giang khẩu lấy chặt đứt quân ta đường tiếp tế đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã làm chúng ta triệt để lui binh chiến pháp hoàng cái tin phục hướng lục tốn giơ ngón tay cái lên nói có lục tướng quân như vậy trí tướng tại ta nhìn coi như la tín đến cũng lại quân ta không gì la tín lần trước đem chủ công lừa gạt đến hợp phi đi có thể nói chúng ta toàn giang đông như sĩ đều bị hắn lựa người này xảo trá nhiều kế quyết không thể khinh địch lục tốn nói、được. ra cái này đi an cái đi bài này t hoàng à n phòng. h h cái nói hắn mở cửa bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào náo động ồn ào hỗn loạn âm thanh ẩn ẩn còn có tiếng la g i ế t một tên lính liên lạc vội vàng chạy tới một đầu đụng trên người hoàng cái chuyện gì xảy ra ngươi như thế hoảng làm gì hoàng cái giữ chặt cái này lính liên lạc hỏi lính liên lạc gấp ra một đầu mồ hôi lớn tiếng kêu lên hoàng cái tướng quân lục tốn tướng quân la tín đã đánh vào trong thành hai người nghe vậy kinh hãi làm sao đến mức như thế nhanh chóng hoàng cái kéo qua lục tốn hướng ra phía ngoài chạy tới di lăng xem ra là thủ không được chúng ta đi nhanh đi lục tốn tại bình xuân ngoài thành được chứng kiến la tín võ nghệ trong lòng biết mình cùng hoàng cái hai người là khẳng định đối kháng không ngừng cũng không kiên trì cùng hoàng cái hai người dẫn bại quân hướng du giang khẩu bỏ chạy trong thành có bao nhiêu lương thảo la tín hỏi trương xuân hoa vừa mới lánh binh đánh lui kho lúa quân coi giữ kiểm kê lương thảo số lượng nàng đáp gần đủ quân ta mười ngày chi lương bộ luyện sư nói Quá ít nếu như du giang khẩu hoặc giang lang đông nô quân đến công điểm ấy lương không đủ để để chúng ta giữ vững di lang thành mà lại tương dương tại phiền thành trọng binh dưới đ ấ y cũng rất khó cho chúng ta cung cấp tiếp tế h o à nguyễn n g anh gật đầu nói văn cơ ngươi cùng bảo tam lương đại kiều tiểu kiều xuân hoa nguyên cơ cùng một chỗ quét dọn thành nội địch binh la tín an bài nói những người khác theo ta lĩnh một nửa binh đi công du giang khẩu kho lúa tất tại du giang khẩu điêu thiền có chút sầu lo nói du giang khẩu kho lúa trọng địa tất có trọng binh trần ấn dữ chúng ta đã nhiều lần chia binh ngần ấy binh lực đi công đông ngô trọng trấn sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm rồi la tín đưa tay tại quan ngân bình trên vai vô vô cười nói cái này muốn nhìn chúng ta nhân thể công thành cơ đánh vỡ cửa thành về sau giang đông binh sĩ chiến đấu ý chí còn có thể hay không tiếp tục giữ vững quan ngân bình tuyết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện lên một tầng hồng hạ di lăng bị la tín đánh hạ rồi lỗ túc tại du giang khẩu trong phòng nghị sự nhìn xem đầu đầy mồ hôi lục tốn cùng hoàng cái ngạc nhiên im lặng h á n suy tư chỉ chốc lát nói chúng ta một mực tại bạch đế thành đường thủy bố trí mai phục không ngờ la tín lại từ hán thủy xuôi dòng thẳng xuống dưới nô、no. lục tốn nói la tín tiến quân cực kỳ thần tốc du giang khẩu thành phòng nhất định phải lập tức tăng cường mới được ta nguyện đi thủ thành lâu hoàng cái chủ động xin đi nói vậy làm phiền hoàng lao tướng quân lỗ túc tướng lệnh tiễn giao cho hoàng cái hoàng cái quay người bước nhanh ra ngoài lỗ túc gọi một tên lính liên lạc nói người tốc độ hướng giang lăng tiền tuyến thông báo đại đô đốc la tín từ hán thủy đi tới đã phá di lăng thành mời đại đô đốc lưu ý nghìn tính v à tính không tính được tới la tín vậy mà là từ hán thủy xuống tới lục tốn ngồi tại trên ghế lắc đầu thở dài nói lỗ túc nói hán thủy xuống cạn đi không được thuyền lớn la tín hẳn là khinh chu đến đây đồ quân nhu không nhiều tương dương đối diện chính là phiên thành q u nói áo đen ở chỗ này sắp đặt này trọng binh, ta không tin、la、Tín ở chỗ c sắp ta La thể nhanh như vậy đánh hạ h vậy p ề n thành. l ụ cách Tốn gật đầu nói, hắn như còn không đầu đ có n phiền thành, tương dương quần đen h hạ khó tại quân áo đen dưới rất mắt sẽ áo mỹ o hoặc Di Giang Lang lương. Nói Lăng Lăng lương. vận cách khác hắn binh mã mặc dù đến nhưng là lương thảo tất nhiên không đủ không sai đây chính là la tín ngược điểm hắn lương thảo không đủ quân thế khó mà vĩnh cửu cho nên hắn một đường tiến mạnh chính là hy vọng có thể tại cạn lương thực trước đó mau chóng kết thúc chiến đấu lỗ túc nói hắn đối lục tốn nói la tín muốn cấp tốc quyết chiến chúng ta lại muốn đi ngược lại con đường cũ vườn không nhà trống cùng hắn đánh bền bị chiến chỉ cần hắn lương thảo vừa đức tự nhiên bại trốn ngươi tại di lăng còn có bao nhiêu lương thảo hắn dùng tiết kiệm cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi ngày lục tốn đáp nô、no. lỗ túc đ u ộ t dâu tính toán nói du giang khẩu trước mắt là quân ta kho lúa trọng trấn la tín như kiểm kê di lăng kho lúa phát hiện lương thảo thiếu tất nhiên đến tranh đoạt du giang khẩu đúng thế phá la tín mấu chốt ngay tại du giang khẩu lục tốn nói lỗ túc truyền lệnh xuống đem trên thành lính phòng giữ an bài đến thời gian chiến tranh nhân số ngày đêm nghiêm ngặt tuần phòng dưới cổng thành còn muốn ra tăng dự bị đội để phòng bất cứ tình huống nào như thế nghiêm phòng tử thủ la tín quân đội nếu là dám đến phạm du giang khẩu hao tổn cũng m à i chết hắn lục tốn khen có thể trong lòng ta vẫn cảm giác được không nỡ lỗ túc đứng lên trong phòng bước đi thong thả mấy bước gọi lính liên lạc tiến đến phân phó nói để đinh phong đinh phụng hai vị tướng quân cùng đi chợ hoàng cái lao tướng quân thủ thành lâu lính liên lạc sau khi rời khỏi đây qua nửa ngày phi mã trở về đưa tin lô túc tướng quân đinh phong đinh phụng hai vị tướng quân vừa tới trên cổng thành la tín quân đội liền đã đi tới ngoài thành lục tốn nuốt một cái mồ hôi nói còn tốt bắt kịp cửa thành không có vấn đề a tạm thời không có vấn đề ta khi trở về la tín đang cùng hoàng lao tướng quân nói chuyện xem bộ dáng là nghị chiêu hàng hoàng lao tướng quân lính liên lạc hồi đáp chương bảy trăm bốn mươi bốn h o à n g n ê n n g ư ơ i đến công thành lao hoàng chúng ta lại gặp mặt la tín tọa hạ thiên lý truy vân yên tay xước s o n g nhọn ngân thương chiến khải phía sau lưng từ khí đông ngưng kết ra to lớn băng khải trạng hai cánh thần uy lẫm liệt tại du giang khẩu ngoài cửa thành hướng trên cổng thành hoàng cái chào hỏi tự nhiên ngày tại trường x a từ biệt la tướng quân phong thái càng hơn trước kia thật là khiến người vui mừng hoàng cái hướng la tín chắp tay nói lao hoàng đều là người quen biết cũ ta cũng không cùng ngươi đi vòng b è o du giang khẩu ta tình thế bắt buộc ngươi r ứ t khoát liền một mắt nhắm một mắt mở đ ừ n g còn được ta xem ở các ngươi quận chúa phân thượng cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử la tín hiểu chi lấy lý lấy tình động nói h ư ớ n g chi du giang khẩu vốn là ta hán quân c h i địa các ngươi lương minh nghĩa khí chiếm nó cuối cùng không thể lâu dài tử thủ không có ý nghĩa hoàng cái cười ha ha một tiếng nói la tướng quân nhìn ngươi nói du giang khẩu nếu như các ngươi kia như thế nào lại là ngươi ở ngoài thành ta trong thành rõ ràng du giang khẩu chính là ta giang đông đừng cùng ta vòng vo ta người này rất đơn giản cầm ta cho ta trả lại an ta cho ta phun ra thiếu ta cho ta bủ lại trộm ta giao ra đầy cho ta la tín dương thương đạo không phục ta liền dùng ta súng bắn đến han phục la tướng quân ngươi cái này không nói đạo lý từ xưa thiên hạ đất này nam giả cơ chi ta chủ tôn quyền thân võ hùng tài thông minh nhân trí lại có thể cho hiền để chúng trong nước trông chừng mã thận mang giáp trăm vạn cốc lụa như núi ruộng lúa đồng cỏ phi nhiều dân không đói tuổi ta giang đông binh tướng khắp nơi tứ hải đều p h ụ du giang khẩu bởi vậy vì ta giang đông tất cả n g ư ơ i ha có thể cứng gián đoạn hoàng cái đ ố i tôn quyền dừng lại mạnh tuổi lão hoàng ngươi mỏ xuống lương tâm của mình ngươi vừa rồi nói những cái kia tôn quyền chính hắn đều không tin đi la tín nói mặc kệ là kinh châu du giang khẩu vẫn là dương châu giang đông đều là triều hán lãnh thổ chúng ta đều là hán dân hán thiên tử lưu hiệp thống lĩnh hán quân ngay tại vì thu phục quốc thổ mà cố gắng phân chiến nhà ngươi tôn quyền lại cấu kết ngoại địch đánh lén thiên tử dưới trướng hán quân phi pháp chiếm cứ quốc gia lãnh thổ ta hỏi ngươi tôn quyền là nghị cấu kết phiên bang cắt đứt quốc thổ đâu vẫn là muốn mưu triều xoan vị cái này cái này hoàng cái không phản b ắ t được mặc kệ triều đại nào đều lấy trung tín nhân nghĩa thành đạo đức tiêu chuẩn làm phản đồ bội bạc đều là muốn bị thiên hạ phỉ nhổ mặc dù tranh thiên hạ trọng yếu nhất vẫn là dựa vào thực lực quân sự nhưng có lý luận bên trên la tín mấy câu nói nói đến hoàng cái á khẩu không trả lời được không biết ứng đối ra sao hoàng lao tướng quân ngươi cùng hắn ở đây nói lời vô dụng làm gì đinh phong đinh phụng hai tên võ tướng từ hoàng cái phía sau đi ra phất tay hướng la tín lớn tiếng kêu lên la tín chúng ta không sợ nói cho ngươi du giang khẩu là quân ta trọng binh c h ấ n giữ c h i địa ngươi có bản lĩnh liền đến công thành k h ô n g được ngươi đầu rơi máu chạy ngươi tự nhiên biết sự lợi hại của chúng ta đinh phong đối hoàng cái thấp giọng nói hoàng lao tướng quân cung t i ễ n bộ đội đã tập kết hoàn tất có thể khai chiến hoàng cái gật gật đầu la tín quay đầu nhìn lại bộ luyện sư đi lên thấp giọng nói sông xe đã xây xong ngân bình cũng chuẩn bị sẵn sàng hãn gật đầu xuống ngựa đối trên cổng thành nói nếu tất cả mọi người nói đến phân thượng này vậy liền nhìn xem thành phá đi sau các ngươi có hay không còn có thể mạnh miệng đinh phong ngạo nghệ nói hoàng n g h ngươi đến công thành đinh phụng vây tay một cái quắp cung tiễn thủ chuẩn bị trên cổng thành cung tiễn bộ đội toàn bộ vào chỗ mấy ngàn tấm cường cùng kéo ra mũi tên sát n h ắ m chuẩn dưới thành hán quân không ngờ hán quân đứng cung tiễn tầm bắn bên ngoài không n ú c đ í c h chỉ có quan ngân bình giấy lên đấu hồn hai tay đem một tòa sông xe dơ cao khỏi đầu tại trái phải mười mấy tên tấm thuẫn binh hộ vệ dưới đi theo la tín hướng du giang khẩu cửa thành vọt tới đinh phụng huynh đệ cùng hoàng cái đều thấy kinh ngạc đến ngây người trên đời lại sẽ có như thế cự lực người hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương thẳng đến quan ngân bình vọt tới cửa thành bảy tám triệu chỗ đinh phụng mới rốt cục kịp phản ứng vội vàng kêu lên mo bắn tên đừng để nàng xô cửa bắn nhanh chết nàng c ù n g tiễn thủ lĩnh mệnh v ù v ù tiếng vang vô số bay đẩy trời mũi tên như châu chấu giống nhau lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống sông trên xe tức khắc liền cắm đẩy mũi tên sát thế nhưng là quan ngân bình hai bên có tấm thuẫn binh cản trở không tổn thương chút nào sông xe nặng nề mà đụng vào trên cửa thành Vâng. theo tiếng vang trên cổng thành đám người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất cũng bị cái này va chạm chấn động đến nhảy một cái đinh phụng kinh hai nói ván không được nàng tiếp tục như vậy cửa thành tất nhiên n g ă n không được đinh phong chúng ta xuống dưới đem kia nữ làm thịt nói không đợi đinh phong đáp lại từ bên hông lấy ra một con bay ngoắc ngoắc ở tường thành cứng r ắ n gạch phong thuộc tính đấu hồn mang theo xoay quanh lưu p h ò n g phi thân hướng dưới thành đắng đi hắn mượn dây thừng câu rung động chi thế phi cước đá hướng hộ vệ quan ngân triển tầm thuất binh la tín mặc dù tại khác một bên nhưng vẫn luôn dùng toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ống kính tại quan chú toàn cục nhìn thấy đinh phụng phi thân mà xuống liền cũng nhảy lên một cái tại sông trên xe dẫn cán súng thân hình xoay chuyển cấp tốc phi đâm không trung đinh phụng phi long tránh la tín vô song cách đã dùng hết phượng rực chiến khải còn không có đem vô song hoàn toàn khôi phục cho nên hắn đây chỉ là một phổ thông phi long tránh nhưng là bởi vì có chiến khải cánh băng năng lượng một mảnh màu xanh khí đông bên trong một đôi to lớn cánh băng tùy thân hình lượt vòng t h ư ơ n g c ư bảy trăm n g vọt năm thức kinh dám tay bốn g dâng bàn chân thân hình hắn du mặt trượng, tránh, nhào, thành, kiếm, lên, trợ trên ru mươi đất nổ một n g tránh lăm không chết thần tướng đinh phụng khéo như thế r ư ợ u điệu thao túng phong thuộc tính tránh thoát phi long tránh đại s u ấ t la tín dự kiến hai người sát bên người đàn sen mà qua la tín lập tức dừng thần chìm xuống rơi xuống mặt đất đang muốn quay người đuổi theo đinh phụng lúc đinh phong thân ảnh cũng đã gắn vào hắn trên không la tín xem chiêu đinh phong trong tiếng hét vang một đạo lượn vòng lấy cực nóng hỏa trụ từ trên trời dán g xuống bên kia đinh phụng cũng đồng thời rút kiếm đâm về hành động bất tiện quan ngân b ì n h lệnh la tín phân thân không tì vết la tín cắn răng một cái trên lưng s o n g cánh băng quyển tịch thân thể liều mạng vững vàng đón đỡ lấy đinh phong đại viêm trụ bàn tay đánh ra tại phía trước quan ngân bình cùng đinh phụng ở giữa một tòa tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên đinh phụng tế kiếm mang theo màu l a m gió táp vừa chạm tới tường băng lập tức suy suy liền đ â m vụn băng bay từ phía phúc tường băng bị kiếm đâm xuyên một cái lỗ nhưng là quan ngân bình cũng đã mượn cơ hội lui lại chúng tấm thuẫn binh cướp cản đến trước người nàng che chở nàng triệt thoái phía sau đinh phụng đuổi không kịp đại viêm trụ còn chưa đánh tới la tín trên thân t r u n g quanh đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt gió lốc đinh phong đại viêm trụ mượn xoáy phong chi thế hô một tiếng diễm miêu dâng lên cao ba trượng biến lớn hai trượng đem la tín toàn bộ thân hình quấn vào diễm trụ bên trong vê anh la tín thân hình bị to lớn viêm trụ x u n g kích thân hình trì trệ hắn đang muốn phát lực bản chân đứng lên lại một đường to lớn lực va đập hung hăng và chạm tại hắn hai sao khải cánh phía trên cỗ này lực lượng bá đạo liền hợp chịu gió lốc cổ vũ gấp quyền đại viêm trụ trí lực đem la tín băng khải phượng rực đánh chúng vỡ nát bùi đất cắt đá bay từ phía la tín thân đứng chi địa bị h oanh ra một cái rộng ba trượng to lớn hố đất một cái gần một người lớn nhỏ tương tự thuyền nhỏ huyền thiết thuyền thuẫn ép đến la tín trên thân không biết hắn sống hay chết đinh phong cùng hoàng cái đứng ở hố đất biên giới nhìn xem trong hố không nhúc nhích la tín đinh phong không nghĩ tới la tín vì cứu quan ngân triển vậy mà cam tâm để phía sau l ư n g tiếp nhận nghiêm trọng đã kích thầm nghĩ la tín thẳng ngu này vậy mà vì nữ nhân mà không để ý tự thân an nguy xem ra là trời trợ giúp ta lập này công lao trên mặt không khỏi lộ ra thắng lợi vui mừng hoàng cái lại thở dài nói tiểu la tương quân ta thừa dịp ngươi không sẵn sàng từ phía sau đánh lén thực tế thật có lỗi hắn là nhìn tận mắt tôn thượng hương cùng bộ luyện sư hai nữ hài nhi từ nhỏ đến lớn đối tôn thượng hương cùng bộ luyện sư hai nữ tình cảm liền như là chính mình cháu gái ruột giống nhau hai người tìm la tín như thế võ nghệ kết xuất nhân phẩm c ũ n g ưu tú trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật làm đối tượng hắn trong lòng cũng mừng t h ầ y cho các nàng chỉ là trở ngại hai nhà công sự bọn họ lại muốn trở mặt thành địch hiện tại hai nữ người yêu tức thì bị hắn âm thầm đánh lén thuyền thép thuẫn kích chết hắn trong lòng vẫn lần cảm giác tiếp hận mắt thấy kinh biến đột khởi hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư mấy người cũng là hoa dung thất sắc trong lòng đại loạn la tín bộ luyện sư nhịn không được liền hướng la tín phóng đi còn không có tới gần cũng đã bị trên cổng thành c u n g tiễn thủ một trận loạn tiễn ngăn ở ngoại vi không cách nào tới gần một đại danh tướng chết được thê thảm như thế h ắ c h ắ c đinh phụng đi đến bờ hố cùng đinh phong bèn nhìn nhau cười la tín chiến khải trên lưng hai cánh đã bị đánh nát đột nhiên phần phật một chút lại mọc ra một đôi mươi cánh đem ba tên giang đông võ tướng giật nảy mình không khỏi thối lui hai bước la tín rằng giặc từ dưới đất đứng dậy vỗ tới bụi bặm trên người phàn nàn nói la hoảng ngươi cái này thuyền lớn thuẫn vừa ra tay thật đúng là rất nặng à. bộ luyện sư tại ngoài vòng tròn lớn tiếng kêu lên la tín ngươi còn tốt chứ tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh không cần lo lắng la tín thoải mái mà hướng nàng khoát tay nói hán quân các tướng sĩ lúc đầu như cha mẹ chết thấy la tín bình yên vô sự đứng lên hiển nhiên vừa rồi hai tên địch tướng toàn lực từ sau lưng của hắn một kích cũng không thể mang đến cho hắn tổn thương đều gieo h ò lôi động kêu lớn la tín tướng quân không chết thần tướng trên cổng thành giang đông binh sĩ tắt hai mặt nhìn nhau vừa rồi như vậy nặng một kích cái này la tín vậy mà một chút việc đều không có gia hỏa này vẫn là người sao người này năng lực kháng đòn mạnh như vậy chúng ta trong quân dường như có rất ít người có thể cùng hắn chống lại a ta cảm thấy cam linh tướng quân có lẽ có thể đánh bại hắn đừng đề cập nha lần trước ta chính là đi theo cam linh tướng quân đi hoa dung đạo cam linh tướng quân muốn đem quận chúa bắt trở về kết quả chính là cái này la tín đem cam linh tướng quân tại chỗ đánh hộp máu cái kia không biết lăng thống tướng quân hoặc là chu thái thái sử từ tướng quân có phải là đối thủ của hắn hay không thái sử từ tướng quân lúc trước thế nhưng là cùng tôn sách tướng quân đánh thành ngang tay trên thành binh sĩ nghị luận âm ỉ dưới thành la tín cầm lấy hoàng cái thuyền thuẫn ném về cho hoàng cái cười nói lao hoảng không bằng các ngươi ba cái cùng lên đi ta thời gian đang gấp hán quân các tướng sĩ đều chờ đợi tiến du giang khẩu ăn cơm đâu nói nhảm đương nhiên là ba cái đánh một cái đinh phong hung tận nói đi tới chúng ta địa bàn còn muốn chúng ta sẽ cùng ngươi một đối một công bằng đơn đầu a hoàng cái tiếp được thuyền thuẫn trang về trên cổ tay hướng la tín nói tiểu la tướng quân vậy ta liền đắc tội la tín cười ha ha một tiếng nói ngươi vừa rồi kia phía sau một kích liền đã đắc tội qua ta không cần khách khí hoàng cái mặt mo đỏ hửng triển khai tư thế trên thân màu làm gió lốc c n lên không nói thêm gì nữa hoàng lao tướng quân ngươi dường như cùng tiểu tử này rất quen đinh phụng tế kiếm bên trên nhấp nhoáng sâu kín kiếm khí màu xanh lam nghiêm nghị nói ta trước đó thanh minh ngươi cũng đừng bởi vì tự mình giao tình mà hạ thủ lưu tỉnh Ta láo h o à n g há hệ nhân cá lại vì quan chậm mà t r ễ chủ c ô n g nghiệp đại n g ư ờ i Đinh tướng quân n ư g ơ i q u á x e một nhẹ、ta. Hoàng cái nói. Đinh phụng lệnh nói, không có tốt nhất. Trưng hừ ta. tốt cái có 746, m cái đánh ba cái giết đinh phong kêu lên hắn trong tay một đôi bí đỏ truy cháy bùng nổ diễm giống như hai cái đại hỏa cầu hướng la tín đập tới liệt diễm hưng hực truy chưa tới l ử a tới trước bên cạnh hoàng cái màu làm gió lốc thổi tới đinh phong đại hỏa cầu phần phật một chút tăng vọt hơn một t r ư ợ n g ngọn lửa gấp xâm hướng la tín cái này phối hợp tác chiến có chút cùng loại đại kiểu tiểu kiều hai tỷ muội lấy phong thuộc tính cổ vũ viêm thuộc tính thu hoạch được so trước kia càng cường đại công kích chuyển vận la tín đem chiến khải khí đông trước người ngưng kết một mặt băng thuẫn bằng đi lên viêm cầu phong bạo sung kích tại băng thuẫn bên trên ken k ế t tiếng vang băng thuẫn bên trên bị xô ra một mảnh mạng nhện trạng vết dạng vain theo sát viêm cầu phong bạo về sau hoàng cái đại huyền thuyền thép thuẫn bịch đem băng thuẫn nện cái vỡ nát la tín bay lên một cước đá vào thuyền t h u ậ n phía trên đem hoàng cái đẩy lui ba bước bên cạnh đinh phong bí đỏ truy lại bay kích mà tới la tín s o n g nhọn ngân thương gảy nhẹ mở ra đinh phong song truy đang muốn tiến công đâm thẳng hắn trung môn khía cạnh đinh phụng màu làm tê kiếm giống như độc xà thổ tín từ một cái xảo trá góc độ đâm về la tín phải uy hiếp la tín thu thương đem đuôi thương tật bày đẩy ra đinh phụng tê kiếm phía trước diễm truy lại đã đánh tới ba người vây quanh la tín xoay quanh như đèn kéo quân dao động không chừng bốn phía tìm khe hở tiến công la tín ngưng thần tinh khí một cây ngân thương khiến cho mật không thông gió không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ha ha ha ha đinh phong cười to nói ngươi bây giờ nhất định hận cha mẹ thiếu sinh bốn cái tay a hắn rêu cật nói một cái đánh ba cái ngươi cũng không t r ư ớ c chiếu chiếu tấm gương ngươi là nguyên liệu đó sao la tín phản thần chế rêu lấy nhiều đánh ít liền có thể để ngươi như thế phấn khởi a các ngươi ba cái hiện tại dường như lại ta không gì đi thật không biết ngươi cảm giác ưu việt từ đâu tới đây hắn hỏi đinh phụng nói ai ngươi huynh đệ có phải là khi còn bé chán bị lửa đ á qua ngâm miệng đinh phụng quát hắn trong tay tế kiếm đột nhiên lam quang đại thịnh thu cổ tay nhanh đâm trong không khí tiếng xèo xèo động mang theo mấy chục đạo kiếm cương vào tới la tín chìm sau lưng lui bước trong tay s o n g nhọn ngân thương chuyển động mũi thương bên trên thanh khí bốn phía đầu thương nhanh quay ngược trở lại phun ra một đoá to lớn màu xanh hoa sen cùng màu làm kiếm cương chống đỡ một trận đinh đinh đang đang giòn v à n g kiếm cương vỡ vụn thanh niên tiêu tán la tín ngân thương đã ngăn chặn đinh phụng t ế kiếm thân thương một quái rung động đinh phụng chỉ cảm thấy trên thân kiếm t r u y ề n đến một cỗ to lớn mánh liệt kinh đạo chấn động đến hắn hổ khẩu nhói nhói cánh tay hế ẩm hắn cảm thấy kinh hãi vội vàng thuận cỗ này cự lực rút lui năm bước có hơn kiếm trong tay suýt nữa rời tay mà bay la tín không có cách nào truy kích đinh phụng bởi vì hoàng cái thuyền thuẫn đã mang theo gió lốc đập tới đinh phong từ hoàng cái sau lưng vọt lên song dưa truy va chạm vào nhau hai đạo liệt diễm rót thành một cỗ diễm triều lưu viêm từ không trung trào lên mà xuống đem ngươi biến thành heo s ư ớ c quay đinh phong kêu lên một đạo băng nhận cắt phá lưu viêm la tín mũi thương đẻ vào hoàng cái thuyền thuẫn bên trên dựa thế thối lui ba bước ngón tay bay nhanh từ chiến khải viêm thuộc tính tinh thạch vòng bên trên xẻ qua theo đấu hồn rót vào chiến khải thuộc tính thoáng chốc chuyển biến trên lưng hai cánh cũng từ ban đầu băng tinh khải cánh biến thành một đôi nóng diễm b ư ớ c lên viêm cánh đinh phong cùng đinh phụng huynh đệ vẫn là lần đầu trông thấy có thể trực tiếp thay đổi chiến khải đấu hồn thuộc tính người thấy thế kinh hãi làm sao đấu hồn còn có thể như vậy biến trên người sóng nhiệt c u ồ n c u ộ n mà ra la tín quát như thế thích chơi lửa hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi l ử a n ê n như thế nào chơi hắn hoành thương vút qua một đạo cùng d i ệ m bán nguyệt trạm tà phi đang từ bên cạnh nghĩ giáp công hắn đinh phụng chỉ có thể dừng bước túng kiếm chống đỡ đừng bán nguyệt trạm tại tế kiếm bên trên đột nhiên bạo phá mãnh liệt khí lưu đem đinh phụng thổi bay mười mét bên ngoài la tín hai tay nắm c á n thương tả hữu lẫn nhau múa một cái thương hoa quần q u ầ n sóng lửa rời núi lấp biển mà dâng tới hoàng cái không khí phảng phất đã b ố c cháy lên dù cho có gió lốc hộ thể hoàng cái vẫn cảm thấy trên thân sắp đốt giống nhau đỏ bỏng hắn đem thân thể co lại đến thuyền thuẫn đằng sau liền lùi lại năm bước sóng lửa sôi trào mánh liệt đánh vào thuyền của hắn thuẫn bên trên cái kia vốn là đen nhánh huyền thiết thuẫn tức khắc ở giữa liền bị thiêu đến hỏa h ồ n g một mảnh gần như hòa tan hoàng cái cảm thấy hoảng hốt đếm như thế nào nguyện không gặp la tín võ nghệ dường như lại tăng tiến rồi lần trước chỉ cảm thấy hắn võ nghệ cơ biến linh xảo hiện tại công kích này hình thức trở nên như thế của mãnh hai chiêu phân biệt bức lui hoàng cái cùng đ ì n h phụng hai cái vướng bận người song nhọn ngân thương đầu thương bên trên giấy lên nóng bỏng viêm quang la tín khuấy động thân thương đâm thẳng đ ì n h phong nhìn g i ế t hỏa tiêm thương h ỏ a hồng ngân thương tạo nên ngàn vạn nhiệt quang mãnh liệt s á t ý tràn ngập trong chiến trường loại này t ử thần d á n g lâm cảm giác gáp bách lệnh đ ì n h phong trong lòng không chịu được run dậy không thôi hắn lên dây c ố t tinh thần vì tuyển giải thích cỗ này áp lực lớn tiếng kêu lên chẳng lẽ ta hỏa diễm sẽ thua bởi ngươi cái này giáp rưỡi a hắn cầm trong tay một đôi bí đỏ truy gấp vận hai đoàn hỏa cầu thật lớn xoay nhanh đánh tới hướng la tín hỏa tiêm thương mũi thương hỏa diễm tuy nhỏ viêm diễm chất lượng lại rất cao bí đỏ truy hỏa cầu dù lớn lại xóa tung tán loạn kình đạo không đủ cả hai chạm vào nhau ầm ầm nổ vang ánh lửa bồn t ó é mạnh mẽ lực trùng kích đem đinh phong cả người chấn động đến lơ lửng mà lên mất đi khống chế thương hạ nhận lấy cái chết la tín quát ngân thương một dẫn thân hình tật đột truy kích giữa không trung đ ì n h phong hoàng cái kịp thời đổi tới to lớn thuyền thuẫn hướng lên d ơ lên thay đ ì n h phong ngăn lại cái này một kích trí mạng ẩm mặc dù có cự thuẫn tương hộ nhưng la tín lực công kích tấn mánh vô cùng hoàng cái bị một kích này xông đến đụng vào đ ì n h phong trên thân hai người cùng một châu ngã xuống đất la tín đang muốn lại tiến hành truy kích sau đầu ra đầu tê dại một hồi nhỏ xíu vang lên tiếng gió đinh phụng tế kiếm đâm thẳng sau hót của hắn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bảy giang đông mưu sĩ đông đảo la tín cũng không quay đầu lại đôi thương trở tay cóng lên đem đinh phụng từ phía sau đánh tới tế kiếm rời ra xoay người một cái đáng nghiêng chính giữa đinh phụng bụng đinh phụng ứng thanh bay ra n ằ m trượng bên ngoài trong không khí nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động nhưng tinh thần lực đã mát t r ị số một trăm l a tín lập tức cảm ứng được hắn ngẩng đầu lạnh lùng xem xét lô túc cùng lục tốn đã đi tới trên cổng thành đang từ phía trên nhìn xuống xuống tới rất hiển nhiên lục tốn hai người đã mở ra trí hồn đinh phong từ dưới đất đá một cái bay ra ngoài ép đến trên người hắn huyền thiết thuyền thuẫn bỏ lên đắc ý cười nói la tín người hôm nay biểu diễn đã đến cuối cùng hắn giờ phút này được lục tốn thi triển trí hồn cho hỏa thuộc tính võ tướng tăng thêm đấu hồn đột m ộ t tăng tự cho là có được đánh tan la tín vô liếng càng phát ra trở nên vênh vang đắc ý đứng dậy la tín một tay hoành thương một đoàn viêm hỏa tại mũi thương thượng lưu chuyển cười lạnh nói lục tốn đến cho người dũng khỉ a cần nhờ người khác trợ giúp mới dám cứng người bên hông xương cốt kỳ thật đều là yếu đ ấ t đem n g ư ờ i giấy lên một thanh cho bụi nhìn ngươi còn có cứng hay không được đinh phong cùng vọc đê ơ s o n g truy mở ra liệt diễm bay vút lên hán trái truy vung mạnh ngay sau đó xoay người cổ tay phải phản v ứ t bỏ phải truy thuận thế một kích hai con bí đỏ truy bên trên đấu hồn liệt diễm hình thái sản sinh biến hóa thì r a lỏng lẻo hỏa d i ễ m biến thành n g ư n g kết dày đặc d i ễ m phần mình ngưng tụ thành một con dương nganh múa vớt xích viêm sư tử ngao thét lên hướng la tín đánh tới đấu hồn huyễn hóa thực thể đây là cao cấp võ giả mới có thể làm đến chuyện nhưng ở trong mắt la tín cái này cũng không có gì hiếm lạ hắn đem hỏa tiêm thương lắp một cái chìm thân lấy đúng chuẩn bị nên kích hoàng cái cũng đứng lên đem toàn bộ đấu hồn ngưng trú tại to lớn thuyền thuẫn bên trên thẳng đến kia tấm thuẫn quanh thân phát ra bén nhọn phong thanh màu lam phong bạo ở trên khiên hình thành hắn mới đưa tấm thuẫn nặng nề g h mà cắm tới đất bên trong một đạo vòi rồng bằng đi lên cực nhanh cuốn tới kia hai con đinh phong song truy vung da xích viêm sư tử trên thân chuyện lạ phát hiện sư tử kêu gào thét dài liệt diễm tạo thành trên thân thể bỗng dưng mọc ra một đôi màu lam phong d ự c bốn con cự trào cũng hóa thành bốn đám màu lam mây trôi hình dạng khí thể đồng thời thân hình cũng càng phát ra hùng tráng cao lớn so vừa rồi biến lớn gấp đôi song sư trong mắt viêm khí tràn đầy hướng về phía la tín thấp giọng gào thét trên thành dưới thành hai quân tướng sĩ đều nhìn trận mắt h ố t m ồ m bọn họ thấy nhiều võ tướng lấy đấu hồn đ ơ n đấu nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này quái dị trắng cảnh bộ luyện sư cùng hoàng nguyệt anh mấy người cũng là giật nảy cả mình quan ngân bình kinh ngạc nói vì cái gì hai người đấu hồn vậy mà có thể dung hợp lẫn nhau đồng thời sinh ra so với ban đầu mạnh gấp đôi năng lượng hoàng nguyệt anh chống trong tay thương nguyện chiến qua nhìn về phía ngay tại trên cổng thành xem cuộc chiến lỗ túc cùng lục tôn nói ta vừa mới cảm nhận được có trí hồn ba đậu chắc hẳn đây là trí hồn tác dụng lực sinh ra kết quả lục tôn trí hồn ta tại bình xuân ngoài thành được chứng kiến hắn trí hồn tác dụng là tăng phúc viêm thuộc tính đấu hồn cái này hai con hỏa diễm sư tất nhiên là tại hắn trí hồn tăng phúc phát xuống đi ra bộ luyện sư nói hoàng nguyệt anh gật đầu nhìn về phía lô túc thì ra lô túc trí hồn là để đấu hồn dung hợp cái này đấu hồn dung hợp về sau sức chiến đ ấ u cao nhiều như vậy ngược lại thật sự là là khó giải quyết cực kỳ quan ngân bình tau mày nói đối phương hiện tại thế nhưng là có ba người đâu tin tưởng la tín sẽ có biện pháp đối phó bộ luyện sư nói không có chuyện gì có thể làm khó được hắn chu du lục tốn lỗ túc tư mã ý giang đông mưu sĩ thật đúng không ít những người này trí hồn đều có thể giữa lẫn nhau phối hợp nếu là tụ tập đầy đủ cùng một chỗ sinh ra sức chiến đấu chính là bạo tạc tính hoàng nguyện anh cảm khái nói đáng tiếc chính là giang đông mạnh tướng thiếu chút không phải vậy thật khó đối phó bộ luyện sư nói nếu là chúng ta hán quân quách ra tiên sinh thân thể có thể khắc phục dùng hắn trí hồn đem la đem biến thành ba cái giang đông mạnh tướng mưu sĩ lại nhiều cũng không phải là đối thủ của chúng ta quan ngân bình nói bộ luyện sư cảm khai nói ba cái la tín như thế hình tượng ta đều không dám tưởng tượng đoán chừng sẽ trở thành quân địch vĩnh viễn ác n ộ n g đi chư nữ sẽ tại thảo luận hai bên so sánh thực lực la tín đầu này đã cùng hai đầu hung tàn bay cánh viêm sư triển khai chiến đấu viêm sư từ khi dung hợp đấu hồn thu hoạch được song phi cánh cùng mây trôi chảo hình thể b i ế n lớn tốc độ gia tăng mãnh liệt nếu không phải la tín tốc độ đã đạt tới phá trần hai trăm chỉ sợ tại song sư vây kín phía dưới liền bị bọn chúng áp chế la tín đem hỏa tiêm thương cản chống t r ọ i viêm sư đánh tới mây trôi chảo một đạo gió lốc chi lực vào tới suýt nữa đem hắn thổi lên trên trời hắn vê thương chúi hướng viêm sư đầu viêm sư hai cánh b ổ một cái thân hình linh hoạt vô cùng tránh đi la tín mũi thương bên kia viêm sư há mồm g ầ m thét một đoàn liệt diễm theo nó trong miệng phun ra la tín không chút nào t r á n h né hỏa tiêm thương nhanh lâm một phát cô đ ộ n g diễm đạn trực tiếp công phá liệt diễm đánh vào viêm sư trên mặt vê anh chúng thiên ánh lửa bay lên viêm sư cúi đầu gấm thét lắc lắc đầu hướng la tín uy hiếp mở lớn miệng lớn gầm thét đối viêm thuộc tính miễn dịch la tín thấy viêm sư chính diện chúng một thương mảy may không hao tổn bộ dáng thầm nghĩ xem ra cần phải muốn thay đổi một chút chiến thuật đinh thịnh lúc này cũng rốt cục từ dưới đất bỏ dậy vừa rồi la tín đá nghiêng đối với hắn đả kích không nhỏ hắn lao đi máu trên khỏe miệng nước đ ọ n g nhấc lên tế kiếm tại la tín phía sau cười lạnh nói ngươi càng lớn đau khổ liền muốn đến thật sao la tín lơ đ ế n hỏi bởi vì ta vừa rồi bị đá ngươi quá nhẹ rồi chương bảy trăm bốn mươi tám không bằng ngươi liền gọi tô ni lão sư đi đinh phụng trong tay tế kiếm bạo nôn la mang kiếm khí kinh nôn hán thanh kiếm hướng không trung quang lên kiếm kiếm như là cánh quạt trên không trung lượn vòng màu lam đấu hồn không ngừng hướng bốn phía dập dờn phiêu tán hán quân các tướng sĩ có mắt sắc lập tức kêu to lên mau nhìn kia hai con viêm sư lại biến theo đinh phụng tế kiếm lam quang nở rộ hai đầu bay cánh viêm sư tiền thân cúi xuống trong miệm thấp giọng gầm rú trên cổ những cái kia từ mảnh diễm huyện hóa lông b ầ m giống như hoa hướng dương giống nhau nhẹ nhàng nội trường từng chiếc dựng đứng chậm rãi từ viêm thuộc tính xích hồng biến thành phong thuộc tính xanh t h ẳ m la tín cười nói ngươi cho sư tử thay cái lông nhiễm cái sắc ta liền sẽ sợ ngươi rồi sao bất quá ngươi không đi làm tiệm bốn tóc làm thợ làm tóc thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng không bằng ta thay ngươi lấy cái nghệ danh liền gọi t o n y lão sư đi hắn cười trêu nói đinh phụng không để ý tới hắn không hiểu thấu dùng từ chỉ là cười lạnh nói chỉ là thay cái lông à. một hồi đường sáng mủ mắt chó của ngươi phảng phất nghe h i ể u la tín rêu cận hai đầu bay cánh viêm sư bỗng nhiên ngửa đầu hét giận dữ đem trên cổ lông bầm đột nhiên tả hữu vung vẩy những cái kia hóa thành phong thuộc tính lông bầm màu xanh lam theo vung vẩy từ từ d u n g hợp lẫn nhau biến thành mấy chục đầu màu lam rắn b e o kính vua tê tê phun lưới rán mở ra răng đ ầ u hung tợn nhìn chằm chằm la tín hãng quân các tướng sĩ thấy này dị trạng đều hít sâu một hơi cái này hai chỉ là cái gì quái vật la tín nhìn xem cái này hai con từ đấu hồn h u y ệ n hóa m à thành thân thể là hỏa diễm sư tử trên lưng dài s o n g phong d ự c trên cổ lông tất cả đều là màu lam nhãn tình vương xà kỳ dị sinh vật trong lòng cũng thầm run bình thường chỉ có tại mạn g gã bên trong mới có thể nhìn thấy vật như vậy không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt của h ắ n đinh phụng đắc ý cười nói ha ha ha ha tại thần thu trước mặt sợ hai a ngươi hiện tại chính là nghĩ đầu hàng cũng đã m u ộ n ngươi lựa chọn chỉ còn lại có chết cái này một hạng vườn cười la tín đối đinh phụng lời nói khịt mũi coi thường ta làm trung hoa dân tộc một viên ta từ điển bên trong chỉ có long phượng lân lân những này mới có thể xem như thần thú các ngươi làm ra cái này hai con tạp i a o t r ù n g loại cũng không cảm thấy ngại gọi thần thú như là đối la tín lời nói làm ra đáp lại bình thường hai con bay cánh viêm sư trên cổ mấy chục đầu màu lam rắn đeo kính vua mở cái miệng rộng đúng đưa thân thể tt trong đó một đầu trong m i ệ n g hưu nhanh chóng hướng la tín nôn bắn l a m quang l a m quang bắn nhanh la tín phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén trong tay hỏa tiêm thương chuẩn xác chọn tại l a m quang bên trên đạo l a m quang kia bị bắn ngược bắn trúng tường thành suy một thanh â m vang lên trên tường lập tức bị bắn ra một cái hơn một thước sâu hố nhỏ rắn lên đầu cái khác vương xả cũng nhao nhao theo vào mấy chục đạo l a m quang từ phương hướng khác nhau liên tiếp phong tới la tín hết sức chăm chú múa thương l a m quang bị ngân thương hướng bốn phương tám hướng loạn trong đó mấy đạo bắn thẳng đến hoàng cái bị lao đầu giơ lên thuyền thuẫn cản lại đinh phong nhìn thấy vương xà bắt đầu quần công cũng hưng phấn kêu lên ngươi không có ba đầu s á u tay nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu ha hắn thấy la tín bị cái này hơn mười đầu vương xà bắn chết là chuyện sớm hay muộn ta chỉ cần đem cái này hai con xúc vật giải quyết là được la tín lạnh nhạt nói đinh phụng ở bên ôm hai tay nói giải quyết bọn chúng ngươi cái chuyện cười này thật sự là quá buồn cười ngươi có bản sự kia a hai con bay rực xà sư một bên từ vương xà tiến hành đại mật độ công kích từ xa một bên hướng la tín bổ nhào tới đinh phụng khiêu khích nói ngươi ngược lại để chúng ta được thêm kiến thức nhìn ngươi là giải quyết như thế nào bọn chúng nha gián sư bổ nhào la tín vội vàng thối lui toàn lực cùng hai đầu gián sư kéo dài khoảng cách hắn một tay cầm thương v u n g đánh lấy lang quang một cái tay khắc cực nhanh từ màu xanh tinh thạch vòng bên trên phất qua một đôi to lớn băng tinh khải cánh bỗng nhiên từ phía sau triển khai toàn thân hỏa hồng nóng bỏng lưu viêm cũng thay đổi thành quần c u ộ n khí đông lỗ túc cùng lục tốn ở trên thành lầu nhìn xem la tín vừa đánh vừa lui trên chiến trường vòng quanh vòng tròn k híp mắt nói la tín hẳn là dự định lấy băng khắc viêm liền nhìn rắn sư có thể hay không để hắn đạt được đáng tiếc ta trí hồn là tăng thêm viêm thuộc tính vừa lúc bị la tín mạnh nhất một điểm khắc chế nếu ta chính là lôi thuộc tính liền sẽ không có loại này hoang mang lục tố nào n nói thuận theo tự nhiên đi lỗ túc khuyên hắn nói chính bởi vì ngươi là viêm thuộc tính cho nên đinh phong tướng quân viêm thuộc tính mới có thể cùng ngươi trí hồn sinh ra phản ứng nếu ngươi chính là lôi thuộc tính tăng thêm nơi này ba tên võ tướng không một cái là lôi thuộc đấu hồn ngươi trí hồn ngược lại vào lúc này không dùng được thế nhưng là viêm bị băng khắt chế ta luôn cảm thấy có dự cảm không tốt l ụ c tốn đạo nhắc tới cũng kỳ quái mỗi lần cùng la tín đối địch trong lòng ta luôn luôn có sợi dây một mực dẫn theo không bỏ xuống được mỗi lần đều mơ hồ cảm giác sẽ xảy ra chuyện kết quả liền thật xảy ra chuyện hắn lòng vẫn còn sợ hai nói không sao nay bất quá là tâm kết thôi lỗ túc khoan dung cười nói chỉ cần hôm nay ở đây đem la tín đánh bại tin tưởng tâm ma của ngươi tự nhiên sẽ cao phá chỉ mong nhận ngươi quý nói đi lục tốn có vẻ hơi không tâm tình dưới mắt hai đầu rắn sư dường như là chiếm thượng phong nhưng bọn chúng tại phong rực mây trảo phụ trợ phía dưới bắn xa gần nhào tấn công mạnh vẫn sợ không được la tín một mảnh góc áo lệnh lục tốn thấp thỏm bất an trong lòng đinh thịnh thấy la tín một mực tại trốn tránh cười n h ạ o nói ngươi không phải nói phải giải quyết bọn chúng à. làm sao quang gặp ngươi trốn không gặp ngươi đánh với chúng một trận đâu ngươi đây có phải hay không là tại rắn sư trước mặt s ợ rồi cho hay còn tại phía sau la tín tự nhiên nói ra đối đến từ đinh thịnh chế rêu xem thường đang khi nói chuyện hắn hàn băng s o n g nhọn thương đẩy ra rắn beo kính vua phun ra lang quang v ư ợ n g bước triệt thoái phía sau chương 749, b bộ bộ sinh liên hai đầu bay rực xà sư một bên hướng la tín bắn lang quang một bên chiều hắn bổ n h à o la tín tại hai đầu rắn sư khe hở ở giữa thong r o n g lui bước mỗi bước ra một bước dưới chân đều lưu lại một đoá nho nhỏ bằng sen ổn đâm mặt đất thật lâu không tiêu tan bay rực xà sư mây chảo có khi giẫm tại băng sen bên trên liền bị đông cứng khí ngưng được trệ chỉ trệ la tín mang theo hai đầu rắn sư ở trong sân vòng quanh xoắn ốp hình lộ tuyến rất nhanh trên trận khắp nơi đều là tiểu bằng sen ha người là đến loại hoa còn bộ bộ sinh liên đinh phụng trâm trọng nói quan ngân bình nhìn xem đầy đất băng sen r ầ m rạp mỗi một đoá chung quanh đều ngưng tụ một tầng thanh lũ khí đông ngạc nhiên nói la tướng quân đây là đang làm cái gì những này băng sen hẳn là dùng để duy trì khí đông các ngươi có phát hiện hay không rắn sư mây trảo hiện tại cũng đã bắt đầu kết băng hoàng n g u y ệ t anh nói không sai cái này hai con rắn sư tốc độ đã chậm lại bộ luyện sư gật đầu nói chỉ là chỉ dựa vào giảm tốc là thắng không được hoàng n g u y ệ t anh suy nghĩ nói la tín nhất định còn có những tính toán khác la tín băng sen đã loại tốt hắn đem hai đầu rắn sư hướng dẫn đến băng sen trận ở giữa hàn băng s o n g nhọn thương hướng trong trận cắm xuống thân hình vội vàng thối lui bên trong bàn tay trái vươn về trước nắm tay thôi động màu xanh băng khí lấy hàn băng s o n g nhọn thương chỗ cắm điểm làm trung tâm phụ cận một mảnh nhỏ băng sen đột nhiên kích thích mặt đất khí đông đại bạo phát một đoá cao cỡ nửa người to lớn băng sen bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đem hai đầu bay rực xà sứ bát c h ó i ở trung tâm điểm lên không cách nào lại di động bộ pháp bay rực xà sư giống giận cần cổ mấy chụp đầu rắn đeo kính vua điên cuồng đung đưa hướng trên đất băng sen phun ra lang quang đánh cho băng sen vụn băng bay từ phía cánh sen bên trên khắp nơi đều là lô rách nhưng công kích như vậy nhất thời không cách nào phá hủy băng sen bay rực xà sư dưới chân vẫn không thể động đậy la tín đã thối lui đến nửa cái ngoài trận hắn lần nữa vươn tay nắm tay nửa cái sen trận tiểu băng sen đều kích thích bên trong khí đông một tòa cao hơn hai mét to lớn băng sen lại bằng đi lên đem trước băng sen bao chặt ở bên trong bay rực xà sư gầm thét cách trọng trùng liên cánh chuyển tới lộ ra xa xôi mà mơ hồ thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo làm quang bắn thủng cánh sen bay ra ngoài nhưng là cái này hỏa lực đã xa so với trước đó muốn suy yếu nhiều đợi đến la tín triệt để thối lui đến ngoài trận hai tay vung lên tất cả băng sen toàn bộ khởi động một đoá cao hơn năm mét to lớn băng sen đem trước hai đoá băng sen bao trùm thông qua trong suốt p ó n g ánh cánh sen tất cả mọi người có thể nhìn thấy bay rực xà sư tại trung tâm nhất gian nan dãy rội lấy đầu rắn điên của ngoành kích muốn thoát khỏi băng sen hạn chế lại bất lực la tín đem xong quyền vừa để xuống ba đoá băng sen cùng một chỗ hướng trung tâm xoay tròn chèn ép hai đầu từ gió cùng viêm huyễn hóa mà thành bay rực xà sư thê lương kêu thảm bị băng sen hoàn toàn xoắn nát trí hồn bị phá lỗ t ú c oa phun ra một ngụm màu tươi hoàng cái cắm tới đất bên trên huyền thiết thuyền thuẫn n g ã xuống đinh phục lượn vòng giữa không trung màu làm tê kiếm mất đi sáng bóng rớt xuống đinh phong s o n g dưa kim truy bên trên liệt diễm tất cả đều dập tắt hắn đang muốn một lần nữa lại ngưng tụ đấu hồn la tín kia to lớn cánh băng đã xuất hiện ở trước mặt hắn một cái mang theo dày cứng rắn băng khải nắm đâm gió trào r ă n g soi hướng hắn vung tới đinh phong vội vàng đem song truy dựng lên thập tự ngăn tại trước người vê anh băng quyền mang theo mạnh mẽ lực trùng kích lượng nện ở đinh phong song truy bên trên đem đinh phong đánh bay đến sau lưng trên tường thành kết lạp lạp một trận tiếng bạo liệt tường thành bị xô ra vài vết rách đinh phong đã bị rung ra nội thương rồi một ngụm máu còn không có từ cái này c u ồ n g phong bạo vũ giống nhau mánh kích bên trong lấy lại tinh thần la tín đốt liệt hỏa diễm bàn tay liền đã theo ở trước mặt hắn hiện tại ngươi có thể biết hai viêm mạnh hơn la tín lạnh nhạt nói la tín đã thấy rõ đinh phong viêm hệ đấu hồn là trong ba người này chủ công lực lượng cũng là huyễn hóa ra bay rực xà sư cơ sở chỉ cần giết chết hắn mất đi cái này viêm còn lại hai cái phong hệ cùng một thuộc tính liền rất khó lại chơi ra quá lớn bị bợm ẩm một ánh lửa nổ lên đinh phong trong c h ư ớ c mắt bị đốt thành cho than cùng lúc đó lục tốn trên thành cũng oa một ngụm máu phun tới hắn trí hồn cũng bị la tín đánh tan dứt khoát giết chết đinh phong la tín không chút nào dừng lại xoay người đấm lại liền đem hoàng cái quét ngang tới huyền thiết thuyền thuẫn nện trên mặt đất hắn nào h thân cấp tiến chạy s ộ c đến hoàng cái trong ngực một thanh ngân g lên hắn ném về đằng sau vội xông tới đinh phụng đinh phụng thấy thân đệ bị la tín giết chết trong lòng bi vẫn không thôi đấu hồn một lần nữa dấy lên trùng sát mà đến nhìn thấy hoàng cái bị ném tới trước người hắn không tì vết tiếp được hắn chỉ là nhảy lên một cái l a n g không phi đâm la tín la tín giờ phút này đã đem chiến khải hoán đổi đến phong thuộc tính cũng chỉ tà phi cắt kích một cây cực nhỏ làm tuyến bay ra h ư u từ đinh phụng trên cổ x t qua đinh phụng lập tức đầu người rơi xuống đất tại đinh phong bị giết lúc hoàng nguyệt anh thấy tam tướng nguyễn thu thế cục đã bị la tín đánh tan quyết định thật nhanh hạ mệnh quan ngân bình một lần nữa công thành trên thành cung tiễn bộ đội cũng nhao nhao hướng quan ngân bình bắn ra đẩy trời mưa tên lỗ túc cùng lục tốn đều là rất có mưu trí người nhìn thấy quan ngân bình dơ sông xe không trở ngại chút nào chạy về phía cửa thành liền đã đánh giá ra du giang khẩu rốt cuộc thủ không được lập tức lưu lại đoạn hậu bộ đội hai người mang theo chủ lực vội vàng từ cửa đông rút lui trước khi đi phái ra tiểu bộ đội đem kho lúa điểm lương thảo chúng ta mang không được cũng sẽ không tiện nghi ngươi lỗ túc quay đầu nhìn thoáng qua đã toát ra khói dày đặc cùng ánh lửa kho lúa phương hướng quay người ra khỏi cửa thành chu ú n nhanh g ta đổi Chu du tại giận a doanh hai chưa ra Giang n Lăng công thành trong nhìn nóng, hiện cùng tốn người, còn chưa mở miệng nói chuyện tâm liền đã chìm xuống Lăng cùng du Giang khẩu đều ném. Chu du nói. Lỗ túc cùng lục tốn g g lỗ lục Lỗ lục túc chìm Chu túc hôi mặt thở xuất tâm phì phì khẩu bộ đội đại đã đều dưới. Di Du Du vẻ mồ mở Xem t đầu. Chu Du g i ậ dữ rút ra bên hông bội kiếm hung hăng đem trên bàn một con chén trà chặt thành hai nửa hoán hận nói lại là la tín người này chưa trừ diệt t a giang đồng vĩnh không được căn bình giận dữ công tâm ngược một trận phiền muộn nỗi khổ riêng hắn không khỏi đưa tay che ngực lô túc cùng lục tốn thấy thế vội vàng khuyên nhủ đại đô đốc c h ớ n ê n tức giận chúng ta hai vừa rồi đều đã nôn qua máu ngươi có thể ngàn vạn không thể lại nôn lại nôn chỉ sợ quân tâm bất ổn a chu du chớp mắt hỏi du giang khẩu lương thảo đã toàn ném rồi chúng ta thời điểm ra đi đã phái người phóng hỏa thiêu hủy coi như la tín tới kịp cứu hỏa cũng tất nhiên còn thừa không có mấy mời đại đô đốc i ế n tâm l ô túc đáp ừ la tin từ hán thủy k i n h chu xuống tới lương thảo tất nhiên không nhiều chỉ cần du giang khẩu lương thảo lấy không được không đến ra một tháng đói cũng chết đói hán ha ha chu du ngon lành là đánh lấy bản tính nói bên cạnh chu thái mặt có vẻ do dự nói đại đô đốc có một việc ta không biết có nên nói hay không chu du rất đại độ vung tay lên nói cứ nói đừng ngại quân ta lương thảo luôn luôn lấy từ du giang khẩu dưới mắt du giang khẩu thất thủ chúng ta trong quân tổn lương đã không đủ một tháng chu thai chắp tay nói cái gì chu du mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình tay lại không khỏi che đến trên ngực ý rất thống khổ lỗ túc lục tốn cùng chu thái cùng một chỗ xông về phía trước tiến đến kêu lên đại đô đốc người thế nào không lâu sau giang đông binh doanh bên trong bốn phía lưu t r u y ề n đại đô đốc hộp màu á đại đô đốc hộp máu tình hình chiến tranh cao gấp đại đô đốc bị la t i n tức giận đến h ộ t máu các loại tin tức ngẩm bàng thống cùng triệu lũy chu thương tại giang lăng thành trên lầu trông về phía xa giang đông binh doanh nhưng thấy binh sĩ đi tới đi lui thần s á c hoảng loạn không biết sao triệu lũy nói bàng tướng quân giang đông bộ đội không biết tại sao thất kinh dáng vẻ chắc là quân có trọng đại biên cố không bây giờ đêm để ta lĩnh một c h i quân thừa dịp tối tập hắn đại doanh như thế nào chu thương kích động nói chu thương tướng quân chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giữ nghiêm giang lăng chậm đợi việc quân người như đánh lén thất bại sẽ trọng tỏa sĩ khí quân ta bàng thống lắc đầu nói giang đông binh sĩ tại trong doanh tập trận triệu lũy chỉ vào binh doanh nói quả nhiên đông ngô binh mã tập kết trình tề cùng một chỗ hướng giang lăng thành hạ công tới chu thương vội vàng thông báo các bộ chuẩn bị thủ thành chiến chu du hai bên đi theo trình phổ cùng chu thái đằng sau là lỗ túc cùng lục tốn các tướng lĩnh lấy đại quân ở ngoài thành trận địa sẵn sàng chu du cưỡi ngựa đi tới trước trận d ơ d o i hướng trên thành b ả n g thống kêu lên b ả n g thống ngươi nhưng có gieo xuống đến đánh với ta một trận đại đô đốc ngươi có gan liền bay lên đánh với ta một trận b ả n g thống cười nói lao chu chúng ta đều đánh lâu như vậy ngươi cũng đừng cùng ta đùa nghịch loại này bị bợm hắn ánh mắt thoáng nhìn nhìn thấy lỗ túc cùng lục tốn ý niệm trong lòng chuyển qua hỏi lỗ túc cùng lục tốn hai vị tướng quân không đi thủ du giang khẩu cùng di lăng cũng không vùng ven sông bố trí mai phục binh tập kích ta hán quân cứu viện bộ đội ngược lại chạy tới giang lăng làm cái gì chu du trên mặt có chút không được tự nhiên nói này là quân ta kế sách há có thể nói cho ngươi ta chủ công tôn quyền thông minh nhân trí đảm nhiệm hiển sĩ có thể ngươi nhân tài như vậy hắn tất hậu đãi có thêm không bằng nhanh chóng mở cửa đầu hàng có thể bảo vệ không lo những n à y mời chào người trần d i ọ n g luận điệu cũ dích bàng thống những ngày này đã nghe được lỗ thai lên kén cũng lơ l ế n ngược lại là bắt lấy chu du trên mặt biểu lộ theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm đại đô đốc hẳn là quý quân tại du giang khẩu cùng di lăng có sai lầm nói hiệu nói vượn chu du phẫn nộ nói quân ta mạnh há lại la tín loại kia vô s ỉ hạ người có thể so sánh chính là đến một trăm cái la tín cũng không cách nào chiến thắng quân ta ngươi không muốn nói nhảm nhanh lên đầu hàng vì là không phải vậy đợi ta quân đánh hạ thành trì ngươi chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt hán uy hiếp bàng thống nói bàng thống nghe vậy mừng lớn nói la tín tướng quân viện quân đã đến đã đoạt lại du giang khẩu cùng di lăng rồi hán quân tướng sĩ đều lớn tiếng hoan hô lên bọn họ giữ gìn giang lăng mấy tháng rốt cục trông thuộc trung viện quân đồng thời viện quân vẫn là từ hán quân thường thắng tướng quân la tín lanh minh có thể thấy được đột phá đông ngô vây thành ở trong tầm tay phần này mừng rỡ chi tình khó mà che giấu hiển thị rõ tại các tướng sĩ trên mặt đánh g i ắ m chu du ôm ngực sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hán miệng lớn lộ ra khí rút kiếm giận chỉ trên thành kêu lên toàn quân tiến công hôm nay nhất định phải đem giang lăng đánh h ạ n hoa lời còn chưa dứt hắn trong miệng hộp máu một đầu cắm xuống ngựa tới hán quân các tướng sĩ lớn tiếng khen hay giang đông binh sĩ tất cả đều thất sắc đại đô đốc trình p h ủ cùng chu thái vội vàng xuống ngựa quan sát chu du chu du lúc này đã ngất đi lỗ túc cùng lục tốn chỉ huy giang đông binh sĩ rút về doanh trại trình p h ủ lĩnh quân bọc hậu chu thái che chở trên cáng cứu thương chu du chậm rãi lui binh triệu lũy cùng chu thương vui mừng quá đỗi nô nước tấp nập xin chiến yêu cầu mang binh tiến công bàng thống ngừng lại hai người nói cẩn thận có trò lửa chúng ta trước nhìn xuống tình hình lại nói hắn hạ lệnh nghiêm m ặ t giám xem giang đông đại doanh vừa có tình huống lập tức báo cáo đêm đó giang đông trong doanh truyền ra tiếng khóc các trại tất cả đều để tang một tên lính liên lạc cấp báo ngay tại biệt thự bàng thống chờ tam tướng nói ba vị tướng quân nô trong trại có mười mấy quân sĩ tới đầu hàng chương bảy trăm năm mươi mốt đại đô đốc không được cá bọn họ nói đại đô đốc chu du hôm nay hộp máu trong đêm bất trị bỏ mình bọn họ cảm giác giang đông đại thế đã mất cho nên tới đầu hàng lính liên lạc mặt mũi tràn đầy vui mừng báo cáo bàng thống trầm ngâm nói ban ngày hộp máu ban đêm liền chết nào có chết được nhanh như vậy trong đó chỉ sợ có trò lửa lính liên lạc nói cái này mười mấy trốn qua tới đầu hàng quân ngô bên trong có hai người là chúng ta trước kia kinh châu bị bắt làm tù binh đi qua binh sĩ liệu đến không có giả ha ha la tín tướng quân quả thật đã đi tới vừa đến đã tức chết mỹ chu lang không hổ là quân ta c h ỉ dung song toàn vô song võ giả a chu thương vui vẻ được mặt mày hớn hở lại một tên lính liên lạc chạy như bay tiến đến báo cáo giang đông binh sĩ cầm hiếu khóc tang tận nổ trại trại ngay tại hướng x à i tàng phương hướng rút lui triệu lũy nhảy lên một cái nói đây chính là truy kích quân lô cơ hội tốt k i a quân rắn mất đầu lòng người bàng hoàng một kích liền tan nát vậy ta nguyện l ã n h binh cùng ngươi cùng đi chu thương cũng đứng lên nói bị giang đông vây lâu như vậy ta khẩu khí này đã kìm nén đến nhanh nổ trình phổ l ĩ n h quân bọc hậu lui về doanh trại về sau một mực tại doanh địa tuần phòng đến trời tối lúc chợt nghe đến doanh trại bên trong bốn phía đều là tiếng khóc các trại treo lên màu trắng khăn tang hắn giật nảy cả mình vội vàng chạy tiến trung quân đại doanh thấy lô túc lục tốn cùng chu thái đều tại chu du trước giường hắn thất kinh hỏi đại đô đốc quý thể như thế nào vì cái gì đầy doanh đều là tiếng khóc chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đã tam tướng cũng không đáp lời trình phổ đi qua xem xét chu du trận tròn mắt gặp hắn đi tới cười hì hì hướng hắn trừng mắt nhìn xem ra một chút việc đều không có đại đô đốc ngươi đây là vì sao các doanh trại hiện tại cũng tại đề tang ta chu á i đi này n m ệ bọn hắn lấy x ố n không mắn. Trinh g Thật thấy phổ Chu sự là quá không may mắn. Phổ thấy chu du k h ô nói g gì, người vàng việc vội đại đi. liền cảm Lục muốn thấy tốn định, hắn quay n kéo trình tương quân, ngươi nếu như liền đại là làm như vậy, liền lầm vậy, đô đốc khẽ ế s á c Trinh mặt tràn ra. mũi đầy nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu du nói phổ hoặc, Chu h là đầy xảy gì Du k với t r ỉ n h phổ cười nói này là ta kế sách kế hoạch thế nào t r i n h phổ hỏi thân thể ta căn bản không có việc gì hôm nay sở dĩ c ô ý thổ lộ la tín viện quân đã đến tin tức trước mặt mọi người hộp máu đang muốn lệnh hán quân biết ta bệnh tình nguy kịch này là lấn địch kế sách ta đã làm tâm phúc quân sĩ đi trong thành trá hàng nói ta đã chết một hồi ngươi dẫn đầu quân ta tướng sĩ n ổ c h ạ y rút lui hán quân biết la tín viện quân đã đến ta lại chết bệnh rút khí đại tráng nhất định theo đuổi tập quân ta chúng ta lại tại bốn phía mai phục lấy ứng chi tắc bàng thống có thể một c h ố n g mà cầm vậy trinh phổ mừng lớn nói đại đô đốc thật Tín ta ta tại sách hay. chiếm khẩu, không cách sự là La lương Lăng lâu nào kế Công Ai, giang Giang đoạn quân du đạo, đã xin yên tâm ta chờ tất kiệt lực t ử chiến lấy hiệu chủ công chư tướng cùng kêu lên đáp la tín bắt giữ hoàng cái thời điểm quan ngân bình cũng đã dùng sông xe phá tan cửa thành la tín từ thực cảnh địa đồ ống kính nhìn xem lỗ túc cùng lục tốn chạy ra cửa đông hắn không tì vết đuổi theo đành phải dết tới thành lâu thanh lý trên thành cùng tiễn bộ đội để vì h ắ n quân vào thành dọn sạch cuối cùng một đạo c h n g n g ạ i vừa dết tới trên cổng thành liền ngóng thấy trong thành kho lúa b ư ớ c lên quần quần khói đen ánh lửa sông thẳng tới chân trời ta đi la tín kêu lên lỗ túc cùng lục tốn hai gia hỏa này thật đúng là t â m cơ điên rồi liền một điểm gạo đều không nghĩ cho chúng ta lưu muốn không ta ở đây dết cung tiến thủ ngươi tiến đến cứu hỏa quan ngân bình đưa tay bắt lấy một tên ngô mộ b ì n h đem hắn hung hăng ném hướng đám người lập tức đụng ngã một mảng lớn bị đụng người không phải tay gãy chân gãy chính là xương s ư ờ n đ ứ t gãy sức chiến đấu mất hết ta một người trong thời gian ngắn cứu không được lớn như vậy kho lúa la tín nói vẫn là phải làm cho đại bộ đội tranh thủ thời gian vào thành mới được nói hắn đứng lên đầu tường hướng ngoài thành hoàng n g u y ệ t anh cùng bộ luyện sư v ớ y gọi phát ra tiến công chỉ lệ n hắn làm hai quân nhất chú mục tiêu điểm lập cao hơn chúng lập tức bị quân ngô bắt được phi t i ễ n giống châu chấu giống nhau chiều hắn phong tới hắn tại bên tường thành duyên một bên múa thương phát tiễn một bên tật chạy đông dưng nhảy vào quân ngô bên trong giết ra một đường máu hoàng n g u y ệ t anh cùng bộ luyện sư ở ngoài thành nhìn thấy hắn phát ra mệnh lệnh bộ luyện sư nói trên thành cung t i ễ n bộ đội còn chưa thanh trừ la tín liền đã yêu cầu tiến công tất có trọng đại biên cố chúng ta hành sự cẩn thận hoàng n g u y ệ t anh gật đầu đồng ý lúc này điểm một đội tấm thuận binh cùng bộ luyện sư cùng một chỗ dẫn đầu hướng trong thành phong đi hán quân d i ế t tiến đến mau bắn tên khác một bên trên tường thành quân nô g cung tiễn bộ đội còn không có nhận la tín công kích bọn họ dương cung lắp tên bán về phía vọt tới hán quân mặc dù có tấm thuẫn hộ thể nhưng vẫn thỉnh thoảng có hán quân binh sĩ chân chúng tên ngã xuống đất những người khác không kịp cứu hộ chỉ có thể vượt qua bọn hán tiếp tục hướng trong thành sông hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư trước hết nhất s ô n g vào thành trì vừa ra đường hành lang la tín đã từ trên thành ngã xuống hướng hai người vội la lên các người đi thành cung tiến thủ Ta La n binh h kho đi cứu l ú Rõ ràng.、Hai、nữ giòn Hai âm tín h h hướng trên thành đánh Hiện nghệ không chỗ chỗ, không thể hai địch. thành phản khoát cháo. a quay cao La n người trên quân nô cường tướng này người cùng nữ nàng đáp, đều đối Các lập là lâu, tức tới. tại giết tới t có giả võ võ ở tắc dẫn chúng tấm thuận binh vội vàng chạy tới kho lúa cứu hỏa chương bảy trăm năm mươi hai tha rằng chặt đầu chết sao có thể bốn g ố i hàng. La tín lanh binh đuổi tới kho lúa giết tán phóng hỏa giang đông binh cứu tắt kho lúa chi hỏa lương thảo đã bị thiêu hủy hơn phân nửa hắn sai người tiến hành kiểm kê chậm bước ra ngoài trong thành chiến đấu đã kết thúc lỗ túc cùng lục tốn rút lui lúc mang đi đại bộ phận binh mã du giang khẩu bên trong chỉ còn một điểm đoạn hậu quân ô hoàng nguyệt anh cùng bộ luyện sư quan ngân bình rất nhanh liền đem thành nội tiêu trừ địch binh chống không. bốn người tại kho lúa bên ngoài hội hợp chờ lấy kho lúa tổn thất thống kê kết quả đi ra chu du như biết được kho lúa đã bị đốt quân ta không có lương thực hắn chắc chắn sẽ dẫn quân đến công du giang khẩu hoặc di lăng Chúng chóng nghi nhanh chóng đề phòng. Hoàng Anh Không thiếu phân binh đánh hạ Nguyệt nói. Quân lương, ta ta tới sai. xa lại đề ở dù i Lăng c n Giang binh lương nợ đúng bọn luyện g Du Khẩu, đều thiếu nợ thiếu, đúng là bọn họ tập kích tốt mục tiêu. kích thảo họ Bộ lực, là mục tập tốt sao ư đồng ý Hoàng Nguyệt ý n tín gật đầu nói, nếu ta là Chu du, cũng sẽ làm lựa chọn giống h thuyết pháp. Chu gật ta đầu Du, vậy. La là làm lựa a Dù sẽ s giang lăng thành là không thể mọc cánh bay lên trời công kích trước nhược điểm rõ ràng nhất viện quân đã có thể đoạt lại đường tiếp tế lại có thể để giang lăng quân coi giữ tuyệt vọng nhất cử lưỡng tiện luyện sư phong giữ bộ đội chuyện liền từ ngươi đi an bài la tín nói với bộ luyện sư bộ luyện sư lĩnh mệnh rời đi la tín quay đầu nói với quan ngân bình ngân bình cực khổ nhất chính là ngươi g i ơ lớn như vậy x ô n g xe chạy tới chạy lui hiện tại thành cũng lấy xuống ngươi trước nhập phủ nghỉ ngơi một chút quan ngân bình xóa đi mồ hôi trên trán cười nói la tướng quân ta không mệt cái này mồ hôi là bị kho lúa thế lửa nóng đi ra la tín là đau lòng ngươi không muốn ngươi quá cực khổ hoàng nguyệt anh ở bên mỉm cười nói ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi hiểu rõ tâm hắn đau nhức quan ngân bình khuôn mặt vốn là đã đỏ bị nàng tiểu nói này lập tức xấu hổ dường như một cái chín m ù i đại quả táo bình thường tranh thủ thời gian túi lầu đi la tín nhìn xem quan ngân bình gheo nhỏ nhắn mảnh xoay linh lung tiểu xinh đẹp thân ảnh đi xa quay đầu đối hoàng nguyệt anh t r e o ghẹo nói không bằng ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút ta đồng dạng đau lòng ngươi hoàng nguyệt anh một tấm bạch ngọc sứ mềm nhắn trên dung nhan cũng dâng lên hường hà lại thanh nhã cười nói ta nếu là cũng đi nghỉ ngơi đem một mình ngươi lưu lại làm việc luyện sư biết sẽ p h ả n nàn ta ngươi chỉ sợ luyện sư p h ả n nàn lại không sợ tâm ta đau thật là một cái nhận tâm nữ nhân la tín làm đau lòng hình hai người chính nói đùa ở giữa kiểm kê kho lúa quân sĩ đi ra hướng hai người không người nói la tướng quân hoàng tướng quân kho lúa đã kiểm kê hoàn tất trong thành lương thảo đã thiêu đến chỉ còn hai thành người đi xuống trước đi la tín đạo quân sĩ theo lời lui ra chỉ còn hai thành lương thảo ngần ấy lương cũng không đủ chúng ta trèo trống quá lâu hoàng nguyệt anh có chút lo âu nói la tín s ở lên cằm nói chính là không biết chu du trong quân có bao nhiêu t ổ lương dứt khoát ta mang binh đi qua trực tiếp đốt hắn lương thảo hắn cười nói chúng ta cùng hắn đến một trận xem ai đói hơn tranh tài chu du bộ đội nhất định là kinh châu trong khu vực giang đông cường đại nhất một chi hiện tại lại tụ hợp lỗ túc cùng lục tốn binh lực đ ố i quân ta sớm có đề phòng mà quân ta binh lực một điểm lại phân này lên kia xuống l ã n h binh tập t r u du kho lúa sợ không phải thượng sách hoàng nguyện anh nói nô、no. la tín gật đầu nói chúng ta còn có thời gian cẩn thận suy nghĩ lại một chút biện pháp một tiểu đội hán quân tướng sĩ áp lấy bị trói được rắn rắn chắc chắc hoàng cái đi tới hỏi la tướng quân lao đầu này muốn xử trí như thế nào mấy tên binh sĩ đẻ ép hoàng cái bả vai quắp quỳ xuống hoàng cái ngang nhiên không quỳ cả giận nói muốn giết cứ giết ta thì sợ gì h ư quỳ cái gì quỳ la tín giơ ngón tay cái lên khen t ố t lão hoàng ta kính ngươi là đầu n g ạ n h hán dù sao nhà ngươi tôn quyền cũng thành không được đại khí không bằng ngươi sau này liền cùng ta cùng một chỗ vì thu phục triều hán giang sơn xuất sinh nhập từ tốt rồi hán hướng binh sĩ、si、nói cho hoàng lao tướng quân mở trói hoàng cái lại dãy rủa lấy không để mở trói trong miệng kêu lên một thần k h ô n g si hai chủ ta đã bị ngươi bắt nhưng cầu vừa chết ai muốn hàng ngươi ôi còn không lĩnh t ỉ n h la tín trong đầu ý niệm xoay nhanh nghĩ đến chiêu hàng biện pháp h o à nguyệt n g anh nói trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần nơi này là triều hán thổ địa chúng ta đều là hán thần hoàng lao tướng quân ngươi không muốn hàng la tín vậy liền quy hàng hán thiên tử lưu hiệp gia nhập hán quân có gì không thể ta đi theo tôn kiên tướng quân nhiều năm được hán dân huệ là vì giang đông thuộc cấp quyết sẽ không phản bội giang đông t i ể u la tướng quân các ngươi dẹp ý niệm này đi hoàng cái lớn tiếng kêu lên lão hoàng nếu là người khác nói với ta lời này ta sớm đem hắn răng rắc la tín nói nhưng ngươi khác biệt chúng ta năm đó ở hồ lao quan còn ngồi cùng một chỗ từng uống rượu nếm qua thì đâu ngươi quên rồi chúng ta cũng coi là cùng một cái chiến hào chiến hưu ngươi quy thuận ta bên này có cái gì không được ta lão hoàng đầu có thể đức nhưng đối tôn kiên tướng quân ân nghĩa không thể tuyệt hoàng cái xúc động nói ta thả rằng chặt đầu chết sao có thể ốn gối hàng tốt nói đến thật tốt bộ luyện sư thanh âm thanh thúy ở phía sau v ă n g lên nàng vỗ tay khen hoàng lao tướng quân trung tâm như h i ể u nguyện chính khí quyển t r ư ờ n g giang khiến người khâm phục luyện sư ngươi có thể tính trở về la tín đối nàng nháy mắt ý là ngươi giúp ta khuyên nhủ cái này để tâm vào chuyện vụn vặt lao đầu bộ luyện sư trước hướng la tín trả lại lệnh v ụ cười nhẹ nhàng nói với hoàng cái hoàng lao tướng quân nhìn thấy ngươi còn sống thật tốt chương bảy trăm năm mươi ba nhặt nhìn sinh tử luyện sư ngươi không cần khuyên ta lão hoàng ta sống cái này tuổi đã cao đã đủ vốn hiện tại chính là xuống dưới nhìn thấy tôn kiên tướng quân ta cũng không thẹn với hắn còn cầu mong gì hoàng cái đạo tiểu la tướng quân trọng tình trọng nghĩa võ nghệ lại thiên hạ vô song là cái đáng ra p h ó thác trung thân nam nhi tốt ngươi đi theo hắn cũng là phúc phận của ngươi hắn đối la tín nói tiểu la tướng quân chết trên tay ngươi ta vui lòng phục tùng chết có ý nghĩa la tín bất đắc dĩ vô chán một cái lao đầu nhi này làm sao liền một lòng hướng tử lộ phía trên đi đâu hoàng lao tướng quân nghĩa khí sâu nặng đã không chịu hàng la tín cũng không chịu hàng lưu hiệp phải không bộ luyện sư hỏi đương nhiên hoàng mỗi chỉ có chặt đầu lấy báo tôn tướng quân hoàng cái khí thế không giảm xúc động nói vậy là tốt rồi bộ luyện sư nói động thủ đi giải hoàng cái dây thừng luyện sư ngươi đây là ý gì ta nói rồi ta không hàng hoàng cái sốt ruột nói bộ luyện sư khởi ra hắn dây thừng cười nói hoàng lao tướng quân ta đã không để ngươi hàng l à tín cũng không để ngươi hàng lưu hiệp nhưng quận chúa cũng là tôn kiên nam nữ nàng một người cô linh linh tại hán quân nơi này ngươi liền nhẫn tâm vứt xuống nàng đi gặp tôn kiên tướng quân khi đó ngươi như thế nào thay mình giải vây trách nhiệm hoàng cái nhất thời n g ẹ i lời chúng ta không phải muốn ngươi đầu hàng sau đó đi đánh giang đông ngươi liền hảo, hảo còn sống tương lai chúng ta thu phục non sông thiên hạ thái bình thời điểm ngươi thay quận chúa quản quản sự tỉnh trong nhà làm cái lao qua n g hẳn ra tương lai xuống dưới thấy tôn kiên tướng quân ngươi cũng coi là đối với hắn có câu trả lời không cho hoàng cái lại suy nghĩ cự tuyệt thời gian nàng kéo hoàng cái liền đi quyết định như vậy ta cho ngươi thu xếp trụ sở đi cái này cái này cái này hoàng cái trong đầu có chút phản ứng không kịp hai người đi qua la tín bên người la tín hướng bộ luyện sư âm thầm giơ ngón tay cái lên bộ luyện sư quay đầu hướng la tín n ở nụ cười xinh đẹp ban đêm du giang khẩu phòng nghị sự chu du trong doanh trại bốn phía để tang hẳn là chu du chết rồi la tín nhìn xem thực cảnh trong địa đồ ống kính hướng mọi người nói trùng hợp như vậy chúng ta chính lo lắng chu du đột kích du giang khẩu kết quả hắn liền chết rồi hoàng n g u y ệ t anh kinh ngạc nói thật sự là trời trợ giúp quân ta chẳng lẽ là hắn nghe nói la tướng quân chiếm di lăng cùng du giang khẩu bị tức chết rồi quan ngân bình nói bộ luyện sư nhíu lại mày ngài nói chu du là đại đô đốc không đến nôi ném một cái du giang khẩu liền khí đến chết hung chi lỗ túc cùng lục tốn cũng đã đem du giang khẩu kho lúa đốt la tín gật đầu nói ta cũng còn không nói hắn mất cả trì lẫn trải hắn không có lý do chết được sớm như vậy bộ luyện sư tam nữ gặp hắn còn nói khó hiểu nói nhảm nhất thời không phản b ắ t được mặc kệ hắn là thế nào chết tối thiểu chúng ta đêm nay có thể ngủ cái a n giấc quan ngân bình nói hiện tại giang đông bộ đội còn có động tác gì sao hoàng nguyện anh hỏi bọn hắn dường như tại nổ trại bộ luyện sư nói n ổ trại chính là muốn triệt binh không cần đối mặt bọn hắn phản kích chúng ta lần này thật sự là quá may mắn không thể cao hưng quá sớm vạn nhất bọn hắn n ổ trại là đến công kích du giang khẩu hoàng nguyệt anh không chịu vương lòng cảnh giác bọn hắn quân tiên phong là hướng sài tang phương hướng tiến lên xem ra thật là muốn triệt binh dáng vẻ la tín nhìn c h ầ m c h ầ m ống kính nói hắn cho ba người làm lên lai、like、sở trệ ảm trong đại doanh người đều đi ra trên càng cứu thương vải trắng mê đầu hẳn là chu du không có quan tài a trực tiếp cáng cứu thương đi lên ai mang binh đánh giặc sẽ mang theo quan tài đi ra quan ngân bình cười nói t r ì n h phủ đi ra chu thái lỗ túc lục tốn cũng đi ra không hổ là kinh nghiệm x a trường tướng quân nhặt nhìn sinh tử a la tín chật chật thở dài đông ngô binh sĩ đều khóc đến giật giật cái này bốn viên đại tướng ngược lại là không một chút nào coi là mang thản nhiên tự nhiên quả thật có đại tướng tri phong hoàng nguyệt anh cười hỏi người đây là tại tán thưởng bốn viên đại tướng phong phạm rộng rãi rộng lượng đâu còn là đang dễ cận chu lang nhân duyên phế vật la tín thuận miệng đáp chu du người này tính độ to lớn đại khái vì đến người duy cùng trình phổ không hòa thuận cho nên hắn treo mà trình phổ mặt không buồn sắc cũng rất bình thường chu thái bình làm liền dung khí qua người bất động hình dung v u sắc cho nên sắc mặt như thường cũng rất bình thường chỉ là lục tốn tại bình xuân thời điểm xem ra liền cùng chu du rất muốn tốt lỗ túc cùng chu du càng là nhiều năm đồng đảng lỗ túc ném t ô n quyền vẫn là chu du làm người tiến cử hai người kia không có lý do đối chu du chết không một chút nào để ý Trừ phi trong đầu ý niệm bay qua la tín đập chân nói chu du giả chết chu du tại trong sách liền từng tại công giang lăng lúc hướng tào nhân giả chết cũng dùng cái này thiết hạ phục binh đánh tan tào nhân cầm xuống giang lăng lần này cho nên kỹ làm lại cũng không kỳ quái e m đẹp tại sao phải giả chết quan ngân bình ngạc nhiên nói hoàng nguyệt anh nói ý tại giang lăng khó trách liền du giang khẩu trọng yếu như vậy đường tiếp tế ném hắn đều không phản công thì ra tiểu tử kia tại mưu đ ổ thừa cơ đoạt giang lăng la tín nói nếu là giang lăng bị hắn đánh hạ chúng ta lần này hành động cứu viện coi như thất bại muốn thủ không có lương thực muốn đánh cũng không có lương thực chỉ có thể lui vào tương dương hoặc giang hạ cùng quân kinh châu cùng một chỗ k h ố n thủ hoặc là liền lui hướng tục h trùng mặc cho tương dương giang hạ quân coi giữ quân tâm bại trí hoa nguyệt anh nói không hổ là giang đông đại đô đốc c h í hướng khẩu vị thật không nhỏ giang lăng thành bên trong hán quân nếu như ra khỏi thành truy kích quân ô tất chúng chu du kế sách bộ luyện sư vội la lên chúng ta bây giờ chạy tới còn kịp sao